chương 466 lý tu giận Ngộ, một chương 466 lý tu giận Ngộ, một có một số việc không thể nghĩ kỹ càng là nghĩ kỹ càng là cảm thấy khủng bố tiểu tề nhìn hồng hưng đám người bóng lưng ra một thân mồ hôi lạnh mã võ đối với lý tu thấm thiêng nói ra tào công ân tình không thể nhớ một đời nếu là tào công tại lúc có tốt hiện tại tào công đi nha. lý tu trịnh trọng nói mã công ta hiểu rồi hồng hưng đã hoàn toàn vượt qua ân tình phạm vi có thể nói nếu là không có bọn hắn làm không tốt a thái lần này liền phải xính cho dù chúng ta có thể tiêu trừ a thái nguy hại cũng không biết năng lực còn lại bao nhiêu người Tiểu Tề nói nhỏ, có phải hay không Thái qua trường? Mã võ thẳng lắc đầu, không có bị hắn che đậy, hoặc là cùng hắn thông đồng làm bậy, hoặc là liền cùng hắn đứng ở đối địch. Hai cái này, ai có thể sống được tiếp theo khó mà nói. Có thể bị hắn che đậy, chỉ có một con đường chết. Tiểu Tề khẽ giật mình, một con đường chết sao? Lý Tu suy nghĩ sâu xa nói, Mã Công nói đúng. A Thái từ trước đến giờ kinh doanh thiết lập nhân vật là tạo công bên người tốt giúp đỡ, hắn trung hậu trưởng tự hình tượng. Tạo công xưa nay đã như vậy, ba người chúng ta đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua, ta cùng A Vĩ là thực sự, A Thái là giả bờ bị A Thái mê hoặc người cũng không ít. A Thái muốn đối với chúng ta nổi lên, cái thứ nhất muốn thanh trừ là ai? Tiểu Tề trong lúc đó không zét mà run, mã bò thở dài, đương nhiên là bị hắn che đậy những người kia. Những người kia vì Trung Nghĩa mới đi theo tại A Thái bên cạnh, khi bọn hắn đột nhiên phát hiện cái gọi là Trung Nghĩa chẳng qua là A Thái điểm hộ sắc, tất nhiên sẽ không cho A Thái bán mạng, thậm chí làm A Thái phản bội lúc, những người kia nhất định phải đứng ở A Thái đối diện. Bèn bèn là vì thỏa mãn Trung Nghĩa, A Thái sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, hắn nhất định sẽ đem nguy hiểm chặn giết tử trong trứng nước. Những người kia liền sẽ bị hắn trước một bước đũa thanh trừ. Tiểu Tề im lặng. Mã Võ Vũ Vũ tiểu Tề bà bay, A Thái hiện tại đối với chúng ta như vậy, đã cho thấy hắn ở đây làm có dễ. Nói cách khác, những kia bị hắn che đậy huynh đệ đã hết rồi. Tiểu Tề khiếp sợ há to miệng. Làm sao có khả năng? Lý Tu thở dài, "Tiểu Tề, ngươi mặc dù là một đời mới nhân vật kết xuất, rốt cuộc kinh nghiệm giang hồ thiếu. Trong xã đoàn đặc biệt đội hành động bên trong, tối dung không được những kia chân trong chân ngoài nhân vật. Đối với A Thái mà nói, những người này chính là chân trong chân ngoài điển hình. Tất nhiên phải thanh trừng." Tiểu Tề không phải ngu xuẩn, hắn sớm đã bị Lý Phú cho mắng tỉnh rồi, hiện tại Lý Tu cùng Mã Võ chỉ để mình, hắn đã đã hiểu muốn làm thế nào. "Tu ca yên tâm, ta sẽ dẫn nhìn đội hành động đem A Thái nhân Mã thanh trừ hết." Mã Võ suy nghĩ một lúc, hay là nói, phản bội chỉ có một lần cùng vô số lần, bọn hắn có thể đi theo A Thái phản bội chúng ta một lần, vậy nhất định sẽ phản bội chúng ta vô số lần. Nhất định không thể bỏ qua bọn hắn." Tiểu Tề cắn răng nói, "Tiểu này bất nhân bất nghĩa hạng người, không đáng giá còn sống." Mã Võ mỉm cười gật đầu, chẳng thảo trừ căn. Tiểu Tề vừa muốn dẫn người đi làm việc, Lý Tu dặn dò, "Tiểu Tề động tác nhanh nhẹn một chút. Tiểu Tề còn tưởng rằng Lý Tu tại xem thường hắn. Ngươi động tác nhanh một chút, ta dẫn ngươi đi bán sơn tiếp Lâm Sinh. Tiểu Tề khẽ giật mình. Tiếp Lâm Sinh. Lý Tu thẳng nhiên nói, Tào Công sau khi qua đời, chúng ta nghĩa quần liền tiến vào sinh tử giai đoạn. Hiện nay thế đạo đại biến, ai cũng không biết tương lai hội chuyện gì phát sinh. Chúng ta cấp cho các huynh đệ tìm cái đường lối a. nghĩa quần cần muốn tìm một mới kháo sơn. Tiểu Tề trần chờ nói, Hồng Hưng là dựa vào sơn. Lý Tu lắc đầu, ta chưa bao giờ cảm thấy Hồng Hưng là dựa vào sơn. Tiểu Tề hoài nghi khó hiểu, kia. Yeah. Lý Tu thẳng nhiên nói. Hồng hương tọa quán lượng khôn còn có nhị lộ nguyên xoáy lâm phong mới là khảo sơn Mấu chốt nhất là lâm sinh có hắn một người ủng hộ chúng ta nghĩa quần trong vòng 30 năm không lo tiểu tề hay là khó hiểu lâm sinh mặc dù là tân tấn hương giang nhà giàu nhất có thể có phải hay không nội tình quá nông cạn một chút lý tu thẳng lắc đầu ngươi hay là thấy vậy nông cạn lại đi làm việc đi thôi nhớ kỹ chúng ta tiếp lâm sinh tốc độ phụ thuộc vào ngươi làm việc tốc độ tiểu tề nhắc nhở tu ca tào công đầu thất chưa từng có lấy lý tu yếu đứt nói đúng vậy à nghĩa phụ đầu thất chưa từng có hung thủ sát hại hắn liền đã lên tội lâm sinh cho phần này đại lễ còn chưa đủ hả? ta có thể không nhớ do nghĩa phụ khi còn sống cho hồng hưng lớn như vậy ân tình mã công ngươi có nhớ không? mã võ thẳng lắc đầu, tao bất rời mã mã không rời tào tao công khi còn sống rất nhiều chuyện đều là trải qua tay ta làm nhưng ta dám khẳng định tao công tuyệt đối không có cho hồng hưng bao nhiêu thuận tiện thậm chí hai chúng ta xa đoàn trong lúc đó ép căn bản không hề gặp nhau nói cứng nếu như mà có chỉ có một người lý tu cùng tiểu tề cùng nhau hỏi ai mã võ lạnh nhạt nói hàn tân năm mới hàn tân còn đang ở hộp đồ mới khởi bớt lúc đã từng từng chiếm được chúng ta nghĩa quân giúp đỡ, nói là giúp đỡ, thực chất cũng bất quá là dựa theo giang hồ quy củ cho phương cũng không sao. Sau đó chúng ta dường như không hề có quen biết gì. Lý Tu vỗ tay nói, kia tất nhiên là Hàn Tân cầu đến Lâm Sinh trên đầu, ta nghe nói Hàn Tân từ trước đến giờ cùng bượng rắc nhất hệ đi được cực điểm, nên thì là sự tình này. Mã Bội y vị thâm trừ nói, đối với chúng ta mà nói, trước đây cho Hàn Tân giúp đỡ chẳng qua là thuận tay mà làm, nhưng Hàn Tân một thẳng ghi nhớ trong lòng. Lần này Tào Công xảy ra chuyện, Hàn Tân có thể trước tiên chạy tới giúp đỡ, đã nói lên hắn phẩm tính. A Tu. Hà Tân cũng là một trung nghĩa hạng người, Lâm Sinh càng là như vậy. Lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Lý Tu hỏi Tiểu Tề nói, Mã Công đã nghe chưa? Tiểu Tề lập tức nói, ta hiện tại thì đi xử lý chuyện này. A Thái thủ hạ, hết thảy nuôi cá, một vậy không buông tha. Lý Tu chân thành nói, loạn thế dùng trọng điển, đây là chuyện không có biện pháp, tuyệt đối không được tồn lấy lòng dạ đàn bà. Tiểu Tề nết miệng cười, nhận được. Mã Bôn ném cho hắn một điếu xì gà, Tiểu Tề tiếp nhận nắm trong tay gấp, quát, đội hành động, theo ta đi. Giao giao một đám yên mã, đi theo Tiểu Tề đi ra. Mã Bôn hỏi. Ngươi đối với tiểu đệ thấy thế nào?" Lý Tu không chút nghĩ ngợi nói, "Tiểu tử này cùng ta lúc còn trẻ hình như. Mã gọi là đầu, ngươi lúc còn trẻ vào xem nhìn đủ rồi đi, ở đâu cùng tiểu đệ giống như." Lý Tu bị bạn nói, "Sát thực rất giống. Ta lúc ấy bên trên có nghĩa phụ, ngươi là công bọn hắn, may may áp lực đều không có, tự nhiên muốn hù người. Không hù người, vậy không làm được cái khác à?" Ngươi nhìn xem A Vĩ, hắn không hù người đi, còn không phải muốn chạy trốn. Hiện tại không thể so với lúc trước nha. Lý Tu nhìn phía xa đại hải cảm thán nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh a." Trước kia, chúng ta thì là tiểu hải tử. Ta cũng tốt, A Bí cũng tốt, thậm chí A Thái cũng coi như. Lúc ấy có các ngươi tại lên đỉnh đầu, chúng ta dường như không buồn không lo trẻ con. Tùy tiện chúng ta chơi đùa, tùy tiện hành hạ chúng ta, cũng không có bất kỳ cái gì phiền não. Có phiền não ư? Vậy rơi không đến trên người chúng ta. Lối lạc thời đại, không có cảm giác được cái gì. Long thành bang thời đại, hay là không có cảm giác được cái gì. Liêm tự thời đại, cũng là như vậy đi. Ta vốn cho rằng giang hồ rất dễ giản mạo. Ai ngờ đến nghĩa phụ một xẻ ra chuyện, gánh nợ ở trên người, ta cũng cảm giác được áp lực có thể đem người đẻ chết ta chỉ dựa vào ta một người là khiêng không được mã voi vui mừng nói chúng ta quả nhiên không có chọn lầm người a tu ngươi trưởng thành ngươi nói sự việc chính là trưởng thành cái này cùng lễ mừng năm mới đồng dạng lúc nhỏ, nóng nhìn lễ mừng năm mới lúc sau tết có quần áo mới xuyên vận khí tốt lúc năng lực có chút phẳng lúc ăn không được mỹ vị chúng ta nam hải tử còn có pháo có thể phóng càng lớn lên việt cảm thấy lễ mừng năm mới không có hương vị tết lý tu gật đầu chương 466 lý tu rất nộ hai chương 466 lý tu rất nộ hai, đúng à? lúc nhỏ lễ mừng năm mới bao vui vẻ a, càng lớn lên việc không có hương vị tết. mã võ thở dài nói, kỳ thực không phải là không có hương vị tết, là chúng ta bị sinh hoạt ép tới căn bản không chú ý qua tết. ta thành niên lúc các ngươi vừa mới trải nghiệm tuổi thơ, các ngươi lúc ấy cảm giác nhiều năm vị a. lý tu cười nói, đương nhiên. mã võ buông tay, ngươi nhìn xem, hai người chúng ta là thời đại khác nhau người, nhưng đều là cảm thấy tuổi thơ lúc lễ mừng năm mới vui sướng nhất. càng lớn lên việc không có hương vị tết. đây không phải mâu thuẫn sao? nói cho cùng, lễ mừng năm mới cùng tuổi thơ một dạng đều là không buồn không lo. Một sáng nhận trách nhiệm, vậy liền không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Lý Tu hít một hơi thật sâu, "Mã công, ta đã chuẩn bị xong. Kỳ thực không nói gạt ngươi, nghĩa phụ chết, ta từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi a thái. Ta chỉ cho là hoa ca hoặc là cái khác xã đoàn người làm. Nghĩa phụ đối với ba huynh đệ chúng ta không tệ, hắn làm sao dám thí sư? Ta là nghĩ cũng không thể có thể có, thể có dạng này ý nghĩ xuất hiện." Mã Võ lẩm bẩm nói, hảo hài tử a." Lý Tu liên tục cười khổ, "Dù là Lý Sinh cầm kia sắp hành cho ta, ta vẫn là bán tiến bán nghi." đây không phải một người bình thường năng lực làm ra sự việc. Mã Bội trầm trầm nói, có thể A Thái chính là làm như vậy. Lý Tu nặng nề nói, ta biết, cho nên ta mới thất vọng. Nếu là không có Lý Sinh, sát suất lớn, ta đến chết cũng sẽ không hoài nghi nghĩa phụ là A Thái sát hại. A Thái nghĩ muốn đối phó ta quá dễ dàng. Mã Bội không nói gì. Lý Tu vẫn đúng là lại như vậy tính cách. hắn là người trung hậu, giảng nghĩa khí, một sáng nhận định đối phương là huynh đệ, cũng không cần hoài nghi đối phương. bản năng hội hoài nghi người khác, tựa A Thái như vậy đại trung như gian giang hỏa, trôn giết Lý Sửa một cái một chuẩn nếu là chơi tâm nhãn Lý Tu tuyệt đối là chơi không lại a thái Lý Tu như thế thương vĩ càng là như vậy Mã Bội trong lòng rất là bội phục Tào Á hắn nhìn xem người thật chuẩn theo lý thuyết tượng Trần Thái dạng này bất luận là ai nhìn tới cũng sẽ là nghĩa quần đời kế tiếp người lãnh đạo nhưng mà Tào Á thả rằng cho rời khỏi xã đoàn thương vĩ cũng không muốn cho Trần Thái chỉ sợ sớm đã nhận đúng Trần Thái tính tình chẳng qua Tào Á bất công cũng thực lợi hại thả rằng đem nghĩa quần cho thương vĩ vậy không cho Lý Tu Mã Bội không biết Tào Á rốt cục nghĩ như thế nào bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều là không chuyện trọng yếu Tào Á đã chết, Di Trúc phía trên biết cái gì? đều là tự mình làm chủ. Mã võ vậy bội phục mình này bén, hắn trước kia đã cảm thấy Tào Á là người một nhà xử lý, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là Trần Thái. Lý Tu thở dài, nhìn xem người gồng gánh không tốn sức, chính mình gồng gánh đè gai xuống lưng. Có một số việc chỉ có chính mình đi làm mới biết được nhiều khó khăn. Trước kia chỉ có chính ta lúc muốn làm gì thì làm cái đó, tiêu sái cực kỳ. Hiện tại nghĩa quần mấy ngàn huynh đệ sinh tử đều là tại ta một ý niệm. Thanh thật rằng, loại trách nhiệm này rất nặng. Mã võ càng cao hứng, a tu ngươi năng lực nghĩ như vậy tốt nhất rồi. nghĩa quần giao cho ngươi, chúng ta an tâm. Lý Tu chần chờ một chút, chân thành nói, nghĩa phụ bên cạnh có ngài, ngài là của hắn túi khôn. các ngươi hai vị Châu Liên kết hợp mới có nghĩa quần 30 năm huy hoàng. Thanh thật giảng, ta làm hành động công tác vẫn được, làm quyết đoán luôn luôn thiếu một chút trí tuệ. Mã Bọ lắc đầu nói, không, ngươi năng lực nói lời như vậy, nói rõ trí tuệ của ngươi siêu quần. Lý Tu lắc đầu, ta không phải khiêm tốn, ta là thực sự cho rằng thiếu chút trí tuệ. Nguyên bản, ta muốn đem A Vi mời về. Mã Bọ há to miệng, cuối cùng sửng suốt không nói gì. đáng tiếc. Tinh Huy lại nảy lầu. Mã Võ cười khổ nói, không sai, trước đây A Vi chính là không tiếp thụ được Tinh Huy lựa chọn A Thái Tron nên mới rời khỏi giang hồ. Tinh Huy vừa chết, A Vi càng không thể quay bể. Mã Võ thở dài trong lòng, Khương Vi dù sao cũng là chính mình nhìn xem người tốt vật, nhưng mà lại bởi vì là một nữ nhân mà chịu tình tổn thương, quả thực không thể tưởng tượng. Tại Mã Võ những thứ này lão giang hồ nhìn tới, nữ nhân là cái gì? Đó chính là tinh khiết quần áo A muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lại vì nữ nhân mà để cho mình nhận hết trả tấn, thực sự là ngu ngốc. Tao A muốn nhường Khương Vi thừa bị. Đây không phải nằm mơ sao? Ra đây lăn lộn giang hồ, lại có mấy người lại bởi vì nữ nhân mà vong chú ý tình nghĩa huynh đệ. Tại Sa Đoàn, nữ nhân thì là nam nhân phụ thuộc. Chỉ là loại lời này, cũng không cần nói với Lý Tu, Mã Võ hiểu rõ. Lý Tu vô cùng thích vợ của hắn. Cao Á ba cái nghĩa tử tất cả đều là cái si tình trùng, đơn giản chính là dị số. Thật không biết có phải hay không là nghĩa quần thế hệ này phong thủy có vấn đề, nữ nhân lại có thể trở ngại nghĩa quân phát triển. Loại chuyện này quả thực muốn cười chết người ai chính ta thấy không rõ, vậy thì tìm có thể thấy rõ người đến chỉ ra ta. Mã Võ cao mày nói. Tiểu Tề chỉ sợ không được chưa? Lý Tu lắc đầu, Tiểu Tề giống như ta quyết điểm, không phải hắn. Mã Bội khẽ giật mình, thông suốt quay đầu, ngươi là nói? Lý Tu Trịnh trọng nói, Hồng Hưng, Lâm Sinh. Mã Công ngươi cái kia đã hiểu, lần này Hồng Hưng có thể nói sẵn đã cứu chúng ta nghĩa bẩn. Chúng ta còn không phải thế sao? vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Bọn hắn Hồng Hưng có thể dụ tuyển tướng báo, ta Lý Tu đương nhiên cũng được. Chỉ cần có thể bảo toàn nghĩa quần, cho dù ta đem cái mạng này bội cho bọn hắn lại có thể thế nào? Ta có giác nộ như vậy? Mã Bội suy nghĩ một lúc Trịnh trọng nói, ngươi có giác nộ như vậy là được. "Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu là bái kiến Lâm Sinh lúc, nhất định phải nhận rõ thân phận của mình." Lý Tu khiêm tốn thỉnh giáo, Mã công, ngươi là nói?" Mã Võ chân thành nói, nghĩa quần không thể so với lúc trước, trước kia nghĩa quần thậm chí có thể che chở tại hợp đồ bên trong thất bại Hàn Tân. Mà bây giờ, cho dù là Hàn Tân thực lực đều so nghĩa quần tới cường đại, lại càng không cần phải nói thế lực bá chủ giống nhau hùng hùng, cùng với Lâm nhà giàu nhất. Tất nhiên cho người ta làm tiểu đệ, muốn có làm tiểu đệ diễn xuất, tuyệt đối không thể có cầm chuyện đại sự xảy ra." Lý Tu im lặng nói, "Ma công, ngươi nghĩ quá nhiều." Ta là tại xã đoàn bên trong lớn lên, xã đoàn quy củ ta hiểu, ta tất nhiên muốn bái kiến Lâm nhà giàu nhất, tuyệt đối sẽ không bày nghĩa quần tọa quân phổ. Lại nói, một cái giang hồ xã đoàn, đối với chân chính kẻ có tiền mà nói đáng là gì? Mã Bo vui vẻ nói, có ngươi những lời này, ta an tâm. Bất quá, ngươi làm như thế nào dám đem bảo áp tại Lâm nhà giàu nhất trên người? Lý Tu nói khẽ, hồng hương quá khứ, chúng ta ai đều tin tưởng. Lý Sinh cùng Lâm nhà giàu nhất tình nghĩa huynh đệ, cùng với phát tích sự việc, trên giang hồ lại có ai người không biết? Trùng hợp ta cũng bởi vì nghĩa quân nhân. Hiểu rõ rất nhiều giang hồ nhân sĩ không biết sự việc. Thì như Hồng Hưng tiền nhiệm Long Đầu Tưởng tiên sinh, Giá hỏa này một lòng muốn tẩy trắng, một lòng muốn trốn ở phía sau màn điều khiển xa đoàn. muốn học chúng ta. Không, muốn học tập Tân Ký hình thức. Rất đáng tiếc, Lý Sinh cùng Lâm nhà giàu nhất Đạo Hạnh càng hơn hắn một bậc, Tưởng tiên sinh ngược lại là một cáo giả, đoạn bại sạch sẽ, mảy may không lưu luyến, coi như là biến tướng tẩy trắng. Lâm nhà giàu nhất căn bản không thấy máu liền để Lý Sinh dễ dàng leo lên Hồng Hưng tọa quản vị trí. Trí tuệ của hắn, càng trên ta. Đây là ta lựa chọn nguyên nhân của hắn một trong Mã võ im lặng nói, Lâm nhà giàu nhất thế nhưng nhà giàu nhất, có thể thôn tính tập đoàn đại phú hào, trí tuệ không cần phải nói a. Lý tu mỉm cười nói, càng làm cho ta tán đồng hắn, là những chuyện khác. Mã võ lông mày dương lên, sự tình gì? Lý tu gật từng chữ một, dẫn đầu tất cả hồng hương tẩy trắng. Nhưng một xã đoàn tẩy trắng, tại hương giang trong lịch sử từng có sao? Mã võ lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta những thứ này lão đại ăn ngon uống sướng, tầng dưới chót các tiểu đệ có thể trộn lẫn cái ấm no cũng không tệ rồi. Lý tu gật đầu, không sai, là cái này nguyên nhân, nuôi tiểu đệ là phải bỏ tiền. Hồng Dung chỉ riêng tại Hương Giang thì không chỉ năm bà người, có nhiều như vậy tiền không làm gì tốt. Lâm nhà giàu nhất lại tại phát tích sau đó vậy không có quên những thứ này cùng Minh đệ, gắng gượng địa để bọn hắn vậy đi theo tới trắng. Lâm Sinh Trung nghĩa thanh danh, có thể không phải chỉ là nói xuông. Mã Võ bừng tỉnh đại ngộ, không sai, Lâm nhà giàu nhất cùng Lý Sinh chính là trung nghĩa của Tiêu. Hai người sự việc chẳng những trên giang hồ lưu truyền, theo hai người địa vị kịch liệt tăng lên, trung nghĩa chuyện xưa đã tại Hương Giang phụ nữ trẻ em đều biết. Vậy không biết bao nhiêu người hâm mộ lượng khôn không công nhận được một tương lai nhà giàu nhất mỹ bề thật nhiều người cũng thay vào đến lượng khôn nhân vật cảm thấy mình cũng được nhưng trên thực tế thật đổi thành bọn hắn bọn hắn vẫn đúng là không được trung nghĩa hai chữ đã thành trên thân hai người nhắn hiệu bốc không xong này tất nhiên cho bọn hắn mang đến to lớn danh vọng đồng thời cũng là một cái cự đại công xiềng lâm phong cùng lượng khôn hành vi nhất định sẽ tại trung nghĩa phạm vi bên trong tiến hành bằng không thì sẽ gặp phải phản vệ chương 467 lâm phong gian nan khổ cực ý thức 1. chương 467 lâm phong gian nan khổ cực ý thức 1. trận thái phản loạn bị tiêu diệt tên kia tại vây quanh hạ muốn rút súng Kết quả bị thiên hồng một đao đeo đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Thái Dư làm đâu? Bị tiểu Tề cho chiếm hại. Căn cứ quan sát của chúng ta, tiểu Tề mày may không nâng tay, sát thực là cái nhân vật. Lâm Phong cười cười, "Tào Á Nghĩa quần cùng Suy Thủy Mẫn Nghĩa quần, cả hai căn bản thực sự không phải một xá đoàn. Tào Á Nghĩa quần là chân chính phản động, Suy Thủy Mẫn Nghĩa quần chẳng qua là Tào Á phía dưới che giấu hai mắt người chi nhánh nhỏ thôi. Tiểu Tề nếu là không có sát khí, mới có vấn đề." Lý Phú gật đầu đồng ý Lâm Phong phân phó nói, "Lần này đi công tác huynh đệ dựa theo nội bộ vi định tiến hành mã thưởng." Tiểu Phú Ngươi bây giờ cũng là đại lão, cùng kiến quân bọn hắn nói một chút. Chúng ta cái này hệ, có công tất thưởng thức có tội tất phạt. Công lao muốn nắm giữ một độ, trừng phạt muốn khống chế một danh giới cuối cùng. Lý Phú khẽ giật mình, ý của ngài là? Lâm Phong nặng nề thở dài, các ngươi không muốn học ta. Lý Phú nhớ ra Lâm Phong trước đó đủ loại, tìm lòng không đặng dùng mình một cái, không học được, chúng ta không học được. Lâm Phong ra ngoài ăn mấy trăm khối tiền quán bên đường quán bán hàng, cho tiêu phí là mấy bạn. Đi theo Lâm Phong các tiểu đệ ra một chuyến nhiệm vụ, thiếu mấy chục bạn, nhiều hơn trăm bạn. Cái này cỡ nào lớn sức lực mới có thể làm như thế? Lý Phú tự nhận là không có Lâm Phong lòng dạ, càng không có Lâm Phong sức lực, làm như vậy phải hắn là không học được. Các ngươi đều là tốt, không tham luyến tiền tài. Bất quá, ta người này chính là như vậy, các ngươi không tham luyến tiền tài, ta lại không có thể để các ngươi tại tiền tài thượng ăn tiền thỏi. Rốt cuộc lúc ấy, ta có thể cùng được chỉ còn lại tiền. Lý Phú mỉm cười nói, Phong ca, ngài loại tình huống này, không biết bao nhiêu người hâm mộ a. Lâm Phong cười ha ha, hồi lâu mới nói, ngự hạ chi đạo có rất nhiều, tổng kết lại đơn giản chính là bốn chữ, ân uy tình thi. Thuộc hạ có công, làm thượng; Thuộc hạ từng có, làm vạn nhưng mà sao thường, sao phạt là có chú ý. Lý Phú trong lòng hơi động, hiểu được Lâm Phong đây là đang vội giữa mình, vì vậy vội vàng nói, Phong ca, muốn làm thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ thưởng hay là phạt, đều muốn xuất từ tay của ngươi. Tấn Giang ngoài bên trên, mới có thể để cho các tiểu đệ hiểu rõ người đó lời nói cái tiếng nghe. Lý Phú liên tục gật đầu, đúng. Lâm Phong nhắc nhở, chúng ta dù sao cũng là theo hồng hương ra tới, có một câu gọi làm tiểu đệ tiểu đệ, không phải là của ngươi tiểu đệ. Ngươi có thể gian dại tiểu đệ của mình, nhưng không thể bao biện làm thầy chẳng những bất lợi cho mang tiểu đệ, càng có khả năng làm hại tiểu đệ tình cảm. Người a, đều là tâm trạng nội vật. Dù thế nào phải có cơ bản xem trọng. Người suy nghĩ một chút, người khác đi theo người bán mạng, đem cả cuộc đời cũng treo ở trên thân thể người, áp lực này được lớn đến bao nhiêu a? Chỉ có ngu xuẩn mới biết vui vẻ. Lý Phú thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái, Phong ca, ta cùng kiến quân bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt vì ngươi đỡ đạn. Lâm Phong lườm hắn một cái, người mệnh thì một cái, ta thì cho các ngươi ít tiền, về phần bán mạng cho ta. Đừng quên, ta thế nhưng chuyển võ tông sư. Nếu như ngay cả ta cũng không tránh thoát các ngươi đi lên bao nhiêu cũng là không tốt, đó chính là cùng ta cùng chết. đây là mãng vũ cách, không thể làm. tối phương pháp chính xác chính là ta trước đó với các ngươi nói qua, nhất định phải vội vàng chạy, lẫn mất xa xa. có có thể nói thì cho ta bảo thủ, không có có thể nói thì trốn tránh an ổn địa sống hết đời rồi. Lý Phu trợn mắt há hốc mồm, như thế không coi nghĩa khí ra gì sự việc, ta nhưng làm không được. Lâm Phong buồn cười nói, nghĩa khí đáng giá mấy đồng tiền. có mệnh của ngươi có trọng yếu không? Tiểu Phu A, ngươi sống mới có vô hạn có thể, ngươi chết thật sự tượng đèn giống nhau diện đến lúc đó mày may vẩn xóm cũng không dậy nổi, ngươi lại có bản lĩnh quản cái gì dùng, còn không bằng an ổn địa trôn tránh, tạm bung phát triển và có thực lực, lại báo thủ cho ta. Lý Phú liên tục gừ gừ gừ. Phong Ca, ngươi này sống được thật tốt, tại sao phải nói loại lời này? Lâm Phong Ung dung nói, vũ trụ cũng có hủy diệt trọng sinh ngày đó, không chi người đâu, ai có thể bất tử bất diệt? Chẳng qua nha, nếu ngươi không tăng lên công phu của mình, không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ sống thời gian dài hơn ngươi. Lý Phú không thể làm gì. Hai tuổi thông sư, này mẹ nó bao nhiêu thái quá sự việc. Này cũng không phải dân loại lúc, lúc kia tập võ là cần thiết điều kiện. Tại khung lồ cơ số dưới, sinh ra vài vị trẻ tuổi truyền võ tông sư vậy nói còn nghe được. Nhưng bây giờ là thời đại hòa bình, dù là đầu đường lưu manh đánh nhau, cũng phần lớn là gãy tay gãy chân, sẽ không tùy tiện náo chết người, đây không phải nói cổ hoặc tự tâm điệu trẻ lương, mà là bọn hắn hiểu rõ có chừng có mực. Gãy tay gãy chân, dù là nhường cảnh sát bắt tại trận, cũng bất quá muốn đi phòng trực ở cái 7, 8 năm, nếu là có xã đoàn luật sư đánh điểm, thời gian hội càng ngắn một chút. Nhưng nếu là náo chết người, 3, 40 năm không thể thiếu. Nhân sinh có mấy cái 3, 40 năm làm không tốt ngươi còn sống không quá 3-40 năm đâu. Tại dạng này tương đối hòa bình tình huống dưới, năng lực sinh ra Lâm Phong như vậy một vị trẻ tuổi võ thuật tông sư chính là thái quá. Lý Phú thậm chí cho rằng Liên Hạo Long thì đủ thái quá, tốt xấu tuổi của hắn ở đâu. Lâm Phong dạng này hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường thưởng thức. Chúng ta nói đi nơi nào? Lý Phú lập tức nói, ngươi nói, muốn ân vi tinh thi thưởng phạt có độ. Lâm Phong gật đầu, không sai, muốn thưởng phạt có độ. Ta nhìn lên tới vung tay quả chắn, nhưng cũng chưa từng có vi phạm qua cái nguyên tắc này. Lý Phú thầm nghĩ. Ta đi theo ngươi thời gian ngắn ngủi, biệt thự lớn cũng có, thậm chí trong tài khoản còn nắm sấp mấy ngàn vạn tài sản, địa vị xã hội càng là hơn cao đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này gọi là thưởng phạt có độ. Thái yêu trưởng ta đi. Lâm Phong giống như hiểu rõ lý phú trong lòng nghĩ cái gì, nói chung, chúng ta đối với làm nhiệm vụ các huynh đệ, muốn tiến hành ban thưởng. Tiểu khen thưởng này đều là 11 chế độ. Nếu như một chuyến nhiệm vụ thu hoạch là 10, như vậy ban thưởng chính là 1 phần 10. Nếu là huynh đệ liều mạng, kia là chuyện khác, ban thưởng còn phải đưa ra. Đây không phải cái gì đùa giỡn lời nói. Các ngươi là thân tín của ta. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là liều mạng, cho nên tự nhiên đạt được nhiều thứ điểm. Bất luận làm sao, cũng là phù hợp này mười một chế. Lý Phú ăn ngay nói thật, Phong ca, ngài cho quá nhiều. Lâm Phong không đồng ý, cỡ nào? Người mệnh có thể chỉ có một cái a. Lý Phú nhịn không được nói, thế nhưng phá hủy người tính mệnh, ba bao tiền một quả đạn là đủ rồi. Lâm Phong thở dài, cho nên đấy, người đều phải hảo hảo còn sống. Chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Lý Phú trịnh trong nói, đúng. Lâm Phong nói tiếp, đối đãi minh đệ của mình, ban thưởng phải có độ, tuyệt đối không thể tạo thành một tầng gạo ruộng ơn nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân tình huống, nếu là xuất hiện tình huống như vậy, ngươi phải biết làm sao bây giờ?" Lý Phú Lệnh đáp nói, "Thanh trừ hết." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Không sai. Về phần trừng phạt, đều là đi theo chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, chỉ cần không vi phạm với nguyên tắc sai lầm, tượng trưng địa tiền phạt coi như xong. Nếu là thật gặp phải tính nguyên tắc sai lầm." Lý Phú mặt không chút thay đổi nói, "Thanh trừ." Lâm Phong vỗ tay nói, "Không sai. Thanh trừ hết." Nghĩa quần Lý Tu làm được thì là đúng. Đi theo Trần Thái Nguyệt đều muốn thanh trừ, này không quan hệ tàn nhẫn không tàn nhẫn. Đối bọn họ nhân từ chính là đối người một nhà tàn nhẫn, tuyệt đối không thể mềm lòng. Lý Phú Trình trọng nói, phong ca, ta hiểu rồi. Lâm Phong cười nói, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi đã hiểu. Lý Phú ngầm hiểu, quay lại ta sẽ tìm kiến quân, thiên hồng, a tuấn uống rượu. Lâm Phong cười ha ha, ngươi quả nhiên không hổ là của ta tay trái tay phải. Hán cảm thán nói, chúng ta hiện tại theo tới không đồng dạng, đã tẩy trắng, thành thượng lưu xã hội nhân vật, có thể càng như vậy, càng là muốn cẩn trọng. May may không qua loa được, mấy bạn huynh đệ, thậm chí là người nhà của bọn họ đều đi theo chúng ta a gồm. Tôi có chút gió thổi cỏ lay, đó chính là muốn mạng người vấn đề. Chúng ta không thể không cẩn thận a. Lý Phú hồi đáp, chương 467, Lâm Phong Gian nan khổ cực ý thức, 2, chương 467, Lâm Phong Gian nan khổ cực ý thức, 2, Phong ca, ta hiểu rồi. Ta tối quý trọng người trừ gia mẹ của ta, kỳ kỳ bên ngoài chính là ngài, còn có một đám huynh đệ. Ta cũng không muốn bọn hắn ra chút ngoài ý muốn. Do dự một chút, hắn có chút nhíu mẩy, Phong ca, ngài có phải hay không thái khoa trường? Tình thế của chúng ta một mảnh tốt đẹp, ngài càng là hơn hương giang nhà giàu nhất, uy vọng đang thị. Hiện tại không nên mạnh mẽ đâm tới sao?" Lâm Phong theo miệng hỏi, "Ngươi gặp qua đại du thuyền a?" "Chính là mười mấy tầng lầu cao như vậy du thuyền." Lý Phú bắt đầu, "Gặp qua, Lôi đình An Ninh có khách hàng chuyên môn đi du thuyền chơi, ta tiện hắn lên thuyền, gặp một lần, rất là to lớn." Lâm Phong cười hỏi, "Vậy ngươi nói kiểu này thế lực bá chủ du thuyền cùng du thuyền, ai quay đầu tương đối dễ dàng?" Lý Phú thốt ra, "Đương nhiên là tiểu du thuyền." Lâm Phong thở dài, "Không sai, chúng ta hừng hưng trước kiến là tiểu du thuyền, hiện tại là thế lực bá chủ du thuyền. Trước kia gặp được nguy hiểm Trực tiếp theo dễ thượng thay cái sách lược đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ hổng hưng gặp được nguy cơ, dù là bố trí tốt, dù là muốn quay đầu, cần thiết tốn hao thời gian đều là mấy tháng. Bản tính quá lớn, quay đầu cũng không dễ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Dường như như ngươi nói vậy, được vi thượng, muốn mạnh mẽ đâm tới, bày ra tự cao tự đại tư thế. Trên tâm lý, vậy sẽ phải cẩn thận lại cẩn thận. Chúng ta nội tình rốt cuộc không có tính tổng cộng đến đầy đủ khinh thường các loại tình huống tình trạng. Do đó, chuyện chúng ta muốn làm là thật đơn giản. Nhất định không thể bộc lộ ra nửa phần bộ dáng yếu đất. Người tin hay không? Một sáng chúng ta buộc lộ ra không tự tin bộ dáng, Hương Giang tại Việt nhóm đều sẽ tượng nghe mùi máu tươi cá mập trắng khổng lồ đi lên gặm chúng ta mấy ngụm. Thương trường như chiến trường, chẳng qua không có nửa điểm khói lựa, có thể giống nhau muốn mạng người. Lý Phú khó hiểu nói, Phong Ca, chúng ta tại Hương Giang còn có đối thủ sao? Lâm Phong nhẹ giọng cười, Tiểu Phú, không nên đem ánh mắt đặt ở Hương Giang, nơi này rất nhỏ, lớn chừng bàn tay chỗ, lái xe đi một vòng vậy không tốn bao nhiêu thời gian. Ánh mắt của chúng ta còn không phải thế sao Hương Giang, mà là toàn thế giới. Ngươi cũng biết, ta nói qua Hồng sắc ma hùng năm nay thì phải xong đời thế giới sau này, tư bản lưu thông không hề bị đến tương đối hạn chế. chúng ta nơi đây lại là một cảng tự do, toàn thế giới nhiệt tiền đều có thể tự do địa đã đến nơi này. chúng ta gặp phải đối thủ, thế nhưng toàn thế giới. Lý Phú toàn thân chấn động, toàn thế giới sao? sông ra Á Châu, đi về phía thế giới. Lâm Phong kèm chút không có bị Lý Phú cho ngạt chết. đây là cỡ nào cổ lão lời nói? nghĩ hắn đời trước hồi nhỏ mới nghe được a. chẳng qua bây giờ quê nhà, muốn làm thật sự chính là muốn sông ra Á Châu. viên tinh cầu này, nghiêm chỉnh mà nói là thế giới đảo. chúng ta đều là trên đảo một bộ phận. chẳng qua ở trên đảo người vì địa chia liệt hai phe cánh mấy tháng sau đó loại người này vì cái gì cách ly sẽ bị đánh bỡ chúng ta muốn tới từ toàn thế giới cạnh tranh áng lộ xạ sân mặc dù thực dân hương giang trăm năm vậy từ nơi này vơ vét hàng loạt tiền tài nhưng mà vậy bởi vậy nhường hương giang tràn đầy bộ phận tây phương sát thái. ở chỗ nào chút ít cường đạo trong mắt hương giang có thể nói là tây phương một bộ phận lý phú càng không ngừng cười lạnh lâm phong thản nhiên nói ta vậy vô cùng phẫn nộ chẳng qua sự thực chính là như thế chuyện chúng ta muốn làm là thuận thế mà làm vì hành động thực tế đánh những kia cường đạo mặt hiện tại khuất nhục cái gì phải học được cẩn nhẫn. Lý Phú trầm mặc rất lâu mới không cam lòng nói dường như trước đây chúng ta tại Hồng Hưng làm tay chân giống nhau Lâm Phong đồng ý nói không sai chính là như thế dường như tại Hồng Hưng lúc làm đồng dạng chúng ta tại Hồng Tinh thế nào làm tại mới chiến trường thì nên làm như thế nào hắn chắp tay sau lưng ở trên lầu nhìn nhà nhà đốt đèn tiểu phú chúng ta theo không su dính túi cổ Hoa Tử đi đến bây giờ hoàn toàn có thể nói thực hiện giai tầng nghệ võ Hương Giang rất nhiều người đều tại ca tụng tên của chúng ta thế nhưng ta muốn nói như thế vẫn chưa đủ thật sự chưa đủ. Ta muốn nhường toàn thế giới ca tụng tên của chúng ta. Ta muốn nhường Tây Phương bọn cường đạo nghe được tên của chúng ta thì phải tôn kính ba phần. Đây chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Chúng ta những người này tối hiểu rõ cuộc sống thoải mái tới không dễ dàng. Chúng ta đi tới trên vị trí này thì không định giảm xuống. Lý Phú bị Lâm Phong nói được nhiệt huyết sôi trào, Phong ca, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi giúp cho ngươi. Lâm Phong cười nói, tốt. Hiện tại, cũng nên nói cho ngươi nói chúng ta đối mặt nguy cơ. Lý Phú quá sợ hãi, nguy cơ. Lâm Phong cười lạnh nói, đừng cho là chúng ta thôn tính tập đoàn Đại Phú Hạo. Dù rằng những kia đầu xí nghiệp tiểu chân nhận đối với chúng ta, không có có chuyện tiện nghi như vậy. Hồng Hưng thôn tính tập đoàn Đại Phú Hảo, có thể nói là hoàn toàn tài chính làm việc. Khôn ca, Thượng Sinh, ta, trong mắt bọn họ, chẳng qua là may mắn đi lên người thôi. Đáng người kia nhọn có phải không hội nhận cùng chúng ta. Tài chính làm việc cùng chân chính thực nghiệp làm việc là hoàn toàn khác biệt sự việc. Chúng ta không chân chính biểu hiện ra mấy hạng chân chính làm việc, muốn lấy được đến bọn hắn tán thành là không có khả năng. Lý Phú cao mày nói, từ tứ ra bên trong cái khác ba nhà sao? Lâm Phong mỉm cười nói, không sai. Lý Phú nội giận nói, chúng ta cũng không cần bọn hắn tán thành a Lâm Phong cười ha ha sự việc không phải như thế chúng ta nhất định phải để bọn hắn kính sợ tự nhiên muốn làm ra một phen sự việc để bọn hắn biết nói chúng ta là không dễ chọc cái này tượng bái mã đầu đầu dạng khách giang hồ tay người người đi vào một mới địa bàn biết làm người nhất định phải học được bái mã đầu Bằng không những kia địa đầu xà rồi sẽ cho ngươi sứ các loại ngán chân Lý Phú cải chính Phong ca chúng ta bây giờ mới là hương giang lớn nhất bến tàu đi Lâm Phong mỉm cười không sai a vậy chúng ta chính là quan mới đến đốt ba đống lửa phải thật tốt địa đốt một chút Lý Phú nhãn tỉnh sáng lên, muốn làm sao làm đâu? Lâm Phong cười nói, đương nhiên muốn cho bọn hắn một nho nhỏ dung động, chúng ta lại cho bọn hắn phơi bày một ít cần thiết tài chính dung động. Hắn đột nhiên thở dài, đáng tiếc, chúng ta xuất sinh quá muộn. Lý Phú ngạc nhiên, Phong ca, ý của ngài là? Lâm Phong nhún nhụi, nếu ra đời sớm mấy năm, ta nhất định cầm xuống Cựu Long Thành trại cải tạo quyền. Lý Phú là của hắn tùy thân thư ký, tập đoàn rất nhiều chuyện, cũng có hắn thăng dự, nghe vậy không khỏi sử sốt, Phong ca, chúng ta hùng hưng cũng có Cựu Long Thành trại cải tạo quyền a. Hạng mục này là cùng Tân Thứ ra cái khác ba nhà hợp tác. Công trình đã nhanh phần cuối. Lâm Phong Tiết hỏi nói, nếu như sớm mấy năm chúng ta có thực lực bây giờ, ta tuyệt đối sẽ một mình kiếm lấy phần này tiền. Hắn đối với Lý Phú giải thích nói, Thương Giang phần lớn đều nói Tân tứ gia, có thể chỉ có hạng mục này hoàn thành sau đó ít lợi, mới có thể chân chính ngồi thực này Tân tứ gia tiết đuổi. Nếu người nào trước đây có thể đơn độc đạt được cải tạo quyền, ai thì có thể trở thành giới địa sản hoàn toàn xứng đáng lão đại, ép căn bản không hề cái khác ba gia sự tình. Lý Phú khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, trước đây đạt được cải tạo quyền là Đại Phú Hạo, chẳng qua hắn lo lãng phí tổn quá cao thế là lôi kéo được cái khác ba nhà cùng nhau cạnh tranh, Cũng không biết chuyện này hắn có hay không có hối hận, lâm phong cười lạnh nói, ta quản hắn có hối hận không, thương giang đất đai sở hữu làm việc biến hình, chính là theo hắn đại phú hào bắt đầu, thương giang đất đai sở hữu thương quá nhiều rồi, có chúng ta một nhà vậy là đủ rồi, lý phú hoang hốt, phong ca, ngươi muốn đối với những khác ba nhà ra tay, này rất dễ dàng xúc động phản lưỡng đoạt pháp, lâm phong khẽ cười nói, kia nhiều dễ giải quyết, nâng đỡ bạn thương thượng bị liền tốt, ngươi nói đúng, đúng là ta muốn đối với những khác ba nhà ra tay, công bảy triệu này tăng lương tâm thứ gì đó. Thật thua thiệt đại phú hào phát minh được đi ra, Lý Phú vô cùng mở mịn, Công bảy, đó là vật gì? Hắn không có gặp phải Lâm Phong trước đó, là cùng mấy chục người cùng nhau chen tại một phòng nhỏ, ép căn bản không hề tư cách suy xét mua nhà vấn đề. Chẳng qua, hiện tại giá đất còn không có hậu thế như vậy thái quá. Một công nhân chỉ cần 11 tháng tiền lương, liền có thể mua một đơn vị. Đợi đến Tân Tứ gia thật sự đắt thế sau đó, dù là Hương Giang bình quân đầu người hai vạn tiền lương cao, muốn mua một đơn vị, đều cần một thời gian cả đời. Hồng Dương thượng vị sau đó Hương Giang, hoàn toàn không cần dựa vào đất ngay sở hữu cướp đoạt Hương Giang người chỉ muốn thu thập tân tứ ra cái khác ba nhà, chỉ cần đào đoạn mất lao tứ ra mệnh mạch, thì đầy đủ hưởng hưng căng hết cỡ. hắn Lâm Phong từ trước đến giờ là cướp phú tế bẩn. chương 468 chết tiệt quay lại, 1, chương 468 chết tiệt quay lại, 1, Phong ca, kia nên làm như thế nào? Có nhiều có sẵn phương pháp. Lý Phú tinh thần đại chấn, phương pháp gì? Lâm Phong nói khẽ, câu lạc bộ hoàng kim mua bán không sai, ta định đem này mua bán cho đoạn. Lý Phú ngạc nhiên hỏi, câu lạc bộ hoàng kim còn có tốt mua bán? Theo sát lấy hắn có chút nghi ngờ không thôi. Bên tàu thâm thủy bộ xây dựng thêm. Lâm Phong mỉm cười nói, "Không sai, dưới mắt là mộng dịch thời đại hoàng kim. Tương lai 10 năm, toàn thế giới thuyền buôn đều sẽ gia tăng. Thương Giang là cảng tự do, lại là liên hệ quê nhà cầu nối, vị trí này được trời ưu ái. Hiện hữu bến tàu có thể không đủ, lý tước sĩ nhân phẩm không được, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Hắn thấy vậy không có sai, thân thủy bộ xây dựng thêm bắt buộc phải làm. Chúng ta cần phải làm là chuyện này." Lý Phú nhắc nhở, "Câu lạc bộ hoàng kim thủ đoạn cũng không bình thường, bọn hắn chính thương cảnh liêm hắc thông đồng, chúng ta năng lực tranh qua được bọn hắn sao?" Lâm Phong cười ha ha, "Tiểu Phú a, tiểu Phú, Ngươi đã quên một việc, chúng ta bản thân liền là Hương Giang quan lớn nhất hương. Nếu Hương Giang không có tài đoàn Hồng Hương tham dự, rất nhiều chuyện đều là xử lý không được. Câu lạc bộ Hoàng Kim là rất lợi hại, kia là đối với truyền thống xã đoàn mà nói, muốn là chống lại chúng ta. Ngươi nhìn xem câu lạc bộ Hoàng Kim có dám hay không nổ thứ. Chúng ta dùng tiên đệ cũng có thể đập chết bọn hắn. Lý Phú cười khổ nói, chúng ta thân phận chuyển biến đổi quá nhanh, ta có chút không có quay lại. Trước đó câu lạc bộ Hoàng Kim, đây chính là một cái vật khổng lồ a. Lâm Phong núm nuối bay, cho nên phải nhanh một chút địa thích đứng a. Không cần nói, ngươi hông ngưng tất cả theo khôn ca trở xuống đều muốn thích hướng. có chút thủ đoạn là không thể dùng tối thiểu phải bảo đảm có chút thủ đoạn cho dù phải dùng cũng không thể cùng chúng ta nhấc lên một tơ một hào liên hệ Lý Phú ngâm hiểu muốn nhiều kiến tạo vài tòa tường lửa nha Lâm Phong cười ha ha, không sai chính là kiến tạo chút ít tường lửa Lý Phú hỏi cái kia liên quan tới câu lạc bộ Hoàng Kim nên xử lý như thế nào hợp nhất bọn hắn Lâm Phong sắc mặt trở nên lạnh ta không có hứng thú hợp nhất liên quan độc tập đoàn Lý Phú khẽ gật đầu quả nhiên không hổ là phong ca phong cách Xã đoàn khó tránh khỏi bắt nạt người, nhưng chỉ cần không bắt nạt người bình thường, phong ca là bất kể. Xã đoàn làm ăn khó tránh khỏi, thật có chút làm ăn không thể đủ vào. Tiêu giống với làm bạch phiến. Điểm này, Lý Phú trăm phần trăm đồng ý Lâm Phong quyết định. Bạch phiến loại đồ vật này, có sao nói vậy? Tuyệt đối phải ném được xa xa. Phong ca, ta chỗ để ý đến bọn họ, ta tự mình động thủ, vẫn là để tá trị liên hệ Tân Liên Thắng. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, lắc đầu, vấn đề này có thể giao cho tá trị đi làm. Chẳng qua Tân Liên Thắng, hay là đừng cho bọn hắn tham dự chuyện này đi? Lý Phú khó hiểu. Tân liên thắng không phải liền là dùng để làm cái này sao?" Lâm Phong giải thích nói, "Ngươi quên toán bạo là thế nào không có sao?" Lý Phú đột nhiên bừng tỉnh, "Lâm Hoài Nhạc tìm người xử lý toán bạo." Lâm Phong thở dài, "Lâm Hoài Nhạc người sau lưng chính là tá trị. Làm lúc tá trị vì hoàn thành vụ đôi nhiệm vụ thì cho Lâm Hoài Nhạc thiết trí khảo nghiệm." Lý Phú cau mày nói, "A Lạc là cảnh sát, hắn nên đã hiểu trong đó nặng nhẹ." Lâm Phong không đồng ý, "Nghe không có ngươi nghe nói qua như vậy, khi ngươi ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu vậy đang nhìn ngươi. Ngươi càng là đối với một thứ gì đó quen thuộc, những vật kia thì sẽ ảnh hưởng ngươi." Lý Phú chỉ cảm thấy lời này thật là thâm ý sâu sắc. Lâm Phong thản nhiên nói, "Chúng ta đều biết A Lạc là nội gián cảnh sát, nhưng hắn năm này tháng nọ tại xã đoàn hoạt động. Truyền thống xã đoàn đạo đức danh giới cuối cùng có nhiều thấp, ngươi cũng vậy mà đến. A Lạc ở trong đó, khó tránh khỏi sẽ không bị nhiễm. Ngươi biết nội gián cảnh sát trở về đồn cảnh sát sau đó, muốn làm chuyện làm thứ nhất là cái gì?" Lý Phú linh quang lóe lên, đi làm tâm lý ướp định. Lâm Phong vỗ tay nói, "Không sai. Chúng ta thường nói, không thể dung nhập vòng tròn không muốn cứng rắn dung nhập. Cảnh sát cùng cổ học tử, đây vốn chính là hai cái thủy hỏa bất dung vòng tròn." nhân muốn dung nhập kết cục chính là tâm lý trở nên mềm mẻ. Một phương thế tất yếu nhận một phương khác ảnh hưởng. Vậy ngươi nói, ai lại nhận người đó ảnh hưởng? Lý Phú cười khổ nói, A Lạc hội chịu ảnh hưởng đi. Lâm Phong nặng nề gật đầu, đúng vậy a, yếu thế một phương hội chịu ảnh hưởng. Rất không may, A Lạc là nội gián một phương, tự nhiên phải cẩn thận, hắn muốn không bại lộ, liền phải ở ngoài mặt cùng Tân Liên thắng người thông đồng làm bệ. Hắn một cảnh sát vi phạm với chính mình nguyên tắc làm người, vì nhiệm vụ chịu theo, chính mình không cảm thấy mình thay đổi. Thật chất đâu? Lâm Phong lắc đầu, hắn thật sự thay đổi. Trước kia một thứ gì đó là hắn tuyệt đối sẽ phỉ nhổ. Nhưng bây giờ, hoàn toàn tập mãi thành thói quen, ngươi có thể nói hiện tại A Lạc là người tốt, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một kém quá người. Lý Phú như có điều suy nghĩ, chúng ta lôi đỉnh tại ác kiệt gia nhập sau đó, thì có bác sĩ tâm lý phương diện kiên thiết. Mỗi lần hành động trở về người, đều sẽ kinh qua bác sĩ tâm lý nói chuyện. Xem ra, tiểu này chế độ muốn thời gian dài kiên trì xuống dưới. Lâm Phong đồng ý nói, không sai, nhất định phải ra sức kiên trì, tăng lớn đầu nhập. Ngươi là trên chiến trường xuống, chiến hậu hội chứng thứ này, ngươi nên so với ta hiểu. Lý Phú trong lòng căng thẳng chọn chọn gật đầu. rất nhiều quân nhân thoát ly chiến trường sau đó, ai phản ứng rất lớn, có thậm chí căn bản thì tan không vào được tầm thường sinh hoạt, có càng là hơn buổi tối ngay cả đi ngủ cũng ngủ không ngon. vừa nhắm mắt, toàn bộ đều là năm đó trên chiến trường sự việc, mưa bom báo đạn, đầy trời hỏa lực, còn có kia khắp nơi trên đất chân củ tài đức. Lâm Phong lắc đầu, A Lạc mặc dù không có chiến tranh hội chứng, nhưng trên thực tế, hắn đã bị tân liên thắng ảnh hưởng mà không biết, lại thêm la tông luôn chết, cậu thêm ta cho tâm lý của hắn ra hiệu ngầm. A Lạc đã làm một vị hợp cách xã đoàn long đầu. Lý Phú kinh ngạc nói, ngài cho tâm lý của hắn ra hiệu ngầm đó là bởi gì? Lâm Phong trắng ra nói chúng ta lúc ấy còn rất nhỏ yếu gặp phải A Lạc như thế một hợp cách công cụ người không dùng tỷ phí ta tự nhiên muốn giúp hắn một chút nhường hắn có thể hoàn thành trong lòng nguyện vọng A Lý Phú ngầm hiểu cái gọi là A Lạc tâm nguyện có thể chính là vì La Tông Luân bảo thủ. phương diện này mà nói Lâm Phong vẫn đúng là nhường lạc trí minh không có tiết với. đại giới sao A Lạc là vô cùng giảng nghĩa khí người La Tông Luân tại tâm lý của hắn vị trí tương đối quan trọng nếu cho hắn biết tá trị đã từng đối với việc này từng có đầu đuôi ngươi nói hắn có thể hay không cho tá trị sắc mặt tốt nhìn xem. Lý Phú suy nghĩ một lúc, lắc đầu, sẽ không. Lâm Phong lông mày đứng lên, lý do đâu? Lý Phú ăn ngay nói thật, a lạc không thể nào không rõ ràng làm như vậy, hậu quả là cái gì? Hắn có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Tá trị xưa đâu bằng này, đã là hương giang của Can Linh, có thể nói, hương giang sáu chi kỷ luật bộ đội cũng tại Cục An Linh không chế dưới. A lạc vì Tân Liên Thắng, cũng không dám đối với tá trị thế nào. Đây là lấy chứng trọi với đá a, nhưng phạm là người bình thường cũng sẽ không có lựa chọn như vậy. Lạc Chí Minh đương nhiên là người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như thế. Lâm Phong cười lấy lắc đầu ngươi có thể không nên coi thường A Lạc. Này ngươi nội tâm cất giấu một đám lửa. Hiện tại bất quá là vì Tân Liên thắng mấy vạn đệ tử sinh hoạt mới khoan dung toán bạo sự với tôi. Lại thêm ta đã cho hắn bàn giao, cái này đầy đủ lắng lại nội tâm hắn oán hận. Nhưng hắn rốt cục là một dũ sĩ. Chúng ta không muốn khiêu khích hắn. Thật nếu để cho tá trị đi theo hắn ở cùng một chỗ, làm không tốt A Lạc hội đi đến tập đoàn. Lý Phú lập tức không nói thêm gì nữa. Trường nghĩa muốn nhiều giết cho bối. Tất nhiên Phong Ca nói A Lạc có thể làm ra chuyện như vậy, vậy hắn nhất định sẽ làm như vậy. Lý Phú xưa nay sẽ không hoài nghi Lâm Phong phán đoán bất kể hắn làm ra cỡ nào vi phạm thượng tất thứ gì đó, cỡ nào thái quá thứ gì đó, cái trước cũng sẽ tin tưởng. Không khác, Lâm Sinh không gì làm không được. Chương 468, chết tiệt quá lại, 2, chương 468, chết tiệt quá lại, 2, Lâm Phong cùng nhiệt nhất fan hâm mộ còn không phải thế sao tá trị, mà là bên cạnh hắn dòng chính huynh đệ, Lý Phú, Lý Kiệt, Vương Tiến quân bọn hắn. Những người này có thể so sánh tá trị tín nhiệm hơn Lâm Phong, vậy tự nguyện là Lâm Phong đỡ đạn. Kia, chuyện này giao cho ai làm? Lâm Phong mỉm cười nói, này có cái gì khó? Như tá trị liên hệ liên thắng hoặc là Hoa Hưng Thị những thứ này xã đoàn phía sau đều là quỷ lão đừng dùng chúng ta huynh đệ lý phú lấy làm kinh hãi, hòa liên thắng hòa hương thịnh thế lực sau lưng đều là quỷ lão lâm phong thản nhiên nói những tiêu lâu dài tồn tại xã đoàn bọn hắn có thể tại hương giang kiên trì lâu như vậy không có thế lực sau lưng trèo trống sớm đã bị người ăn đến không còn xuất lại một chút đạn căn bản cũng không cần kỳ lạ lý phú tâm trạng có chút trầm trọng gật đầu hương giang bị áng lộ sạ sẩn thực dân gần trăm năm áng lộ sạ sẩn thế lực xâm nhập hương giang các nơi muốn nhường xã đoàn phản kháng áng lộ sạ sẩn kia đơn giản chính là nói dối truyền thống xã đoàn mặc dù một lúc bắt đầu là người nghèo báo đoàn sưởi ở mới thành lập những kia giang hồ đại lão vậy cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng mà vạn sự vạn vật một sáng nhiễm phải tiền tài tính chất rồi sẽ hoàn toàn thay đổi xã đoàn nhanh chóng biến chất theo một hỗ trợ tổ chức trực tiếp lột sắc thành tập đoàn tội phạm nếu là tập đoàn tội phạm muốn đại bình thường xã hội tồn tiếp tục sống thì nhất định phải có dung nhập cái kia xã hội dựa vào nói cách khác muốn có ô dù các loại thế lực cường đại chính là bọn hắn ô dù thì như tân ký cùng hào mã bang phía sau chính là di đoan ma hoa từ đầu đại bộ phận hậu trường đều là ạng lộ xa sẩn về phần Hồng Hưng, nó là nhân tài mới nổi. Tưởng chấn lúc Hồng Hưng cũng bất quá là một tiểu xã đoàn, dạng này xã đoàn tại Hương Giang không có mấy trăm cũng có mấy chủ, vẫn đúng là không có tư cách vào những đại nhân vật kia pháp nhãn. Hồng Hưng chân chính nổi dậy, hay là tại Tưởng Thiên Sinh lúc vị này nhân phẩm không ra hồn, nhưng mà kinh doanh xã đoàn tài năng là nhất đẳng. Hồng Hưng thì trong tay mới có chế độ thập nhị đương chủ, Hồng Hưng vậy nhanh trong khuyết trương đã trương thành thế lực bá chủ. Mà Tưởng Thiên Sinh còn chưa kịp đầu nhập một vị đại lão muôn hạng, liền đã thoái vị. Lựa côn thượng vị sau đó, ép căn liền không có nghĩ tới muốn cho mình xã đoàn tìm một khảo sơn. Xã đoàn có cái gì dễ la lụt? Truyền hình kiếm tiền hắn không tâm sao? Lại nói, chính mình khác cha khác mẹ thân huynh đệ lâm phong mạnh bị gạo, bạo bị tiền, cùng các phương diện thế lực cũng chung đụng được coi như không tệ. Tất cả thế lực cũng tán thành hắn là người một nhà. Kia Hồng Hưng thì càng không cần Khảo Sơn, tối thiểu không cần bên ngoài Khảo Sơn. Chẳng qua Hồng Hưng là lệ, là cự cát thủ. Giống như vậy xã đoàn tuyệt đối không có tham khảo tính. Học được văn võ nghệ thuật bán cho đế vương gia, đây mới là truyền thống xã đoàn trạng thái bình thường. Là cái này xã đoàn Hương Giang hiện thực, bọn hắn muốn sinh tồn, trừ ra tiệu này được đi không có phương pháp khác có thể lựa chọn. Phương Giang dường như tất cả xã đoàn cũng là cái này đường đi. Dù là phách lối của bọn Trung Nhĩ Tín cũng là như thế. Bọn hắn phía sau cũng có người ảng lộ xả sẩn bóng lưng. Có người nói Trung Nhĩ Tín phía sau Đại Thủy hầu không phải tứ thúc sao? Nói bừa cái gì? Tứ thúc chẳng qua là bên ngoài nhân vật. Ngươi buồn bực, dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng cảnh sát là bài trí? Chẳng qua là ảng lộ xả sẩn xuất lừa thôi. Bằng không, thật sự cho rằng Trung Nhĩ Tín năng lực quét ngang Dương Lý Phú thu phục tâm trạng nói, ta hiểu được. Quay lại ta thì báo tin tá trị, nhường Hoa Hương Thịnh làm sự tình. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Lý Phú nhìn một chút, đưa tới. Phong ca, người này không trải qua nhắc tới. Tá chỉ gọi điện thoại tới. Lâm Phong nhận lấy điện thoại cười nói, tá trị, có tin tức tốt gì muốn cùng ta chia sẻ sao? Tá trị cười nói, Lâm Sinh, không thể gạt được người. Sắp được có tin tức tốt, ngài giao cho ta tìm báo, ta đã thông qua điện tín chỗ hồi báo cho Vũ Đô. Nghe nói nội các đã trong đêm đi họp. Lâm Phong thẳng lắc đầu, Vũ Đô thói quan liêu nghiêm trọng như vậy sao? Rõ ràng bọn hắn phối hợp A Mỹ tại thu hoạch hồng sắc ma hùng, hiện tại còn chưa tin phản đoàn của ta sao? tá trị tức giận nói, vũ đô những đại lao kia ra môn, ở đâu là không biết tin tức này tầm quan trọng, bọn hắn biết đến, chẳng qua là hám lợi đen lòng thôi. lâm phong lông mày nhíu lên, này nói như thế nào được? tá trị âm thanh trầm thấp, ta nghe cùn đi nhảm đại công nói, Nhằm vào bắc phương ma hùng hành động đã bắt đầu, nghe nói hạng lộ xạ sơn cùng a mỹ đã quyết định chú ý, quyết định muốn thất tín bộ nghĩa. lâm phong trong nháy mắt sáng tỏ, nói cách khác, tại màu đỏ hàng gia thực hành liệu pháp sốc lúc tây phương không có ý định đưa vào tài chính. tá trị trắng ra nói, đương nhiên. Hồng sắc ma hùng mỗi cái gia nhập liên minh nước cộng hòa cũng đối với tây phương mười phần hứng tới. Bọn hắn cùng nhiệt địa muốn có được tây phương giúp đỡ, đặc biệt là mỹ nhiều tiền. Nhưng mà cho dù là trước đây a mỹ viện trợ ở dota cũng chỉ giúp đỡ hắn khôi phục sản xuất, những kim tiền kia càng nhiều hơn chính là chỉ định công dụng. Hồng sắc ma hùng lại còn muốn đem trước đây ma san kế hoạch lại đến một lần. Bọn hắn là thực sự cho rằng đầu hàng sau đó thế giới phương tây rồi sẽ tiếp nhận bọn hắn. Thân làm bóng hai cực người lãnh đạo vậy mà như thế chân thật, cái này khiến ta không biết nói cái gì cho phải. Cho dù là bang phái người cũng đều biết, chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân. Lâm Phong Lừa cẩn nói, quả nhiên là tây phương phong cách. Tá trị thở dài nói, đáng tiếc quan phủ vụ đồ đã bị trước mắt tình thế mê ma mắt. Lâm Phong Lừa cẩn nói, xem ra bọn hắn tại màu đỏ hàng da trên người đoạn được tương đối kha a. Tá trị hung hăng gật đầu, không sai. Bất quá, Cung Ly nhạm đại công cho ta khác một đáp án. Thế giới phương tây tất nhiên tại hồng sắc ma hùng giải thể sự việc thượng thu được hàng loạt thành tích, nhưng mà những thành tích này càng nhiều hơn chính là tại thanh danh bên trên. Tối thiểu Angelo Sẩn chính là như thế. Bọn hắn thực chất đạt được lợi nhuận là không có bao nhiêu. Lâm Phong lông mày nhướng lên, nhường A Mỹ tiền hồ. Do tá trị không chứa một tia tình cảm, đây cơ hội là chuyện tất nhiên a. Có thể cái này tiền cảnh quá lớn, Vũ Đô nhìn thấy A Mỹ tướng ăn hâm mộ phát cuồng. Lâm Phong tiếp lời để nói, ta hiểu rồi ý của ngươi là, có A Mỹ làm tấm gương, Vũ Đô cũng muốn tại trên người Bắc Phương Ma Hùng cắn xé một đám viên đúng không? Tá trị trịnh trọng nói, quả thật là như thế. Ích lợi như thế đại, ai nhìn không rung động. Bọn hắn phán đoán, Hồng Sắc Ma Hùng không kiên trì được thời gian quá dài, nhưng mà 2 3 năm vẫn có thể kiên trì. Lâm Phong cười ha ha, quả nhiên là hám lợi đen lòng. Người vị này điện tín chỗ đặc công cao cấp cũng không được tín nhiệm. Ta chỉ đối với xương mù đều đã triệt để thất vọng rồi. Người sáng suốt dù là phản đoán, vậy đều cho rằng Hồng sắc ma hùng không kiên trì được 2 năm. Có thể đám kia hám lợi đen lòng quan lại lại cảm thấy Hồng sắc ma hùng còn có thể kiên trì cái 2-3 năm. Này hoàn toàn vi phạm với chủ lưu phán đoán. Nhưng mà bọn hắn đã đỏ lên con mắt, không nghe được người khác khuyên cáo. Bất quá điện tín chỗ đối với ta đưa lên tình báo đánh giá rất cao. Cún điệp nhảm đại công nơi đó đã bắt đầu vận tác có một cái cấp bậc kỳ cao tiểu tổ đã tiến nhập Hồng sắc ma hùng đang liên hệ hàng gia cùng hai hảo Lâm Phong cười nói Cùn Ly nhạm đại công thấy vậy vô cùng chuẩn Hồng sắc ma hùng gia nhập liên minh nước cộng hòa thật sự chính là hai cái này có tiền đồ nếu đem hai người bọn họ cũng ăn một rơi gia tộc Cùn Ly nhạm tuyệt đối sẽ ăn quá no không quả thực muốn cho ăn bể bụng ngươi hội đạt được Cùn Ly nhạm đại công nợ khen tá trị liễu môi ta cũng không quan tâm cái gì gia tộc Cùn Ly nhạm nợ khen Lâm Phong ôn thanh nói cái này đối ngươi có chỗ tốt tá trị ngươi phải biết vị trí của ngươi càng cao việt là có thể trợ giúp ta tá trị trên mặt thần thánh nói, ngài nguyện vọng thì là sứ mệnh của ta. tiên sinh yên tâm, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hướng phía trước bò. lâm phong cười ha ha, rất là thỏa mãn tá trị thái độ. như vậy, mới nhậm chức của can ninh tá trị, ta chỗ này vừa vặn có một việc muốn ngươi đi làm. tá trị trầm giọng nói, tiên sinh ngài phân phó. lâm phong thuận miệng nói, hồng hưng vừa mới đăng đỉnh hương giang đại tập đoàn, nhu cầu cấp bách một hạng qua hạng mục nhắc tới chấn tập đoàn thành viên tinh thần. câu lạc bộ hoàng kim chỗ nào có một cái hạng mục, vừa vặn lấy ra luyện tập. tá trị ngạc nhiên nói, câu lạc bộ hoàng kim chính là mấy cái quỷ lão cùng hương giang bản địa đồ đều tạo thành câu lạc bộ. Lâm Phong nói khẽ, không sai, chính là thứ này. Ta cần ngươi tới giúp ta. Tá trị lập tức nói, thiên sinh, đó là một cái gì hạng mục. Lâm Phong mỉm cười nói, bến tàu thâm thủy bộ xây dựng thêm. Lý Tước sĩ đám người đang nghĩ hết biện pháp thôi động hạng mục này, ta muốn ngươi làm cũng không phải ngăn cản bọn hắn, mà là âm thầm thôi động một tay, để bọn hắn mau sớm đi hạng mục thông qua đã được duyệt. Nếu là câu lạc bộ hoàng kim có thể thôi động thành công, ta là không ngại cho bọn hắn giao chút kim tiền. Tá trị vô ngưỡng nói, thiên sinh, vấn đề này giao cho ta đi. Câu lạc bộ Hoàng Kim vì tiện ba dưa hai táo thì đổi giấy mất cho bọn hắn tiền, thái để mắt bọn hắn. Chương 469, tương lai truyền thông hãng lộ xạ sân ông trùng, mục 1, chương 469, tương lai truyền thông hãng lộ xạ sân ông trùng, mục 1, câu lạc bộ Hoàng Kim là căn cứ vào chức vụ phạm tội mới thành lập, tá trị ngươi có thể không nên đánh giá thấp bọn hắn muốn phát tài quyết tâm a. Lâm Phong hiếu thiện nhắc nhở, thâm thủy bộ công trình lợi ích rất lớn, lớn đến cho dù ngay cả đốc gia quyền lực như vậy người đều phải đỏ mắt trình độ. Tá trị hay là đối với kiểu này dân sinh công trình không có bao nhiêu điều rõ, tiên sinh, ích lợi rốt cục lớn bao nhiêu? Lâm Phong mỉm cười nói, như vậy kể ngươi nghe đi, chỉ cần công trình xây thành, chỉ là hàng năm quản lý cảng khẩu chia hoa hồng chính là vài tỷ. Tại nhận tàu niên hạn bên trong, số tiền kia là mỗi năm cũng có, có thể nói là Kim Sơn Ngân Hải cũng không quá đáng. Ta chỉ giật mình kinh ngạc, vài tỷ, có nhiều như vậy sao? Lâm Phong thuận miệng nói, đương nhiên, vài tỷ đô la Mỹ không phải rất bình thường sao? Cái gì? Ta chỉ kém chút hóa đá, vài tỷ đô la Mỹ, lại còn nhiều như vậy, hàng năm vài tỷ đô la Mỹ, đừng nói câu lạc bộ hoàng kim, cũng đừng nói đúc giả ngay cả cùn đệ nhám đại công đều phải đỏ mắt. Á. quả nhiên kẻ có tiền năng lực kiếm tiền là thực sự. cho dù ai hàng năm có dạng này một khoản tiền, cũng lại biến thành một đại gia tộc. có cái gì kỳ quái? toàn thế giới ưu lương gia biển cảng đều cũng có hạn, vì gia biển càng phát khởi chiến tranh con ít sao? hiện tại là tương đối hòa bình thời đại, ưu lương càng càng là hơn hẳn hiếm, năng lực kiếm tiền rất bình thường. kiếm không được tiền mới là kỳ lạ. tá trị cười khổ nói, tiên sinh, nếu không phải ngươi đến nói cho ta biết, đánh chết ta cũng không biết trong này vậy mà như thế kiếm tiền. dọa lâm phong rất là ôn hòa, này không có gì bền bỉ là khác nghệ như cách núi mà thôi. tá trị suy nghĩ một chút nói, nếu như là như vậy, kia liền không thể lưu câu lạc bộ hoàng kim. ta cái này an bài nhân thủ, đem bọn hắn tận diệt. lâm phong cười nói, tá trị, ngươi lệ khí thật lớn a. hiện tại động một chút lại muốn người biến mất. tá trị giải thích nói, tiên sinh, bến tàu thâm thủy bộ hạng mục liên lụy tài chính cùng ních lợi quá lớn, câu lạc bộ hoàng kim tất nhiên là không chịu thỏa hiệp. chúng ta không cần lãng phí thời gian đi, và để bọn hắn về sau còn cùng chúng ta tìm thuyền thoát, còn không bằng chúng ta bây giờ đem thuyền phất theo căn nguyên thượng giải quyết. lâm phong không thể không cảm thán. Làm tá trị làm đối thủ của mình lúc là một vô cùng phiền phức đối thủ, nhưng khi hắn đứng ở phía bên mình lúc, đó thật là một cái dùng được đối thủ. Suy nghĩ một lúc, hắn nói, "Ngươi bây giờ đến Lâm phủ có được hay không?" Tá trị mặt mũi tràn đầy thần thánh, "Ta khi nào bái kiến ngài cũng thuận tiện." Lâm Phong tại là để phân phó nói, "Vậy ngươi bây giờ đến đây đi." Tá trị rất là hưng phấn, "Đúng, ta lập tức liền đi qua." Cúp điện thoại, Lâm Phong phân phó nói, "Một lúc tá trị sắp đến, chuẩn bị tốt chút trà." Lý Phú đối với Lâm Phong thủ đoạn đội phục sắt đất, "Phong ca, ngươi cũng thật là lợi hại." Đá trị thế nhưng cục viện thông ương lộ xạ sần đặc công cao cấp a. Lâm Phong nhún nhủi, thì tính sao? Đá trị chẳng qua là tìm tới chính mình tín ngôn thôi. Lý Phú khẽ giật mình. Điện tín chỗ công tác có thể không như trong tưởng tượng thoải mái. Hắn nghĩ hết biện pháp làm công tác, lại bị thủ trưởng trách cứ cùng coi như không thấy, lại thêm hãng lộ xạ sần khắp nơi trên đất bóng tối, chân thật nhất một ví dụ, cùng lỷ nhạm thân làm hãng lộ xạ sần hải quân ngôi sao của ngày mai, cũng muốn đích thân buôn lậu quân hỏa. Đá trị thay vì nói tìm nơi nương tựa, ta, không bằng nói là mệt mỏi hãng lỗ xạ sần kia mục nát con trường. Lý Phú nhỏ giọng nói, phong ca tá trị có thể tín nhiệm. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta phân phó hắn việc làm, hắn sẽ không chút giò dự hoàn thành. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ đến nhường hắn làm chút ít khác người sự việc. Lý Phú cười khổ nói, hắn một quỷ lao bái nhập môn hạ của ngài liền đã xuất cách. Lâm Phong cười ha ha. Lý Phú nhìn xem nhìn thời gian, tự mình đến Lâm Phủ bên ngoài chờ. Tá trị tới rất nhanh, sau 3 phút, hắn đã đến. Lý sinh, lại để ngươi tự mình nên đón. Tá trị cảm thấy thụ sủng ngược kinh. Thương ra người người nào không biết Lý Phú tại Lâm Phủ địa vị đây chính là lâm phong bên người đệ nhất nhân a vị này đệ nhất nhân tự mình chiêu đại hắn lâm phong đối hắn coi trọng có thể thấy được đúng đúng lý phu ôn hòa nói chúng ta đều là tự cấp phong ca làm việc thân phận của ngươi lại đặc thủ ta đi ra ngoài là bình thường tá trị liên tục gật đầu hắn thấy lý phu giang liên tiếp chính là lâm phong cho một tín hiệu đây là coi hắn xem như thần tín a tá trị trong lòng lập áp khi hắn bước vào lâm phong phòng làm việc lúc thình linh phát hiện lâm phong tại pha trà tá trị đến ngồi đi tiểu phú ngươi vậy ngồi lâm phong biểu hiện được rất là tùy ý hắn càng là tùy ý tá trị càng cảm thấy dễ chịu Lâm Sinh thật sự khi hắn là người một nhà. Tại ta chỗ này làm việc, thưởng phạt rõ ràng. Ngươi cùng tiểu phú bọn hắn một dạng, làm tốt có ban thưởng, làm không được khá muốn bị trừng phạt. Chẳng qua thân phận của ngươi là thủ, ta không tốt cho cái khác ban thưởng. Tá chỉ bộ nói, Lâm Sinh khách khí, vì ngài nguyên nhân, ta theo củng lý nhảm đại công chỗ nào có thể hắc đến không ít tiền tài. Chỉ là đầu cơ trục lợi tình báo thông tin, hắn đã tích lũy có mấy trăm vạn dollar. Này là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không không không, này tính là gì? Sử dụng ta cho tin tức của ngươi kiếm tiền đó là bản lãnh của ngươi, còn không phải thế sao phần thưởng của ta? ngươi làm tốt, ta phải cho ngươi thực tế ban thưởng. tá chỉ lập tức đoan chính thái độ, đúng. Lâm Phong bước vào rót một chén công phu trà, không nói trước cái này, nếm thử trà của ta. tá chỉ học lý phú dáng vẻ nhâm nhi thưởng thức, quy quy củ củ địa dường như một cái tiểu học sinh. Lâm Phong cười nói, không cần khẩn trương như vậy. tá chỉ cố giả bộ bình tĩnh, thiên sinh, ta không cần trương. Lâm Phong hư chỉ hắn, thẳng lắc đầu. tại hương giang, vì thân phận của ngươi, ta muốn tưởng thưởng cho ngươi rất dễ dàng để người mượn cớ. Tất nhiên tại Hương Giang không có cách nào tưởng thưởng cho ngươi, vậy không bằng trực tiếp điểm đi. Tá trị vội vàng nói, tiên sinh, có thể là ngài làm việc là vinh hạnh của ta. À? Ban thưởng cái gì, thì không cần phải nói đi. Lý Phú ở một bên mặt mỉm cười nghe, một bên nghe một bên thầm hô hào ra hỏa. Bất luận nhìn thế nào, hắn cũng cảm thấy, phong ca đây là đem tá trị huấn thành cậu a. Này dạo điệu, nắm bóp đến xít sao? Lâm Phong rất là bình thản, tại ta chỗ này, quý củ chính là quý củ. Các ngươi làm tốt, ta tất nhiên phải có khen thưởng. Không chỉ có là ta làm như vậy, ngươi về sau dẫn người, vậy phải làm như vậy đại uy tự thi mới là bình thường ngự nhân chi đạo. tá trị liên tục gật đầu, đúng. tá trị xin nghe dạy bảo của ngài. lâm phong suy nghĩ một lúc nói với hắn, tại hương giang ta là không tiện tưởng tượng cho ngươi. bất quá ta có thể trực tiếp tại vũ đô tưởng tượng cho ngươi. a, tá trị buồn bực nói, tiên sinh, vũ đô đối với tài sản cá nhân quản lý vô cùng nghiêm khắc. lâm phong hơi cười một chút, kia không là vấn đề. tên của ta hạ có một nhà quỹ bất thắng, ngươi có thể nghe qua. tá trị liên tục gật đầu, hương giang hiện tại người nào không biết nhà này quỹ ngân sách a. Hắn nhưng là tại Hồng Hưng chiếm đoạt tập đoàn Đại Phú hào trong quá trình, dạy rồi quan trọng tác dụng. Lâm Phong cười nói, ngươi biết là được. Ta sẽ nhường đào đào tại quần đảo cây men thành lập một nhà truyền thông tập đoàn. Quay lại thì thu mua vụ đô mấy đài truyền hình cùng báo chí. Người sau này sẽ là truyền thông tập đoàn Lão Bản. Tá trị giật mình kinh ngạc, cái gì? Tá trị hiểu rõ Lâm Phong làm người xưa nay hào phóng, điểm ấy, thì theo Lâm Phong tùy ý nhường tự mình đầu cơ thông tin liền hiểu. Chỉ cần là người một nhà, Lâm Phong thật không ngại những người khác đi theo chính mình ăn nhiều một chút uống chút. Nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến Lâm Phong cho ra thủ bút lại lớn đến loại trình độ này, trực tiếp ban thưởng chính mình một truyền thông tập đoàn. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Nếu là thứ này trở thành sự thật, tá trị có thể nói nhảy lên liền thành vụ đô thượng tầm nhân sĩ. Lâm Phong tùy ý nói, chẳng qua là một truyền thông tập đoàn thôi, kỳ thực không có gì. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt rồi làm việc cho ta, loại vật này về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tá trị mặt mũi tràn đầy thần thánh, ngài nguyện vọng thì là sứ mệnh của ta. Chương 469, tương lai truyền thông hãng lộ sạ sần ông trùng, 2, chương 469, tương lai truyền thông hãng lộ sạ sần ông trùng. Hai, Lâm Phong cười ha ha, ta thích ngươi những lời này. Hy vọng ngươi những lời này không phải đang nói đùa. Tá trị chân thành nói, ta vì mẫu thân của ta danh dự xin thể. Lâm Phong im lặng nói, không nên hơi một tí thì xin thể, chân chính dũng sĩ sẽ không đem thứ này treo ở bên miệng bên trên. Tá trị trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phong thì coi như không có trông thấy hắn khốn cùng nét mặt. Ta tất nhiên làm lão đại của ngươi, vậy sẽ phải cho ngươi một thấy được bảo hộ. Ta đại lão khôn ca thường nói chuyện, hôm nay vậy phải nói cho ngươi. Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là chết hết chống không bụng nói cái gì nghĩa khí, đó là rất cao thượng hành vi, chúng ta đều là tục nhân, làm không được loại trình độ này. Hay là thực tế một ít tương đối tốt, đã có có thể nhường các minh đệ ăn no bụng, vậy vẫn là ăn no rồi bụng đảm trung nghĩa tương đối tốt. Ta sẽ nhường đào đào tại vụ đồ thu mua mấy đài truyền hình cùng báo chí. Ngươi muốn phát huy ngươi người mạch, đi làm một việc. Tá trị chân thành nói, Lâm Sinh, nguyện vọng của ngươi thì là sứ mệnh của ta, dù thế nào, ta đều sẽ đảm thành. Lâm Phong im lặng nói, ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì sự việc? Ta đối với quan phủ vụ đô bí mật không có hứng thú nếu thật là muốn biết quan phủ bí mật, ta còn không bằng phái người chậm chậm vào vụ đô chạm tàu điện đâu. tá chỉ mặt đống chốc thì đỏ lên. Lý Phú buồn buồn nói, phong ca, chậm chậm vào chạm tàu điện là có ý gì? Lâm Phong hí Hư nói, vụ đô chạm tàu điện thế nhưng thần kỳ độ vật, chỗ nào thường xuyên có thể đổi mới vụ đô tình báo tuyệt mật. a, Lý Phú quả thực không thể tin được, ngài nói đùa sao? Tình báo tuyệt mật còn có thể rơi vào vụ đô chạm tàu điện? tá chỉ cười khổ nói, Lý Sinh, Thiên Sinh nói như vậy chỉ là trêu trọng. vụ đô tình báo hệ thống thẩm thấu cực kỳ là nghiêm trọng, vậy liền cùng cái cái sàng đấu dạng có nhiều thứ rất dễ dàng thì để lộ bí mật. trong đó bộ điều tra lúc thường thường sẽ phát hiện, tiết lộ bí mật cách thức cũng không thế nào cao mình, thường thường là nội bộ nhân viên công tác lơ là sơ suất bố trí, đem văn kiện tuyệt mật rơi vào trạm tàu điện, chính là thường gặp để lộ bí mật một trong phương thức. Lý Phú mở to hai mắt nhìn, điều này có thể sao? sợ không phải che giấu hai mắt người thủ đoạn a? tá trị cười khổ nói, tình huống thực tế chính là như thế a. Lý Phú không nói lời nào, hắn cảm thấy rất rung động, có vô số danh muốn luôn, lại giấu ở trong lòng không có cách nào nói ra, đặc biệt khó chịu. Lâm Phong khoát, khoát tay, quan phụ vụ đâu khắp nơi là lôi thủng cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Tá trị, làm đào đào thu mua đài truyền hình cùng báo chí sau đó, ngươi việc cần phải làm rất đơn giản. Nghĩ hết biện pháp lấy được giải hạng nhất anh độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền. Tá trị khẽ giật mình, bóng đá. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, chính là bóng đá. Tại áng lộ xa xẩn, mặc kệ là cái gì đài truyền hình hay là cái gì báo chí, nếu là không có bóng đá thông tin, không có người biết, đi xem. Do đó, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu là ngươi có thể vướng vàng đem bóng đá tranh giải độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền khống chế trong tay ta có thể hướng ngươi ngỡ hẹn, tại thời gian 10 năm bên trong, ngươi thì lại biến thành ngáng lộ sạ sần lớn nhất truyền thông đầu sò. ta chị lập tức kích động, đa tạ tiên sinh. ta nhất định nỗ lực. lâm phong cải chính, không phải nỗ lực, mà là dốc hết toàn lực. ta chị hung hăng gật đầu, đúng. tây phương xã hội căn cơ chính là kẻ có tiền. ta chị từ nhỏ sinh hoạt môi trường, cũng làm cho hắn khát vọng biến thành kẻ có tiền. hoặc nói, trong cái xã hội này, lại có ai không nghĩ tiền của mình nhiều đây? hiện tại, lâm phong cho hắn như vậy một đầu biến thành kẻ có tiền lối đi, nếu là hắn không vững vàng nắm chặt. Vậy liền uống công nhiều năm như vậy giáo dục, tá trị cả người cũng kích động vô cùng, suy nghĩ một lúc, hắn lại nói, tiên sinh, còn xin ngươi chỉ đạo ta. Lâm Phong sững sốt, để cho ta chỉ đạo. Tá trị ngượng ngùng nói, ta không có làm qua làm ăn, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Tiên sinh, ngài hay là cùng ta hợp tác đi, ta tình nguyện chiếm tiểu bộ phận cổ phần. Lâm Phong khoát khoát tay, cái này truyền thông tập đoàn vốn chính là khen tụng ngươi, ngươi nhất định phải cho ta cổ phần. Tá trị thản nhiên nói, nhưng nếu không phải tiên sinh ban thượng, ta ngay cả truyền thông tập đoàn ảnh tử cũng không nhìn thấy ta có thể không cảm thấy vì năng lực của mình có thể trở thành một vị truyền thông ông trùm. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, cái đó truyền thông tập đoàn cổ phần, ta chiếm hai thành tốt, chẳng qua này hai thành sẽ là không thể pha loãng nguyên thủy cũ. tá trị lại hỉ, đó là tự nhiên. Lâm Phong lại nói, ngươi công chức muốn tiếp tục đi lên, hoàn hảo tây phương không có hạn chế công ty các đại lao bản nhậm chức. dù vậy, ngươi cũng phải phái người tin cẩn đi trưởng quản tập đoàn. tình nhân của ngươi chính tốt có thể an bài một cái chức vị. tá trị ngạc nhiên nói, ý, ý ta sao? Lâm Phong tức giận nói, ngươi tình nhân của mình là ai cũng không biết sao? Tá Trị ngượng ngùng nói: thiên sinh thật là không gì không biết. Elizabeth là tình nhân của mình, ngay cả tướng quân cùng lệnh nhảm cũng có biết, tiên sinh lại là đã sớm biết, quả nhiên chính mình không cùng là người." "Ý gì toa có thể trực tiếp theo điện tín trốn nghỉ việc, chuyên tâm quản lý chính mình tài sản. Kẻ có tiền nhiều mấy cái tình nhân là bình thường làm việc, ta sẽ không cầm hương giang đạo đức tới yêu cầu ngươi." "Hung chi, nữ nhân của ta từ trước đến giờ là nhiều." Lâm Phong nói được rất là thẳng thắn thành khẩn, cái này khiến Tá Trị cực kỳ có hảo cảm. "Không sai, tiên sinh chính là nhiều nữ nhân." "Đương nhiên, tại thế giới phương Tây, kẻ có tiền làm ngựa giống khắp nơi sinh con vậy là một loại trạng thái bình thường. Thuống chi, tá trị đã minh xác đều sẽ cùng gia tộc cùn đi nhà một nữ tử tiến hành thông gia. thông gia loại chuyện này, đơn thuần chính là giao dịch. muốn có tình yêu, kia là chuyện không thể nào. điểm này người đang ngồi cũng rất rõ ràng. vượng giác nhất hệ từ trước đến giờ đều là hào sắc, dường như tất cả mọi người là. lâm phong đương nhiên sẽ không vì tá trị việc riêng tư của cá nhân mà chất vấn hắn phong đức, bản thân hắn cũng không phải thánh nhân gì, từ trước đến giờ là đúng người không đúng chuyện. tá trị tâm phục khẩu phục, đại nhân minh giám. lâm phong rất là bình tĩnh nói đối với tại mỗi người các ngươi, ta cũng có tưởng tận quy hoạch. ngươi sở trường ở chỗ tình báo, vậy liền đem phương diện này làm đến cực hạ. ta cho ngươi thiết kế định vị là truyền thông ông trùm. ngươi phải biết này phân lượng nặng bao nhiêu. ta chỉ mặt mũi tràn đầy cuồng nhật, đương nhiên, nếu là ta biến thành truyền thông ông trùm, vậy ta nhất định sẽ tại xương mủ đều trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Lý Phú khó hiểu nói, truyền thông ông trùm lợi hại như vậy sao? ta chỉ giải thích nói, tại hương giang cũng là bình thường, thế nhưng tại thế giới phương tây, đây tuyệt đối là một hết sức quan trọng vị trí. truyền thông ông trùm nắm trong tay thông tin phơi sáng độ. Những kia muốn tham chính nghi muốn thành danh gia hỏa đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa cho truyền thông nền tảng ném tiền, từ đó thu hoạch được lưu lượng phơi sáng. Tây phương tuyển cử trên bản chất chính là một tiền tài tuyển cử. Nhiều tiền người đạt được phơi sáng độ thì càng nhiều, được tuyển khả năng tính lại càng lớn. Lý Phú cảm thấy kinh ngạc, đây chẳng phải là nói những kia truyền thông ông chủ có thể chi phối ai có thể lên làm quan phủ đầu lĩnh sao? Tả trị nứt miệng, đều nói Tây phương tuyển cử dân chủ, kỳ thực chẳng qua là tiền tài trò chơi thôi. Lý Sinh ngươi nói đúng một việc, trình độ nào đó mà nói Tây phương tuyển cử thật sự không chế tại truyền thông trong tay có chút chuyện bí ẩn là không thể đem ra công khai. Yêu giống với có người nói muốn đối cử chi để cao phúc lợi, nhiều hơn nghĩ, Đối với phú hảo trưng thu hàng loạt thu thuế, điều này đối với tầng dưới chốt có lợi tốt chủ trương sẽ có hay không có nhân quang làm rõ. Lý Phú kỳ quay nói, này không là cần phải sao? Tá trị lắc đầu thở dài, thực chất vị này tuyển cử người không có một chút xíu phơi sáng. A, Lý Phú mười phần không hiểu, vì sao? Tá trị rất tự nhiên nói, bọn hắn không có khả năng tại truyền thông kia lấy được lưu lượng. Không sai, bọn hắn chủ trương sát thực rất tốt đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói cũng là một phúc lớn lợi. Nhưng mà tây phương xã hội cơ sở là kẻ có tiền, người có thể tùy ý tổn hại tầng dưới chót người lợi ích, nhưng không thể tổn hại kẻ có tiền lợi ích. Cho nên đấy, dạng này chủ trương tự nhiên là muốn bị bại xích. Nếu thật là thực hành dạng này chủ trương, tây phương hay là tây phương sao? Kia chẳng phải giống như đông phương sao? Truyền thông ông trùm nhưng thật ra là trải qua sơ tuyển, đối với những kia muốn cho tầng dưới chót dân chúng gia tăng phúc lợi tuyển cử người, tự nhiên sẽ bị trước tiên trong bại trừ đi. Lý Phú Hí lưu nói, thật sự chính là một đường sinh động giáo dục môn học ga. Lâm Phong phất phất tay, chẳng qua là cái mông quyết định cái đầu thôi, không có cái gì hiếm lạ. Tá trị, ta sẽ nhường đào đảo đến xử lý chuyện này. Tìm ngươi qua đây, là muốn nói cho ngươi, câu lạc bộ Hoàng Kim sự việc phải cẩn thận xử lý. Ta là Hương Giang người, không nghĩ Hương Giang dùng chuyện. Tá trị nhắc nhở, Tiên Sinh, Án đổ Sạ Thần Sách lược là mấy năm gần đây muốn đại lực địa nâng đỡ xã đoàn Hương Giang, càng là hỗn loạn càng tốt. Chương 470, chiều hướng phát triển 1. Chương 470, chiều hướng phát triển 1. Nghe được câu này, Lý Phú lúc này lạnh lùng một tiếng tá trị cẩn thận liếc nhìn lâm phong một cái, cười khổ nói: lý sinh, ngươi không nên tức giận. dù thế nào, hương giang cũng bị quỷ lão thực dân gần trăm năm, đây là sự thực. tại quỷ lão tâm lý, hương giang sớm chính là bọn hắn. hương giang trở về, đây là dự lưng vào quê nhà nguyên nhân. nếu đổi một quốc gia, ngươi tin hay không quỷ lão là tuyệt đối không muốn đem hương giang trả lại. lý phú sắc mặt thư hoãn. lâm phong cười nói: tá trị, không cần cho chúng ta thiết bảng. chúng ta đều là nội tâm cường đại chiến sĩ, có thể tiếp nhận hiện thực. lý phú khẽ giật mình, phong ca, quỷ lão trả lại hương giang, còn có cái gì cách nói sao? Lâm Phong nhún nhú bay, quỷ lão đương nhiên muốn giữ lại Dương Giang, nhưng mà đây cũng không phải là bọn hắn muốn giữ lại có thể giữ lại. Một mặt là quê nhà thực lực quân sự quá mức cường đại, tá trị không muốn như thế ánh mắt của quái. Quê nhà quân sự trình độ tại trên viên tinh cầu này là chắc chắn chứ ba. Tất nhiên nàng không có có ảnh hưởng toàn cầu thực lực, đương nhiên quê nhà Tắc Phong cũng không đối ngoại chuyển vận cách mạng hoặc là vũ lực. Nhưng người nào muốn tại gia tộc xung quanh cùng nàng tác chiến, cái kia chỉ có bại lui một đường. Quê nhà ngũ đại thiện nhân tên làm sao tới? các ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nàng đem tất cả ngũ đại thiện nhân cũng đánh một lần, mới sinh sinh ngồi lên liên minh quốc tế ngũ thường vị trí. Tá chỉ gật đầu đồng ý điểm này không hề nghi ngờ. ngươi có thể chất vấn quê nhà thực lực kinh tế không được, ngươi có thể chất vấn quê nhà không quân yếu đuối, thậm chí ngươi còn có thể chất vấn quê nhà hải quân gần như tại không. nhưng ngươi tuyệt đối không thể chất vấn quê nhà thực lực quân sự không mạnh. thanh thật giảng, quê nhà lục quân thực lực thiên hạ đệ nhất, bóng hai cực một trong hồng sắc ma hùng để người e ngại a. sắt thép chạy ngang quét ngang thiên hạ, mà ở hồng sắc ma hùng đông phương biên cương gia hỏa này lại thả trăm vạn chiếc lục đối luân vì chính là phòng bị quê nhà nếu là đem những này lục đối luân đặt ở hồng sắc ma hùng tây phương biên cương chỉ sợ ba trên chiến ma muốn đánh nhưng mà quê nhà vững vàng nhận tiếp xuống quả thực là nhường hồng sắc ma hùng bất động mẩy may lập quốc sau đó nhưng phạm là đối ngoại chiến tranh quê nhà chưa bại một lần có thể nói quê nhà bài phong là gắng gượng địa đánh đi ra thương giang vốn là quê nhà lục địa một bộ phận cách gần như vậy ả đổ xả sơn muốn gắng gượng địa thu hồi đây là nằm mơ một nho nhỏ mã đảo vũ đô cũng đánh sắp hai tháng còn kem chút đem thật trở chính phủ đánh cho phá sản đổi thành quê nhà, chỉ sợ vụ Đô muốn đổi sáu bảy giới chính phủ, tá chỉ nhún nhuyễn vai, đây là sự thực. Lâm Phong đổi đề tài, bất quá, sương mù cũng không thể giữ lại thuộc địa, lại không phải nó không nghĩ, là tất cả mọi người không hy vọng nó làm như thế. Lý Phú khẽ giật mình, đây là ý gì? Lâm Phong cười nói, tiểu phú, ngươi biết Xuân Thu ngũ ba sao? Lý Phú đội và nói, chiến quốc thất hùng trước đó niên đại, ta có đọc qua. Nguyên bản hắn là không biết đoạn lịch sử này, Lý Phú tham quân tuổi tác rất nhỏ, cho nên xuất ngũ lúc vậy cũng không có bao nhiêu. Lúc kia, nơi nào có thời gian đi học tập nhiều như vậy văn hóa tri thức? chỉ riêng là trong quân đội tri thức cũng là người ta đau đầu muốn chết. cũng là theo Lâm Phong sau đó, Lý Phú mới tại cái trước mệnh lệnh dưới nhặt lên sách vở. Lâm Phong cho Lý Phú yêu cầu rất đơn giản, một cái là đọc Hương Giang các loại báo chí, một cái khác chính là đọc lịch sử. cái gọi là quản lý học, Lâm Phong chưa từng có yêu cầu Lý Phú học qua. món đồ kia nói trắng ra chính là cái chi nhân tiện nhậm thứ gì đó. thật không có có cái gì đặc biệt cao thâm tri thức, ai nếu là bởi vì loại vật này cô ý báo cái mở bờ a, có thể đem Lâm Phong chết người. mà Lâm Phong cho Lý Phú đề cử chính là Xuân Thu. phàm là đấu tranh nghệ thuật, trên cơ bản đều ở bên trong tá trị yên lặng đem hai người đối thoại đi lại, hắn quyết định quay đầu liền hảo hảo địa đọc đọc quy nhà sách lịch sử. Xuân thu ngũ bá theo thứ tự đăng tràng. thế giới này chính là làm lớn ra gấp mười Xuân thu chiến trường. Áng lộ xa sân là đời trước bá chủ, nhưng ở nhị chiến sau đó thì suy yếu. Nhị chiến sau đó chính là bóng hai cực thời đại. Dù vậy, vũ đô dựa vào khổng lồ thổ địa, thực lực kinh tế là không kém. Bóng hai cực có thể không cho phép vũ đô giữ lại nhiều như vậy thổ địa. bọn hắn biết rõ, nếu là những thứ này thổ địa tiếp tục lưu tại trong tay vũ đô, theo thời gian trôi qua, vũ đô cuối cùng sẽ khôi phục thực lực thế là bóng hai cực không hẹn mà cùng làm một quyết định thôi động vụ đô phía dưới thuộc địa độc lập thứ nhất là tan dã vụ đô tiềm lực thứ hai là cho mình xoát một tầng danh vọng xương ngủ cũng không phải là không muốn giữ lại thuộc địa mà là bóng hai cực không cho phép vậy bởi vậy vụ đô theo nhất lưu bá chủ vị trí bên trên lui ra ngoài thề nhị lưu lâm phong đùa còn nói thương giang cố nhiên là vụ đô tài nguyên một trong đúng không đây thiên trúc thương giang không coi vào đâu thiên trúc bọn hắn cũng giữ lại không được thương giang thì càng không cần suy nghĩ lý phú bừng tỉnh đại ngộ Tá Trị suy nghĩ một lúc tra hỏi thiên sinh, cái kia lập tức muốn nên đón đơn cực thế lợi sao? Lâm Phong nói khẽ, không sai, thế giới này hội nên đón 20 năm đơn cực thế giới. A? tá Trị cùng Lý Phú nhìn nhau sửng sở. Cái trước muôn phần có hiểu, mới 20 năm đơn cực thế giới. Lý Phú buồn bực nói, cái này làm sao có khả năng? Lâm Phong nún núm bay, hiện tại A Mỹ danh xưng là nhân loại văn minh hải đăng, bóng hai cực hai lần bị luận, nhường trên thế giới tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng A Mỹ phúc lợi đãi ngộ là tốt nhất. Chỉ là bọn hắn không nghĩ rõ ràng A mỹ có thể cho quốc dân tốt như vậy gã ngộ, kia thuần vị là có hùng sắc ma hùng cạnh tranh kết quả, cao phúc lợi cao đánh ngộ. Tại thế giới phương Tây bắt đầu là tuyệt đối không cho phép. Ngươi biết tại tinh anh phương diện bọn hắn nói cái gì sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Lâm Phong thở dài, hai vị có thể là của ta tay trái tay phải à, muốn để cao trình độ của mình mới được. Địa vị của chúng ta không đồng dạng, tầm mắt cũng có thể theo khoáng đạt. Bố cục muốn mở ra, bằng không, các ngươi liền không thể tiến thêm một bước. Hai người luôn miệng xưng lạ. Lâm Phong này mới nói, tại thế giới phương Tây là kẻ có tiền thiên hạn, đối với kẻ có tiền mà nói, Phản không thể bọn hắn có thể dùng tiền mua hạ công nhân tất cả thời gian, tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn có một tơ một hào thời gian nghỉ ngơi. Cái gì cao phúc lợi cao đãi ngộ, kia là thuần túy tà đạo. Mỗi một phần thời gian dùng đến cực hạn mới là một hợp cách nhà tư bản. Mỗi một cái hợp cách nhà tư bản đều muốn thực hành 996 công tác chế. Bọn hắn hận không thể chính mình nhân viên tạm thời đều là 996 châu ngựa. Lý Phú nuốt ngụm nước bọt, "Phong ca, cái gì gọi là 996?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Mỗi ngày 9 giờ đi làm, mỗi ngày 9 giờ tan tầm, một tuần thượng 6 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày." Lý Phú hít vào một ngụm khí lạnh. Tá trị hẽ một nói, thế nhưng, hiện tại thế giới phương Tây cũng không có làm như thế à, đặc biệt A Mỹ, đại ngộ rất cao, nghỉ ngơi thời gian vậy rất nhiều. Lâm Phong không chút do dự nói, đó là cùng hồng sắc ma hùng cạnh tranh kết quả. Bên cạnh có một cái thế lực bá chủ cạnh tranh, A Mỹ nhà tư bản đương nhiên muốn dành cho chính mình công nhân một cái tốt đại ngộ. Bằng không, thế giới này hải đăng thì lại biến thành bộ ráng khác. Các ngươi có tin hay không, chỉ cần hồng sắc ma hùng ngã xuống, A Mỹ nhà tư bản diện mục thật sự rồi sẽ bạo lộ ra. Lúc kia, các ngươi thì có thể cảm nhận được bọn hắn đối với công nhân tầng dưới chót bốc lột. A Mỹ nội tình rất thâm hậu, cho nên bọn hắn có thể sống bằng tiền dành dụm an ổn địa vượt qua 10 năm trước. Chuyện thú vị thì sẽ phát sinh. Nay 10 năm trôi qua, A Mỹ nhà tư bản sẽ cảm thấy, sách lược của mình quả nhiên không có sai, như thế miễn ép công nhân đều không có bất kỳ vấn đề gì, còn nhường quốc gia phát triển không ngừng. Thế là, bọn hắn bắt đầu làm trầm trọng thêm điệu tăng lớn đối với tầng dưới chót dân chúng cùng ngươi bốc đột. Tầng dưới chót câu người chết thì đã chết, đều là tiêu hao phẩm. A Mỹ vốn chính là lớn nhất di dân quốc gia, chết rồi một bộ phận tự nhiên có toàn thế giới liên tục không ngừng di dân bổ sung lớp đầy. Bọn hắn căn bản là không quan tâm những người khác chết sống. Nhưng mà, mầm hai vạ ngay tại này reo. 20 năm sau đó, A Mỹ thì đánh mất đối với thế giới tuyệt đối không chế. Lâm Phong U linh nói, thế giới dân tộc chi lâm chính là một cỡ lớn tranh bá trạng, không tiến tắt thôi. A Mỹ nhà tư bản như thế hoa lạc, lại là gia tốc A Mỹ suy sụp. Các ngươi nói buồn cười hay không? Lý Phú sắc mặt nghiêm túc nhìn tá trị, tá trị, phong ca sự tình hôm nay đừng nói cho người khác. Ta Trị đã sợ ngây người, Lý Sinh yên tâm, tiên sinh ta tuyệt đối sẽ để ở trong lòng, sẽ không nói cho những người khác. Cái gì gọi là lôi kéo khắp nơi? Cái gì gọi là gặp gì bên đấy. Cái gì gọi là chớp mắt vào năm? Cái gì gọi là đi một bước nhìn xem trăm bước? Tiên sinh lại có thể tại đương thời tiên đoán đến 20 năm sau. Này là bực nào lòng dạ bồ cục. Lâm Phong ngược lại là không đồng ý, Tiểu Phú, ngươi muốn thả lòng. Chương 470, chiều hướng phát triển, 2, chương 470, chiều hướng phát triển, 2, Ta chỉ nói ra vậy không quan trọng. Lý Phú cười khổ nói, Phong ca Tiểu này chiến lược bên trên tình báo tự nhiên là muốn giữ bí mật. Lâm Phong thật sự không đồng ý, yên tâm đi, dù là ta trị tại trường hợp công khai nói ra, cũng sẽ bị người trở thành một người bị bệnh tâm kinh. A, Lý Phú kinh đến, không thể a. Bước này lời vàng ngọc vậy mà sẽ bị người làm thành bệnh tâm thần. Lâm Phong chân thành nói, biết dẫn trước nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước là tiên điên. Hồng sắc ma hùng hiện tại cũng không có giải thể đâu, ngươi nói này riêng lẻ vài người sẽ chỉ coi ngươi là một lấy lòng mọi người tiểu nhân. Lý Phú chưa từ bỏ ý định nói, kia hồng sắc ma hùng giải thể chuyện sau đó đâu? Lâm Phong buồn cười nói, biết người người trí, tự biết người minh. Trên thế giới này, có tự mình hiểu lấy người trung pi là số dối. Phần lớn người đều là ngu xuẩn. Hồng sắc ma hùng giải thể sau đó, ngươi cho là bọn họ sẽ cho rằng đây là chính Hồng sắc ma hùng làm hư sao? Tuyệt đối sẽ không a. Bọn hắn sẽ cho rằng đây là Hồng sắc ma hùng thể chế không thành, tây phương thể chế mới là duy dáng. Lúc kia, ngươi nói cho bọn hắn chuyện này, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi đang lấy lòng mọi người, mà sẽ không cho là ngươi là thành tình trí giả. Dừng một chút, Lâm Phong thản nhiên nói, ta có thể làm ra cái này phán đoán trên căn bản là ta biết nhà tư bản là một đám dạng gì ra hỏa vì lợi nhuận đem linh hồn bán cho ma quỷ sự việc bọn hắn hội làm không biết mệnh có đối thủ cường đại áp chế lúc những kia nhà tư bản sẽ chủ động khắt chế chính mình nổi điên dục vọng chỉ khi nào địch nhân biến mất ngươi cho là bọn họ năng lực rất cao thượng đi nơi nào này chính là thiên hạ đại thế tuyệt đối sẽ không vì người ý chí là rời đi lý phú cùng ta trị cũng chịu phục lâm phong quát tay một cái nói vấn đề này cách chúng ta còn xa chúng ta chỉ cần biết rằng lịch sử đại thế là đủ rồi đứng ở đầu gió bên trên theo vậy có thể bay lên trời Mà sao sử dụng thiên hạ đại thế? Các nguyên nên cũng có ý tưởng. Hai người hung hăng gật đầu. Có như thế thông tin, còn không biết sao sử dụng thì là kẻ ngu. Lâm Phong Vũ vỗ tay, "Tiểu phú, ngày mai ngươi vất vả một chuyến, đi gặp một chút Đào Đào. Nhường hắn thu mua một ít bộ đồ truyền thông." Tá Trị vội vàng nói, thiên sinh, muốn hay không hoán một chút? Trần Sinh bây giờ còn đang trong biệt thự tĩnh dưỡng a." Trần Đào Đào trước đây bị đinh nghĩa giải ngắt lời ba đầu xương sườn, được nằm gần thời gian nửa năm. Trước đây đối với tập đoàn Đại Phú hào tài chính làm việc đều là tại bệnh viện xã Đoàn hoàn thành. Sau đó hạ mục thành công, vì để cho Trần Đào Đào tốt hơn khôi phục, Lâm Phong cứ dựa theo trước đây tưởng Thiên Sinh ví dụ, cho Trần Đào Đào biệt tự cũng tới một bộ chữa bệnh thiết bị, cái này khiến Trần Đào Đào tâm tình càng thêm sung sướng. Cho dù là như thế, Trần Đào Đào muốn khôi phục lại cũng phải gần 2 tháng. Tá trị đối với Lâm Phong chủ yếu thủ hạ cũng có nghiên cứu, tự nhiên là hiểu rõ Trần Đào Đào tình hình. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, tá trị, ngươi không hiểu rõ Trần Đào Đào, hắn người này là không chịu ngồi yên, việc có chuyện gì, tâm tình của hắn càng tốt. Trần Đào Đào là hai nước người, thích nhất náo nhiệt, nếu để cho hắn đơn độc một người, hắn ngược lại sẽ cảm giác được cô độc chỉ có cùng mọi người cùng nhau hắn mới sẽ vui vẻ Lý Phú cười nói đào đào chỗ nào ta thường đi gia hỏa này rất là hài hước chẳng qua hai người chúng ta chuyên nghiệp trên lệch quá lớn có đôi khi luôn luôn tiếp không lên lời nói Đại Sơn cùng Triển Bắc thường đi Lâm Phong khẽ gật đầu tá trị lại hỉ vậy liền kính nhờ Lý Sinh Lý Phú khoát khoát tay ra hiệu chút lòng thành Lâm Phong lại nói ta nghe nói ngươi thành lập B 3 tá trị gật đầu không sai khi đó là vì đối với phó giáo sư một đám ta ngồi lên cục an ninh sau đó muốn là muốn nhường B ba tiếp tục tại đội cảnh sát công tác chỉ là bọn hắn không có ta chỗ dựa, tình cảnh khó khăn chút ít. Ta thì điều tạm bọn hắn đến cục an ninh công tác, ta cũng cần một ít tâm phúc. Lâm Phong lên tiếng nói, "thì để bọn hắn phụ trách câu lạc bộ Hoàng Kim sự việc. Ngươi lại sử dụng một sa đoàn giúp đỡ xử lý một chút." Tá Trị suy nghĩ một chút nói, "Hòa Hưng Thịnh làm sao?" Lâm Phong gật đầu, "có thể." Tá Trị đầy mặt nụ cười, "Tiên sinh yên tâm, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết câu lạc bộ Hoàng Kim." Lâm Phong lắc đầu, "chỉ cần bọn hắn không trở ngại ta, thì lưu bọn hắn một mạng lại như thế nào? Đến ta cấp độ, chỉ nếu là có thể cho ta giúp đỡ." ta cũng không ngại cho bọn hắn một chút ngôn nội. ta kết nhất, nhất sự việc là phiến phước. thời gian đối với ta là quý giá. tá trị cảm thấy sáng tỏ. thiên sinh, ta hiểu rồi. lâm phong hài lòng. tá trị, hảo hảo mà làm. tương lai thế giới có ngươi một phần. tá trị tâm trạng kích động. lâm sinh, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. lâm phong ra hiệu lý phú. tá trị thân phận đặc thù. hai người các ngươi trao đổi một chút giấy số. nếu là tá trị có cần, tận lực giúp trợ hắn. tá trị càng kích động. thiên sinh, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. hắn hiểu rõ chính mình cái này là chân chính địa thu được Lâm Phong tán đồng, tiến nhập quyền lực của hắn hay tâm. Lý Phú đem tá trị tiến sau khi đi chạy về, Phong ca, tá trị dù sao cũng là tỷ lão, hắn thật sự có đáng tin. Đây không phải hắn lần đầu tiên hỏi. Lâm Phong mỉm cười nói, tá trị là người một nhà. Lý Phú lập tức đi lại, tất nhiên Lâm Phong nói như vậy, vậy hắn liền là chính mình người. Phong ca, hôm nay ngươi nói phán đoán, nếu không để ta muốn hồi báo cho báo ca. Lâm Phong nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, không cần. Quê nhà đại chiến lược nhà sẽ có phán đoán. Lý Phú cười khổ nói, Phong ca, ta có thể không có lực lượng. Lâm Phong cười, thế giới này là tin tức thời đại. Ngươi dù sao cũng là chúng ta hồng hương cao tầng, ngươi có hay không có ý thức được, mỗi ngày hội tụ thông tin rốt cục có bao nhiêu. Lý Phú khẽ giật mình. Lâm Phong tự nhiên nói, liền lấy lôi đình an ninh mà nói đi, mỗi lần nhiệm vụ hội tụ thông tin, chính là một người bên ngoài không tưởng tượng nổi tài nguyên. Nếu là ngươi có lòng, thậm chí những phú hảo này kinh doanh tình hình ngươi cũng năng lực nắm giữ. Lý Phú liên tục gật đầu. Lôi đình an ninh quả thực không muốn tại hương giang thái được ho Tất nhiên bởi vì làm bối cảnh nguyên nhân, Lôi Đình xuất thân nhân viên an ninh sẽ không trở thành có chút phú hào chân chính tư nhân bảo tiêu, biến thành tư nhân bảo tiêu chính là phú hào chân chính tâm phúc, những tiêu minh ám nên biết không nên biết thông tin, biết tất cả. Rất hiển nhiên, Lôi Đình xuất thân bảo vệ rất ít có thể trở thành những người khác tư nhân bảo tiêu. Vậy mà mặc dù như thế, tụ lại thông tin cũng có thể suy đoán ra đến rất nhiều chuyện. Chẳng qua Lôi Đình an ninh có nghề nghiệp của mình vâng hạnh, sẽ không đi nhìn trộm các phú hào việc riêng tư. Đương nhiên nếu có chút gia hỏa muốn đối với Lâm Phong bọn hắn bất lợi, vậy liền là chuyện khác. Lôi đình an ninh người có thể sẽ không để ý nghề nghiệp gì đạo đức, tuyệt đối sẽ để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là lôi đình mục kích. Quê nhà các lao nhân nắm giữ thông tin là ngươi nghìn bạn lần lần. Thế giới này sở dĩ có sương mù, thuật túy là ngươi nắm giữ thông tin không hoàn toàn. Nếu là có thể hội tụ tất cả thông tin, tất cả phát triển đều sẽ sáng tỏ. Ngươi cái kia sẽ không cho là, Hải Đường tiểu viện người già nắm giữ thông tin không có ngươi toàn bộ à. Lý Phú bừng tỉnh đại nộ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, chính mình là buồn lo vô cớ. Nói trắng ra đi, Hải Đường tiểu viện không chế thông tin ở đâu là hắn có thể so sánh. Người ta lấy được thông tin không thể so với hắn mạnh. Lý Phú cảm thấy xấu hổ. Phong ca, ta sai rồi. Lâm Phong không có chế reo hắn, ngược lại trêu chọc nói, kỳ kỳ thế nhưng học sinh giỏi a. Ngươi nhiều lắm đọc sách a. Lý Phú trọng trọng gật đầu, ta nhất định sẽ nghe theo. Lâm Phong chợt nhớ tới một việc, ta chỉ phải vận dụng Hòa Hương Thịnh người làm việc. Hiện tại vậy đến Hòa Hương Thịnh khóa mới thoại sự nhân tuyển cử thời gian. Thái tử Hàn Bân tủ hạ đầu mã vượng hoàng tử, hắn là đội cảnh sát nội gián, nhưng ta chỉ vận dụng Bê Bà khởi động hắn. Chương 471, Trần Đào Đào đề nghị. Một, chương 471, Trần Đào Đào đề nghị. Lý Phú hôm sau đưa Kỵ Kỵ đi làm, quay đầu liền đi Trần Đạo Đạo chỗ nào? Sao cực kỳ, Đại Sơn vậy đến? Lý Sinh, ngươi vậy đến thăm Đào Đạo a? Đại Sơn đối với Lý Phú đặc biệt tôn kính, nhưng phàm là hưng hưng, người nào không biết Lý Phú là Lâm Phong dòng chính Tân Phúc? Mà Lý Phú có thể đến nơi đây, Việt có thể nói rõ Lâm Phong đối với Trần Đạo Đạo coi trọng. Đối với Lâm Phong, Trần Đạo Đạo trở xuống Quý Bách Thắng lao thần coi như không chỉ là tôn kính đơn giản như vậy. Tôn kính là một chuyện, càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng kính sợ. Ngụy Quý Bách Thắng thành lập trước là cái dạng gì? Bọn hắn kém chút bị Trần Vạn Hiền cho đùa chơi chết là Lâm Phong chỉ ra thiết tắc liên giang tệ nạn, đơn giản chính là cứu vãn trần Đào Đào nghề nghiệp kiếp sống. đương nhiên vậy cứu vãn Đại Sơn đám người nghề nghiệp kiếp sống. Quỹ Bách Thắng thành lập sau đó đại công tác, có thể nói là rắn nuốt voi. Ai cũng không nghĩ tới một nho nhỏ mới sinh quỹ ngân sách dám có ý đồ với tập đoàn Đại Phú Hạo, nhưng mà Lâm Phong liền dám. Quỹ Bách Thắng sách lược hoàn toàn chính là Lâm Phong chế định, bọn hắn nói được bạch một ít, chẳng qua là một ít tinh diệu nhà giao dịch mà thôi. Nhưng mà lấy được thành quả lại là to lớn. Quỹ Bách Thắng lấy nhỏ thắng lớn, chẳng những thôn tính tập đoàn Đại Phú Hạo còn quá mức mò được không ít chỗ tốt, tỉ như cùng bản địa ngân hàng tư bản có kiên cố cơ sở, có thể nói quỹ bách thắng nhất chiến thành dành sau đó, đại sơn đám người thu được trước đó không thể tưởng tượng giang hồ địa vị, thậm chí đại sơn đã nghe nói thế giới phương tây kinh tế học viện đã đem bọn hắn bắn tiệp tập đoàn đại phú Hào làm việc, coi như dạy học mẫu vật ghi vào tài liệu giảng dạy bên trong, này là vô thượng vinh quang, mà đây hết thảy đều là lâm phong mang tới. đối mặt lâm phong đại nôn, hắn làm sao có thể không tôn kính? lý phú cười cười, đại sơn chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, làm gì câu nệ như vậy? đi thôi. Chúng ta đi gặp Đào Đào." Đại Sơn Vội bằng nói, "Nhà của Đào Đào trong thị cùng nhà ta không sai biệt lắm, ta tới dẫn đường." Lý Phú mỉm cười. Hắn thật là thường đến, lại bởi vì Trần Đào Đào hành động cũng tiện, bọn hắn những thứ này khách quen quả thực đây Trần Đào Đào còn quen thuộc hắn nhà của mình. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bộ này Thiển Thủy Loan biệt thự là Lâm Phong ban thưởng cho Trần Đào Đào. Là Thu mua tập đoàn Đại Phú Hào Đại Công Thần, Trần Đào Đào nhận lấy Lâm Phong trọng thưởng. Không chỉ có hàng loạt tài nguyên, còn có hai bộ biệt thự, một bộ tại Bản Sơn, một bộ khác ngay tại Tiện Thủy Loan tại lâm phong thủ hạ bên trong, trần đào đào ban thưởng là phần ngục nhất. đương nhiên, trần đào đào vậy lẽ ra bị cái này ban thưởng. sở dĩ không ở ban sơn, vẫn là bởi vì trần đào đào thích thủy. tại tiền thủy loan biệt thự, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy vịnh bích to gì ạ, tâm trạng sung sướng, tự nhiên có lợi cho trần đào đào tĩnh dưỡng. trần đào đào trông thấy lý Phu đến, nhất thời liền muốn ngồi dậy. lý Phu đội và nói, đừng đừng đừng, nằm nửa liền tốt. trần đào đào hay là rời giường, ta chỉ là xương sườn gãy mất nhà, bác sĩ vậy căn dặn ta, mỗi ngày muốn thích hợp địa lên đi hai bước. thanh thật giảng chúng ta cũng cảm giác không có sự tỉnh. thế nhưng nam tử không cho ta xuất viện. thật là không thể làm gì. Lý Phú khẽ cười nói, nam tử là một thầy thuốc tốt, ngươi là bệnh nhân, thân thể này tạm thời không thuộc về ngươi. ta biết ngươi buồn muốn chết, nhưng dù thế nào cũng phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Bằng không, vì hồi lâu thăm hoàn, làm vết thương cũ tái phát, nằm trên giường một năm, hoàn toàn lợi bất cập hại. Chân Đào Đào hậm hực nói, ta tình toan sẵn, có ít về nắm chắc, nam tử bên ấy cửa kiện là không có tốt như vậy qua. không có cách, nam tử đối với Lâm Phong bàn giao chuyện kế tiếp quả nhiên là hoàn thành được cẩn thận tỉ mỉ. Trần Đào Đào lập tức nói sang chuyện khác, Lý Sinh, ngươi qua đây là phong ca có chuyện gì muốn bàn giao à? Lý Phú thở dài, phong ca trước đây muốn chính mình đến, chẳng qua Hồng Hưng vừa mới cái tổ, hắn phải bận rộn sự việc quá nhiều, cho nên liền để ta đại lao. Trần Đào Đào bội nói, phong ca bận biểu là được, nếu là hắn đến, ta chỗ này căn bản thì không bỏ xuống được hắn mang tới người. Lâm Phong hiện tại thế nhưng Hương Giang nhà giàu nhất, hắn hiện tại đi ra ngoài, Thiên hô hậu ủng một đám người, không phải hắn muốn sĩ diện, hoàn toàn là bảo vệ cần. Không riêng gì Hồng Hưng các cao tầng trịnh trọng bàn giao Lý Phú muốn bảo đảm Lâm Phong an toàn ngay cả hương giang quê nhà mỗi cái phương diện cũng đưa qua lời nói tới. bằng không chỉ là hương giang vạ vạ giặt tỷ đều có thể đem lâm phong vây cái trật như nem tối. hương giang là kẻ có tiền xã hội đối với kim tiền sùng bái là một cách tự nhiên. 20 tuổi hương giang nhà giàu nhất tuyệt đối là kình bạo chủ đề. báo nhỏ bên trên lâm phong các loại giả sử đầy đất đều là lâm phong trải nghiệm cũng bị người lột ra đây vậy không biết bao nhiêu người hâm mộ lượng không có thể tại lâm phong 7 tuổi lúc thu dưỡng hắn. có thể nói lâm phong chính là lưu lượng mật mã. hắn hiện tại dù là đi đúc ra liên hội đều sẽ bị rất nhiều người vây quanh. Muốn không phục đều không được. Lý Phú là Lâm Phong thư ký kiêm cận vệ, tự nhiên hiểu rõ kiểu này đau đầu sự việc. Trần Đào Đào hỏi, Phong ca muốn ta làm cái gì? Lý Phú giải thích nói, ngược lại cũng không có những chuyện khác, Phong ca phân phó muốn ngươi đang vụ đồ thu mua một ít truyền thông nền tảng, đài truyền hình, điện đài, báo chí các loại. Trần Đào Đào khẽ giật mình, vụ đồ. Lý Phú hỏi, có phiền phức sao? Trần Đào Đào lắc đầu, kia có phiền cái gì? Tài thiết hương giang vốn là thuộc về tài đoàn vụ đồ một bộ phận. Chúng ta thu mua vụ đồ công ty không tồn tại cái gì chướng ngại. Bất quá, Trần Đào Đào suy nghĩ một lúc, vẫn là đem lo lắng nói ra, tuy nói thế giới phương tây thu mua công ty là vô cùng thường gặp sự việc, nhưng mà truyền thông công ty là không giống nhau sự việc. vụ đô đối với phương diện này thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt, cần ta thông qua người đại diện thay mặt cầm sao? Lý Phú lắc đầu, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Lần này thu mua truyền thông nền tảng không treo tại phong ca danh nghĩa. Trần Đào Đào khó hiểu nói, cái đó là? Lý Phú giải thích nói, đây là cho chúng ta huynh đệ thu mua, hẳn chính là Hương Giang mới nhậm chức cục an đình tá trị. Ha? Trần Đào Đào bất khả tư nghị nói, tá trị là chính chúng ta người. Lý Phú suy nghĩ một chút nói, "Tá trị không phải hờ hững hệ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là đơn độc phụ thuộc tại Phong Ca, cùng chúng ta cũng coi là đồng nghiệp đi." Trần Đào Đào kìm lòng không đặng dơ ngón tay cái lên, "Phong Ca lợi hại a. Để cho ta nghĩ phá ra đầu ta cũng không nghĩ đến tá trị lại là chính chúng ta người." Lý Phú cũng là cảm giác được thần kỳ, ai nói không phải đâu. Phong Ca mị lực là thực sự lợi hại. Trần Đào Đào vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện này là thật sự sao? Ta muốn là nhớ không lầm, tá trị trước đó thế nhưng bộ chính trị đồn cảnh sát người phụ trách. Chức vị này có thể sẽ không tùy tiện cho người khác. Lý Phú trực tiếp đem tá trị nội tình bóc sạch sẽ, ngươi không có nhớ lầm. Tá trị chẳng những là trước đó chính trị bộ người phụ trách, hắn trước kia cùng hiện tại cũng là vụ đô điện tín chỗ đặc công cao cấp. Chân Đào Đào miệng kìm lòng không đặng núi dội ra. Không những như thế, tá trị hay là gia tộc Cùn Li nhảm một thành viên, đã xác định chỉ cần lần này sau khi hoàn thành, hắn rồi sẽ tới gia tộc Cùn Li nhảm một vị nữ tử. Chân Đào Đào bất khả tư nghị nói, bối cảnh như vậy, còn có thể trở thành chúng ta một thành viên. Lý Phú khinh thường nói, gia tộc Cùn Li nhảm một thành viên rất có tiền đồ sao? Hắn lại không thể làm gia tộc Cùn Li nhảm tộc trưởng nói trắng ra, gia tộc Cún Lý nhảm thu nặng hắn, chẳng qua là vì tá trị có thể lớn mạnh Cún Lý nhảm lực lượng thôi. Tá trị không phải người ngu, hắn đối với Phong Ca là cùng nhiệt sùng bái, hắn là chính chúng ta người. Chân Đào Đào tưởng tượng cũng đúng, Phong Ca mị lực, ta nghĩ không người có thể ngăn cản. Nói như vậy lời nói, ta liền hiểu, ta sẽ dùng tá trị danh nghĩa tại quần đảo Cayman đăng ký một nhà truyền thông công ty, sau đó thu mua truyền thông nền tảng. Vũ đâu có rất nhiều nhà chỗ tính truyền thông, chính thuận tiện chúng ta thu mua. bất quá đến lúc đó cần tá trị tài liệu cả kẽ. Lý Phú sớm đã có chuẩn bị, ngươi một mực thành lập, cần ta trị thân phận tài liệu lúc, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cho ngươi đưa tới. Trần Đào Đào nhún nhún vai, kia này không là vấn đề. Lý Phú nói khẽ, ta trị truyền thông đối với tập đoàn chúng ta tương lai có tác dụng lớn, phong ca bằng dao, không muốn keo kiệt tài chính. Trần Đào Đào cười nói, yên tâm đi, quỹ bách thắng dòng tiền mặt hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 471, Trần Đào Đào đề nghị, hai. Chương 471, Trần Đào Đào đề nghị, hai. Hắn một đối với sông quỹ ngân sách người phụ trách chính là không bao giờ thiếu dòng tiền mặt. Vậy không biết bao nhiêu gương giang phú ông muốn mua quỹ bách thắng không được phương pháp. Trần Đào Đào đối diện xử lý như thế nào những vật này phát sâu đâu, cần biết tại tư thế giới này lãng phí dòng tiền mặt thế nhưng nhất là đáng xấu hổ hành vi. Tiền nhất định phải lưu động, nằm ở trong tài khoản nhưng là muốn bị chương thu không ít thuế. Trần Đào Đào tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lý Phú không rõ đạo lý trong đó, hỏi, rút ra nhiều như vậy tài chính tiến hành thu mua, sẽ không ảnh hưởng quỹ bách thắng đến tiếp sau vận hành à? Trần Đào Đào cười nói, sẽ không. Không những sẽ không, có thể còn có thể kiếm một món hời. A. Trần Đào Đào cho Lý Phú giải thích đạo lý trong đó, vũ đô giá hàng sắt thực quý, nhưng mà những kia có thể bị chúng ta thu mua truyền thông, mặc kệ là đài đài, đài truyền hình hay là báo chí, kỳ thực đều là địa tiểu hoặc là kinh doanh bất thiện đồ bật. Chỉ cần chúng ta bắt bọn nó chỉnh hợp thành một cái chính thể, chúng nó bỗng chốc liền thành một vượt ngang ngáng lộ sạ sân cả nước truyền thông tập đoàn. Loại vật này giá cổ phiếu tất nhiên dâng lên. Đến lúc đó chỉ cần trọng tài một bộ phận, chúng ta có thể kiếm lấy gấp 10 tài nguyên. Lý Phú ánh mắt phức tạp nhìn mặt mày hớn hở Trần Đào Đào, các ngươi kiểu này chơi kiếm dùng, đến tiền chính là nhanh a. Trần Đào Đào thản nhiên đưa nhện Nhưng hắn nói, nghề này chính là như thế, nguy hiểm cao cao hồi báo. Có thể nói trở lại, mỗi ngày bởi vì là quyết sách của mình thua lên trời đại nhảy lầu người cũng không phải số ít. HSBC chứng khoán cao ốc sân thượng thường xuyên có người nhảy lầu. Lúc trước nếu không có phong ca chỉ điểm, ta chỉ sợ cũng là một cái trong số đó. Lý Phú im lặng. Nay mẹ nó chính là dân cờ bạc, mặc kệ bọn hắn sao tô son chắp phấn thân phận của mình, dân cờ bạc thực chất là không che giấu được. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc đến, đào đào, ngươi có biện pháp đạt được một đài truyền hình giấy phép sao? Trần Đào Đào ngạc nhiên nói chúng ta không phải muốn đi ảng lộ xả sản thu mua sao? Lý Phú lắc đầu, không phải bù đô, là Hương Giang bản địa. ngươi phải biết, Phong Ca vẫn muốn thu mua một tấm đài truyền hình giấy phép, muốn em nó coi như đưa cho Tam Tẩu món quà. Trần Đào Đào đã hiểu, lại để ta suy nghĩ một chút. Hương Giang bảng số của tổng cộng phát hay chưa mấy tờ? Trước đây Hương Giang chính là không lớn chỗ, tổng cộng mới 6 triệu nhân khẩu. Điện đài phóng xạ chỗ vậy tiểu. Nếu giấy phép quá nhiều, thương nhân cho dù thắng được giấy phép, muốn đạt được lợi nhuận cũng là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Biện pháp duy nhất chính là hạn chế giấy phép. Muốn mua giấy phép, chuyện rất phi phước. Trần Đào Đào suy nghĩ một chút nói, ngược lại cũng không phải không có cách nào, chẳng qua vấn đề này còn phải nhường tá trị đi làm. Lý Phú ngạc nhiên nói, tá trị. Trần Đào Đào giải thích nói, quỷ lao tổng cộng phát 3 tấm giấy phép, chẳng qua tấm thứ 3 có sáng tỏ hạn chế, cần phải có tương đối số lượng thời lượng đến phát ra giáo dục nội dung. Lý Phú khó hiểu nói, này không tốt sao? Trần Đào Đào cười khổ nói, Hương Giang là tiền tài xã hội, thị dân công tác đã rất mệt mỏi, thời gian nhàn hạ chỉ nghĩ muốn tốt thật buông lỏng, ai lại sẽ nghĩ đến muốn tiến hành học tập đâu? Lại càng không cần phải nói muốn có tương đương tỷ lệ tiếng Anh chương trình. Lý Phú sắc mặt đống chốc trầm xuống, tiếng anh chương trình. này là muốn đoạn tuyệt chúng ta căn a? Trần Đào Đào thở dài, cũng không thể nói như vậy, đều nói Hương Giang người tiếng anh cũng sai, này là ảo giác. Hương Giang tổng cộng mới mấy trường đại học a, có thể lên đại học người ngay cả một phần mười cũng chưa tới, rất nhiều người trước kia bỏ học làm việc, giáo dục kinh ép căn thì không có bao nhiêu tỷ lệ người xem, cho dù chúng ta thu mua, sát xuất lớn là lô vốn. Lý Phú âm thanh lạnh lùng nói, hai người chúng ta điểm chú ý khác nhau, theo ý của ngươi, mở tivi đài vẹn vẹn là bồi thường tiền, nhưng trong mắt của ta. Đây là quỷ lao muốn ngăn chặn chúng ta cùng nội địa liên hệ được kế. Thương Giang cùng nội địa liên hệ khoảng chừng gần 2.000 năm, nhưng này ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, thì cùng nội địa ngăn cách. Nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên là đài truyền hình tuyên truyền. Trần Đào Đào vừa muốn mở miệng phản bác, liền nghe Lý Phú tra hỏi ngươi còn có thể nói tiếng phổ thông sao? Trần Đào Đào lập tức câm miệng. Thật có lỗi, tiếng phổ thông hắn thật sẽ không. Lý Phú nhớ tới Lâm Phong trước đó đã nói, Thương Giang vốn là một tòa điện hình di dân thành thị, đến từ cả nước các địa phương người hội tụ ở chỗ này, chính phủ tiếng thông dụng vốn là quốc ngữ mới đúng thế nhưng ngươi hiện tại nhìn xem, trừ ra người lời trước, lại có mấy người sẽ nói ngôn ngữ, tất cả đều là giảng tiếng Quảng Đông. nhưng mà kiểu này tiếng Quảng Đông cũng không phải tiêu chuẩn, mà là vô cùng điện hình Hương Giang thổ ngữ. không sai, Hương Giang giảng bạch thoại, kỳ thực cũng là thổ ngữ, cùng biệt tỉnh chủ lưu ngôn ngữ hay là có trinh lệnh rất lớn. TV Vi lão lục dùng ngày qua ngày tuyên truyền, nói cho Hương Giang người, các ngươi là cao quý nhất, lời của các ngươi là ưu mỹ nhất, trừ ra tiếng Anh chính là các ngươi lời nói đẹp nhất. một ngày như thế này thiên tuyên truyền, quả thực là nhường Hương Giang thế hệ tuổi trẻ quên đi bọn hắn căn công lao này quá lớn, lớn đến quan phủ vụ đô đều phải cho hắn phong tước. Chân Đào Đào đồng tử co dũi lại, chết tiệt! Phong ca muốn thu mua điện đài giấy phép cũng không chỉ riêng vì nhạc tuệ chân tìm phần sự nghiệp làm, hắn càng là muốn tìm một có thể đối kháng quỷ lão nền tảng, tiến hành bình định lập lại trật tự. Thân làm Lâm Phong dòng chính, hắn có thể quá rõ Lâm Phong trên người nhãn hiệu Trung nghĩa. Tiểu nhân Trung nghĩa chính là đôi Minh đệ giảng nghĩa khí, lớn Trung nghĩa là đúng quốc gia Trung Thành. Lâm Phong lập trường là từ đến đều không có nói, tuyệt đối quê nhà phái. Bởi vậy, vậy dưới trường hắn người chưa từng có ở chỗ này mập mờ qua. Trần Đào Đào ngưng tiêu nói. Tốt đức khối kia giấy phép, ngược lại là có thể thu mua. Chẳng qua, chúng ta muốn thôi động một hạn lập pháp, nhường hắn hủy bỏ đối với giáo dục chương trình thời lượng hạn chế. Nhưng dù cho như thế, ta cũng phải nói, vấn đề này không dễ dàng. Lý Phú hỏi, vì sao? Trần đào đào thở dài, Hương giang lớn trừng bàn tay chỗ, phải nuôi sống 6 triệu người, thì dân sinh hoạt được rất mệt, nơi nào có thời gian nghe tiếng phổ thông giáo dục chương trình A. Lý Phú suy nghĩ một lúc, cho Lâm Phong gọi điện thoại, đem sự việc nói một lần. Lâm Phong mỉm cười nói, Đào Đào đề nghị rất tốt, ngươi có thể liên lạc một chút tá trị. Nhường hắn nhường, câu lạc bộ hoàng kim người vận dụng mối quan hệ, đối với cái đó tiếng anh chương trình thời lượng làm ra hạn chế, đem tiếng anh chương trình trở thành hán ngữ chương trình là được rồi. Lý Phú nhắc nhở, Đào Đào nói, Hương Giang thị dân công tác quá mức vất vả, ép căn bản không hề tầm tư đi mở giáo dục chương trình, lại càng không cần phải nói là tiếng phổ thông tiết mục. Lâm Phong không đồng ý, đó là bọn họ không có tìm được phương pháp chính xác thôi. Lý Phú ngạc nhiên, Phong ca, ngài có biện pháp để bọn hắn nghe ngươi? Lâm Phong cười cười, đó là chuyện đương nhiên. Lý Phú thở dài nói, không hổ là ngươi A Phong Ca. Cúp điện thoại, Lý Phú thần thái phi dương. Phong Ca nói, chỉ cần đem tiếng Anh chương trình đổi thành tiếng Trung chương trình là được, cái khác cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trần Đào Đào ép căn thì chưa từng hoài nghi Lâm Phong năng lực, nếu là như vậy, ta tự nhiên sẽ phát động mối quan hệ giúp đỡ. Lý Phú khẽ giật mình, ngươi phát động mối quan hệ? Trần Đào Đào khẽ cười nói, Lý Sinh xem nhẹ ta phải không nào? Quý Bách Thắng khách hàng, đại bộ phận đều là thượng lưu xã hội người. Lý Phú im lặng nói, ta đem này vóc giả quyên đi, ngươi vậy quá khiêu ngương, ngươi Quỹ Bách Thắng số lượng bán được đất như vậy không có điểm môn lộ người chỗ nào có thể mua được. bọn hắn đều là thượng lưu xã hội một thành viên đi. Trần Đào Đào gật đầu, xác thực như thế. bất quá, thiên hạ quỹ ngân sách đều là như thao tác này. được rồi, quỹ ngân sách không lo bán. Lý Phú gật đầu, như vậy, vấn đề này giao cho ngươi. Trần Đào Đào phất phất tay, giao cho ta là được, yên tâm đi. Lý Phú nhắc nhở, ngươi chỉ phụ trách đại phương hướng là được, những chuyện khác nhường Đại Sơn cùng Triển Bác bọn hắn đi làm. ngươi bây giờ thế nhưng bệnh nhân. Trần Đào Đào cười khổ nói, kỳ thực ta đã tốt. Lý Phú núm nu bay, ngươi muốn là thực sự tốt, liền để nam tử xuất cụ có thể xuất viện dám định cư. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi tổ chức một khôi phục tụ hội, nhường chúng ta huynh đệ cùng nhau tụ thập thư giãn một tí. Trần Đào Đào cả lời, nam tử ra hỏa kia đừng nhìn nhìn lại cao lại tráng, nhát gan cực kỳ, làm sự tình từ trước đến giờ cẩn thận. Chính mình dù là khôi phục khỏe mạnh, hắn cũng phải để chính mình nằm trên giường thời gian mấy tháng đến khôi phục. Được, thời gian ngắn đừng nghĩ nhìn phong túng. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Đào Đào, đứng lên nói, thân thể là tiền vốn, rất nhanh ngươi thì bình phục. chương bốn tư bản tịnh tự lễ. Một, chương 1.472, tư bản thịnh đặc lễ, 1, câu lạc bộ hoàng kim hay là cái đó câu lạc bộ hoàng kim. Bởi vì tá trị hành đúng một tay, một trong tam cự đầu phó cục trưởng ép căn bản không hề cách tấn cấp, chỉ có thể tiếp tục làm hắn phó cục trưởng. Lại bởi vì củn lý nhảm quan hệ, hắn ở đây lấp ra chỗ nào nói phó chuyên viên Liêm tự hai câu nói, Liêm tự chuyên gia vậy vẫn như cũ làm hắn chuyên gia. Nói cách khác, câu lạc bộ hoàng kim thực lực hay là giống như trước đó, mảy may không có tiến bộ. Không, vẫn có chút điểm tiến bộ. Đó chính là lý tức sĩ lý lịch lại tăng lên. Đối với tham chính người mà nói, của tác từ trước đến giờ chính là cái ưu thế. Lại càng không cần phải nói Lý Tức Sĩ đã tại Hương Giang đốc gia phụ thuộc vụ vượt qua 20 năm. Điều này cũng làm cho tầm ảnh hưởng của hắn trải rộng cả phủ trên giới, cho dù là Tam Ti thập tam cục ý nghĩ, tại đối mặt Lý Tức Sĩ lúc, đều muốn cho hắn từng chút một mãn mũi. Cũng đúng thế thật Lý Tức Sĩ vì đó tự hào sự việc, đồng thời cũng là hắn tổ kiến câu lạc bộ Hoàng Kim lớn nhất sức lực. Phải biết Tam Ti thập tam cục ý nghĩ tất cả đều là vì lão. Thập niên 60 đến nay thì đã chứng minh một việc, tại Lục Giang, ai cùng vị lão chỗ tốt, ai có thể nắm giữ lớn nhất quyền lợi. Lối lạc cũng tốt, Long Thành Bang cũng được, đều là như thế. Sau đó Lý Tức sĩ thì gặp phải đối thủ, nguyên bộ chính trị đồn cảnh sát chủ quản, đương nhiệm cục an ninh tá trị. Tá trị căn bản thì không tôn kính Lý Tức sĩ. Hắn hẹn Lý Tức sĩ bọn người ở tại câu lạc bộ trụ sở gặp mặt, không nói hai lời, vung cho bọn hắn một đám chồng tài liệu. Câu lạc bộ Hoàng Kim Tam Cự Đầu cũng tròn váng, những việc tất cả đều là bọn hắn phạm tội chứng cứ. Trong đó có một ít là Chính Lâm Phong thông qua tình báo hệ thống sửa sang lại, một ít là Lạc Chí Minh phái thủ hạ thu thập, còn có một ít là tá trị thông qua lực lượng của mình điều tra ra được. Trên văn kiện tất cả đều là tá trị nắm giữ bằng chứng, cái khác còn miễn. Quan trọng nhất một cái là câu lạc bộ vận dụng liêm tự lực lượng, tập kích quân đồn chủ mộ chi tinh anh tiểu đội. Tam Cự Đầu nghe đến kem chút không có bị hù chết. Bọn hắn căn bản không biết chuyện kia kỳ thực không phải quân đồn chủ, càng không phải là liêm tự tinh anh tiểu đội, nổi, mà là Lâm Phong làm cái bẫy. Nhưng mà chuyện kia quá mức quỷ dị, trải qua cục An Ninh, Phó cục cùng phó chuyên viên liêm tự nghiên phán, lại xác định nhà mình tinh anh tiểu đội cùng quân nổin chủ không quân bộ đội đặc chủng sản sinh xung đột. Thế là sao? Hiểu Lâm như vậy xảy ra. Lý Phú cùng Vương Kiến cũng như vậy tẩy trắng tá trị vậy bắt được tay cầm, trong lúc nhất thời câu lạc bộ tam cự đầu chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, lớn như vậy tay cầm trong tay, sinh tử cũng tại tá trị một ý niệm, nhưng mà tá trị cũng không định muốn bắt nhìn những thứ này tay cầm đổi lấy công lao, các vị, ta là tới tìm kiếm hợp tác, những thứ này tính là của ta lễ gặp mặt, hoa hay chiến, ba vị có thể một lời mà tuyệt, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, như thế bằng chứng nơi tay, lấy cái gì cùng tá trị đấu a, không nói thân phận của đối phương nguyên bản thì cao hơn bọn họ quý, gia tộc cùn lì nhảm đương hồng lạt tử kê. Viện thông hàng lộ xạ sấn đặc công cao cấp, tân tấn của căn đình, liền nói những văn kiện kia tốt, đầy đủ ngược giết bọn họ. Ta chỉ nói cầm những vật này đến cùng mình đàm phán, nếu là hai bên tất cả đều vui vẻ, kia không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể hơi có điểm gì lạ lạ, những vật này có thể trực tiếp muốn mạng mình. Nói cách khác, quyền chủ động hoàn toàn trong tay của đối phương, thì nhìn xem chính mình phối hợp không phối hợp. Lý tước sĩ chỉ có thể đại biểu ba người, câu lạc bộ hoàng kim vui lòng chỉ nghe lệnh của căn đình. Ta chỉ trên mặt lộ ra nụ cười, rất tốt. Ta nghe nói các ngươi suy nghĩ một cái kế hoạch, muốn thôi động bến tàu thâm thủy bộ kiến thiết. Lý Tước Sĩ ba người sát mặt sáng sịn, đối phương ngay cả cái này đều có thể dò thăm, Đây rõ ràng là sớm đã nhìn chằm chằm chính mình. Dưới tình huống như vậy, trừ ra thần vụ, ép căn thì không có đường khác có thể đi. Thực chất bọn hắn vậy sát thực không có đường khác đi. Tá chỉ thuận lợi thu phục Câu Lạc Bộ Hoàng Kim. Chẳng qua hắn chỉ làm cho Câu Lạc Bộ Hoàng Kim hướng mình phụ trách. May mắn không có để lộ ra sau lưng mình là Lâm Phong. Tá chỉ là cục viên thông áng lộ xã sấn đặc công cao cấp, hết sức rõ ràng hiểu rõ Câu Lạc Bộ Hoàng Kim thực chất là cái này khoác lên một tầng quan phủ gia tập đoàn tội phạm. Lâm Phong tại Hương Giang như mặt trời ban trưa tiểu này phạm tội ngăn cản, không thể cùng hắn có nửa điểm quan hệ. chính ta trị chính là hoàn mỹ tương lưỡng, hắn quỷ lão cùng cục viên thông đặc công cao cấp thân phận đủ để ngăn cách câu lạc bộ hoàng kim tất cả không tốt ảnh hưởng. thông qua câu lạc bộ hoàng kim liên động, lý tước sĩ rất nhanh liền dựa theo tá trị, lâm phong yêu cầu đẩy vào các loại trường trình hội nghị, thâm thủy bộ kiến thiết như vậy đã được duyệt. đốc gia phủ đối mặt toàn bộ hương giang công ty bất động sản tiến hành đấu thầu, mà tập đoàn hồng hương hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn trúng thầu. sớm tại thâm thụ bộ hạng mục khởi công trước đó, tập đoàn hồng hương tại lâm phong thôi thúc dưới thì thu mua xung quanh mảng lớn thổ địa đợi đến hầm hưng chú đầu những thứ này thổ địa đơn vị trong nháy mắt thì tăng giá trị tài sản gấp mười mấy chục lần hầm hưng điên cùng kiếm lợi một số lớn hương giang thị dân cũng tại ca tụng lâm nhà giàu nhất làm ăn ánh mắt cực kỳ vượt mức quy định cũng không phải tất cả mọi người phục tức giận có người rất là không phục bọn hắn cho rằng này căn bản chính là ngầm thao tác thế là liền đem vấn đề này bẩm báo liêm tự chuyên viên liêm tự tiếp vào báo cáo sau đó không dám sơ suất ngay lập tức chỉ định phó chuyên viên liêm tự lập án điều tra này đương nhiên kiểm tra cũng không được gì chuyên viên liêm tự trải qua kỹ càng điều tra sau đó nhận định đây là cùng nhau vu oan thế là chuyên viên liêm tự hẹn nói chuyện mổ mấy nhà công ty tiến hành cảnh cáo báo cáo hồng hưng mấy nhà công ty tự nhiên không là người khác là tân tứ gia cái khác ba nhà bị động bị đánh còn không phải thế sao lâm phong phong cách lâm phong thông qua tình báo hệ thống cùng với hồng hưng mỗi cái hữu hảo sát đoạn nhanh chóng nắm giữ tân tam gia các loại bẩn tiểu tình báo một trở tay hắn học theo tiến hành tính nhắm vào báo cáo chuyên viên liêm tự đau cả đầu người khác báo cáo hồng hưng hắn không dám sơ suất hiện tại hồng hưng báo cáo người khác hắn đồng dạng không dám sơ suất phó chuyên viên liêm tự có ra tay song lần này thì cùng lấn trước khác nhau Lâm Phong báo cáo tài liệu tỉ mỉ xác thực, tra một cái một chuẩn. Nay Tân Tam Gia cao quan số lớn bị Liêm Tự mang đi hiệp trợ điều tra. Tân Tam Gia cổ phiếu rút nhanh chóng không thôi. Trần Đào Đào dẫn đầu Quỹ Bách Thắng có thể không hội bỏ qua cơ hội này, dám nói xấu Lâm Sinh, đó chính là muốn chết ta. Thế là Tân Tam Gia tiết lợi hại hơn. Quỹ Bách Thắng hung hăng ăn một miếng thịt mỡ. Nguyên bản Trần Đào Đào muốn bây giờ thu bình, đáng tiếc Lâm Phong không cho. Lâm Phong từ trước đến giờ đều không phải là một người thiệt lương, hắn là giang hồ xuất thân, nghĩ đến hiệu được chạm thảo trừ căn đạo lý. Trần Đào Đào rất là quán triệt Lâm mệnh lệnh trực tiếp thì khống chế Tân Tam Gia không cổ quyền. Hồng Hương nhảy lên thì thật sự thành Hương Giang thị trường thế lực bá chủ. trong này còn có một đoạn chuyện xưa. dù là Hồng Hương chiếm đoạt tập đoàn đại phú hảo trước đây vậy không có năng lực nuốt mất Tân Tam Gia. nhưng mà Hương Giang mới phát ra tộc nhất là vui lòng thành lập kết cấu phức tạp quý ủy thác. thông qua các loại hoa mắt cổ quyền đổi thành pháp có thể để cho Hương Giang các phú hảo vì một cổ phần chiếm bói, khống chế trăm phần trăm khổng lồ tài chính. kỳ thực loại phương pháp này chơi tối trượt không phải Hương Giang các phú hảo mà là ụ cả Mộ Tô. ụ cả Mộ Tô đại tài việt giao nhau cầm cổ, hình thành ngươi có ta. Ta có người phức tạp cổ quyền kết cấu, chỗ tốt là bài ngoại. Bất luận cái gì ngoại lai like, tư bản nhiệt tiền, căn bản liền không khả năng thu mua ổ cả bộ tổ công ty. Không tầm thường bọn hắn có thể thu mua tài phiệt toàn gia công ty, hoặc nói mộ tấm bảng, muốn hoàn toàn thu mua một nhà tài phiệt, căn bản là chuyện không thể nào. Thế là tại kinh tế chuyến về lúc, ổ cả bộ tổ thị trường chứng khoán không có bị mảy may ảnh hưởng. Nếu như không nhìn ổ cả bộ tổ kinh tế môi trường, chỉ nhìn ổ cả bộ tổ thị trường chứng khoán lời nói, căn bản thì không đoán ra được ổ cạm bộ tổ kinh tế tình muốn là như thế nào. Đây chính là chắc chắn đại nhu thị. Thương Giang Phú Hào áp dụng loại phương pháp này, không riêng gì ngăn chặn có thể sinh ra gia tộc tranh đoạt cổ phần tình huống, càng quan trọng chính là liên minh. Nhưng mà chỗ tốt một đồng lớn, chỗ xấu tự nhiên là có. Mấu chốt ngay tại những kia khống chế tài nguyên cổ quyền có chút công ty nhỏ. Đối với ngoại nhân tới nói, loại đó tin cậy gửi gắm cổ phần cổ quyền phức tạp hoa mắt, cho dù là chuyên nghiệp cơ cấu vậy không phân rõ. Nhưng mà đối với ủng có tình báo hệ thống Lâm Phong mà nói, mỗi cái điểm mấu chốt đơn giản chính là minh bạch. Thế là hắn chỉ bỏ ra thấp hơn tân tam gia tập đoàn một đại giới, liền thành công khống chế tất cả tân tam gia. Mấu chốt là. Hắn cũng không có sử dụng hồng hương tiền tài. Hồng hương đương nhiên tại đây chẳng tư bản thịnh tuyệt lễ bên trong được phân cho một chén canh, có thể đại đầu tất cả đều bị lâm phong đoạt lấy. Điểm ấy, hồng hương trên dưới không có nửa điểm ý kiến. Lựa côn đối với tình huống hiện tại hết sức hài lòng, Thủy linh càng là như vậy. Hai người đều là giang hồ xuất thân, có thể nhất đã hiểu cục diện trước mắt kiếm cũng dễ. Chương 472, tư bản thịnh tuyệt lễ 2, chương 472, tư bản thịnh tuyệt lễ 2, từng có lúc bọn hắn cũng không biết qua hôm nay không biết có hay không, có ngày mai, đương nhiên sẽ không đối với lâm phong sinh ra bất luận cái gì quán niệm. Chính tư phản, phu thê hai người đối với Lâm Lã Muôn phần cảm đạt. Lượng khôn cùng Lâm Phong tình cảm không tầm thường, Thủy Linh mang thai sau đó càng làm muốn đem đã từng trải nghiệm mai táng, hai người đối với cuộc sống bây giờ thỏa mãn vô bẫm. Hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến, Hồng Hưng những người khác càng không có hai lời. Hồng Hưng người lại phân chia hai loại, một loại là Tưởng Thiên dưỡng cùng Hàn Tân. Hai người này đều là trên giang hồ khó gặp thương nghiệp cự tử. Có thể người như bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới gặp được chuyện tốt như vậy quả thực là bánh tử trên trời rất xuống a bây giờ tưởng thiên dưỡng thưởng chú hương giang sau đó tại các nơi trên thế giới bay lẩy trời tài đoàn hồng hưng quả nhiên là hương giang thế lực bá chủ nghiệp vụ trải rộng các nơi trên thế giới Tưởng thiên dưỡng là phó tổng giám đốc một trong đương nhiên muốn gánh vác phó tổng giám đốc trách nhiệm tới hàn tân đồng dạng thỏa mãn hắn hiệp trợ tại gia tộc cản sinh toàn diện thúc đẩy tập đoàn hồng hưng các loại nghiệp vụ hàn tân thậm chí còn đem thập tam muội cung hô quá khứ tình cảm của hai người ấm lên rất nhanh nhưng hùng hưng cả đám bội phục là từ trước đến giờ vì nam trang kỳ nhân thập tam muội lại là hàn tân mặc vào nữ trang để ngươi không thể không nói âm thanh bội phụ, còn lại chính là cơ ca đám người, không thể không nói, dù là hồng hương cải tổ, cơ ca đám người thành hồng hương tài phiệt cao quản, vậy thay đổi chút nào không được bọn hắn giang hồ khí tức, không có cách, thời niên thiếu thì ra đây chỗ lẫn, ép căn thì không có bao nhiêu văn hóa, dù là tại xã đoàn ngồi ở vị trí cao, vị xã hội trường đại học này dạy cho các loại bản lĩnh, nhưng không có văn hóa là chân thật, cơ ca tự nhiên là có tư cách đạt được đốc gia mời đi tham gia liên hội, có thể hắn đi một lần về sau thì không còn có đi qua, không có tí sức lực nào a còn không bằng thượng hữu cốt khí tia lên lão hữu thổi hữu bước đâu. sau đó sao? cơ ca yêu nhất việc làm chính là tại hữu cốt khí cùng trước kia giang hồ đồng đạo tụ hội. hắn cũng không có nghĩ lại lần nữa trở về giang hồ cái gì. năng lực có cơ hội tẩy trắng, ai mẹ nó còn nặng hồi giang hồ a? đây không phải là có bệnh sao? cơ ca là giả bộ hồ đồ cao thủ, chuyện lớn thượng hắn sẽ thành, hắn không đốc, chỉ là chứa ngu mà thôi. thế là sao? cùng loại bọn hắn dạng này đại lão, suốt ngày ngay tại hữu cốt khí tụ hội, đại dê rút quát cho bọn hắn thành lập một chuyên thuộc phong đơn cũng không biết có bao nhiêu nhân vật giang hồ muốn đi vào cái này phòng đơn. đáng tiếc là bước vào cái này phòng đơn phải có đặc thù tư cách, người bình thường là không tiến vào được. Đại Dê ngược lại là tiến tới, nhưng mà mặc dù có hiển nội trợ giúp đỡ, học thức của hắn vậy theo không kịp chuyên nghiệp hóa tập đoàn làm việc. Cú may Đại Dê đối với cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn, hoàn toàn không có nửa điểm truy cầu tại Hồng Hưng tiến thêm một bước da tâm. Rốt cuộc người cứu nàng so với hắn có năng lực, vẫn còn so sánh hắn có bi vọng, càng quan trọng chính là tuổi tác so với hắn tiểu. Đại Dê hoàn toàn không có tâm tư tạ phản. Cang Tử Thái cuối cùng đã được như nguyện hắn nhường đao tử bình đám người làm hắn đại biểu bình thường thích nhất chính là luyện công không thể không nói hắn là một tiêu chuẩn bossi tại tuổi tác như vậy công phu lại phóng đại chỉ là đáng tiếc là vẫn như cũ không phải lý phú đáng người đối thủ như thế tư bản thịnh thế lễ lâm phong đương nhiên sẽ không keo kiệt trong tay một chút cổ phần tá trị cùng trần đào đào đều chiếm được trọng thượng. cái trước thân phận đặc thù trừ ra đạt được tân tam gia một chút cổ phần bên ngoài còn chiếm được lâm phong hứa hẹn qua tập đoàn truyền thông hạng lộ xả sẩn an tân tam gia sau đó chân đào đào thu được kinh khủng dị thường dòng tiền mặt, hắn rất nhanh liền chủ động xuất kích, hoàn thành Lâm Phong cấp cho nhiệm vụ. Thế là, trong lúc vô tình, tá trị đã thành đáng lộ sạ sân có thể đến được trên đầu ngón tay truyền thông ông chủ. Chỉ là, loại chuyện này đều là yên tĩnh, cũng không có đem ra công khai. Có thể đợi đến tá trị ngồi đầy lần này của Can Linh sau đó, hắn có thể tại trước mặt công chúng biểu diễn. Lâm Phong đã nói với hắn, đến lúc đó liền để hắn quay lại Ác lộ sạ sân, bước vào giới chính trị. Toàn lực giúp đỡ tá trị trèo lên trên. Chỉ cần tá trị có lòng, hắn muốn bỏ cao bao nhiêu đều được. Tá trị đối với Lâm Phong cảm kích là cùng cực. Chủ thượng có phất phó, kia dĩ nhiên chính là hán trí cao sứ mệnh. Về phần truyền thông tập đoàn, tự nhiên là tá trị tình nhân, xinh đẹp phó quan Elizabeth đi xử lý. Elizabeth rất là bằng lòng làm chuyện như vậy, nàng hiểu rõ vì xuất thân của mình căn bản liền không khả năng cùng tá trị quang minh chính đại cùng nhau, rốt cuộc gia tộc cùn đề nhằm cùng tá trị có nước. Chẳng qua người áng lộ xạ sần đối đãi điểm này tương đối khai sáng, phản hướng chính tây kẻ có tiền khắp nơi cùng mỹ nữ sinh còn riêng, đây là một phổ biến hiện tượng. Elizabeth cũng không có ý định đi tìm người khác, Thương Giang trải nghiệm nói cho nàng trên thế giới này cái khác cũng không quan trọng chỉ có tiền tài quan trọng nhất tá trị đối với hắn rất tốt còn có thể cho cùng sự nghiệp của mình cơ hội thành công cùng hàng loạt tiền tài đối với một nữ nhân mà nói muốn tiền tài có tiền tài muốn địa vị có địa vị kia không nắm chắc tá trị còn chờ cái gì đâu ý gì toa thế nhưng vô cùng hiện thực tá trị đối với lâm phong cảm kích sau khi lại gia tăng đối với câu lạc bộ hoàng kim công chế hắn phát hiện câu lạc bộ hoàng kim là thực sự dùng tốt có dạng gì đại lao thì có dạng gì tế lao tá trị hào không keo kiệt đối với câu lạc bộ hoàng kim ba người tiến hành ban thưởng Hắn trực tiếp đem tân tam gia cổ phần điểm một bộ phận cho ba người. Em chút không có đem lý tức sĩ phó cục phó chuyên viên ba người mừng như liên. Thành lập câu lạc bộ hoàng kim là vì cái gì? đương nhiên là tiền a. Lẽ nào là nhà tròi chơi vui sao? Vốn cho là nhận tá trị không chế sau đó ba người này về sau thì cùng tiền tài vô duyên, tuyệt đối không ngờ rằng tá trị vị trưởng quan này cũng không tệ lắm đâu. Thế là câu lạc bộ hoàng kim ba người nhiệt tình càng đầy. Là cái này tá trị cần. Hắn không phải không quan tâm tiền, chính tương phản hắn rất yêu tiền. Mà ở yêu tiền trước đó hoàn thành lâm phong giao phó nhiệm vụ là trọng yếu nhất tá trị hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể đúng hạn hoàn thành lâm phong giao phó nhiệm vụ, cái gì tệ hại, kia đều không phải là cái vấn đề. câu lạc bộ hoàng kim đạt được tá trị của vũ tam phương chạy xuống dòng dòng, cuối cùng đối với đài truyền hình chụp ảnh hạ thủ, lý tước sĩ giao thiệp không phải nói cười, hắn rất nhanh liền liên hệ tương đối một nhóm nghị viên, trực tiếp tại trên nghị hội đề một cái đề nghị, phải thêm đài truyền hình lớn chương trình bên trong tiếng phổ thông tỷ lệ, nếu đổi thành lúc khác, phàm là hắn năng lực để ví dụ như vậy, quỷ lão liền sẽ để sau lương hàn chúng đạn tự sát, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Quỷ lão không nên cầm cố kỵ nữ còn muốn lập đền thờ đền thờ Nhật Bản sừng suốt không ai đứng ra phản đối. Thế là sao? Cái này chương trình nghị sự lại thông qua được. Lão Lục cả người cũng bối rối. Tiện thể nói một câu, hắn được người xưng là lục thúc, thuần túy là vì biển số xe của hắn là 6. Cái này tượng đồn cảnh sát nhất ca biển số xe là một đồng dạng. Thuần số lượng biển số xe theo linh đến 10, đó là thân phận tượng trưng, tên của bọn họ hương giang người đều biết. Lão Lục trong lòng tự nhủ này không đúng a ta mở rộng tiếng Quảng đông, mất đi tiếng phổ thông, mới thu được tức sĩ phong đốc, lẽ nào hiện tại phong thủy luân chuyển. Bất quá suy nghĩ một chút hắn hành động. Lão Lục trong lòng lại yên ổn. Hắn dùng thời gian 20 năm đến mở rộng tiếng Quảng Đông, hiện tại hương Giang trừ gia cao tuổi người sẽ nói một chút tiếng phổ thông, những người khác căn bản thì sẽ không nói đi. Điện đài dùng tiếng phổ thông chế tác chuyên mục. A, lại có mấy người hội nhìn xem. Loại ảnh hưởng này không phải hắn một nhà, mà là tất cả đài truyền hình cũng sẽ tao ngộ. Lão Lục nghĩ lòng, trong lúc nhất thời, nguyên bản thì khó mà bán đấu giá đài truyền hình giấy phép, hiện tại càng khó có thể hơn đấu giá. Chân đào đào trắng trợn nhặt được một đề lợi. Nhặt tuyệt chân thế là liền thành với thành lập đài Hương Giang giám đốc kiêm truyền thông tự kinh chủ tịch có phải hay không sai lầm? đơn thuần một đài truyền hình thế nào lại là tập đoàn đâu? Lâm Phong từ trước đến giờ coi trọng truyền thông lực ảnh hưởng lại làm sao có khả năng chỉ cấp nhạc tuệ chân một đài truyền hình đâu? Hắn sai sử Trần Đào Đào thu mua khác nhau truyền thông, điện đài, báo chí, tạp chí cũng có thế là một mới thành lập truyền thông tập đoàn cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại gương giang người trước mắt lão lục vô cùng hằng đối với bình thường phú hào bức vào truyền thông lĩnh vực cùng hắn cạnh tranh hắn là không quan tâm có thể Lâm Phong không giống nhau a Lâm Phong truyền kỳ trải nghiệm gương giang người nào không biết hoàn toàn thương nghiệp kỳ tài. Rắn nuốt voi kinh điển nhân vật đại biểu. Tối mấu chốt nhất là, người khác rắn nuốt voi rất dễ dàng tiêu hòa kém, có thể lâm phong rắn nuốt voi, đó là chân chính lớn mạnh tự thân. Lão lục suy nghĩ một lúc tự thân ngành nghề tính đặc thủ, lại hơi an tâm lại, rốt cục chính mình là truyền thông tiền bối, lẽ nào có thể sợ hắn sao? Chương 473, truyền thông tranh phong, 1, chương 473, truyền thông tranh phong, 1, thương răng người đều biết, lâm phong nữ rất nhiều người. Lâm phong cùng tám cái lao bà ở giữa bắt quái, từ trước đến giờ là hàng xóm láng giềng nói chuyện say xưa chủ đề đối với tiểu nam nhân mà nói, tam thế tứ thiếp bốn là cuối cùng hoang tưởng. nếu này tam thế tứ thiếp ở trung Hoa thuận, kia càng là hơn tối cực hạn thành tựu. hết lần này tới lần khác lâm phong nữ nhân muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài hoa có tài hoa, quả thực là đấu kỵ muốn chết bọn hắn. lâm phong đối với nữ nhân của mình chưa bao giờ keo kiệt. bác nữ nhân có một gia đình quỹ ngân sách, cái này quỹ ngân sách mỗi tháng cũng tại bành trướng. nếu như bác nữ ai muốn lập nghiệp, hoặc là ai có tốt chủ ý, kia là có thể thông qua mỗi tháng gia đình hội nghị tiến hành xin. nhạc tuệ chân kỳ thực căn bản không cần lâm phong giúp đỡ, chính mình có thể cầm xuống truyền thông tử kinh chẳng qua Lâm Phong hay là hướng bên trong ném tiền, hắn tám cái lao bà tuy nói mai lan trúc cúc mỗi người một vẻ, rốt cục hay là có bất công. Tưởng Phương Đình, thì đây hắn lao bà hắn nhiều yêu từng chút một. Nguyên nhân rất là đơn giản, Phương Đình vui lòng buổi tiếp Án Liên, dù là chính nàng căn bản thì chịu không được Lâm Phong quất. Rồi, vẫn là thấy Lâm Phong thời gian dài nhất. Long người đều là nhục trường, Lâm Phong cũng không phải thánh nhân, có bất công là bình thường. Nhưng mà hắn ở đây đối đãi các nữ nhân sinh hoạt phong diện, lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, xử lý sự việc cân bằng. Này muốn nói đến một câu quê mùa lại hữu hiệu, ra hỏa bạn sự đương. Nhạc Tuệ Trần nhân duyên từ trước đến giờ không sai, nàng thành lập truyền thông công ty, những nữ nhân khác cũng đến giúp đỡ. Lâm Phong cũng bị những nữ nhân khác mời xin giúp đỡ Nhạc Tuệ Trần. Đối với truyền thông vận hành, Lâm Phong cũng không chuyên nghiệp, nhưng mà hắn có thể làm kẻ chép văn a. Một đài truyền hình nghĩ muốn thành danh, quan trọng nhất là cái gì? Chương trình tốt. Muôn sông nghìn núi luôn luôn tình bến thượng hải xạ điêu anh hùng chuyện tiên long bát bộ thần điêu hiệp lữ sở lưu lương truyền kỳ pháp võng nhu tình hoắc nguyên giáp nghĩa bất dung tình đại thời đại. Những thứ này Lâm Phong top 12 thúc năng lực tường phim truyền hình, hắn năng lực ném ra ngoài mấy chục trước đây về phần nhường Lão Lục nhức đầu giáo dục chương trình vậy hoàn toàn không làm khó được lâm phong trăm vạn đại phú hào long trọng đan tràng ai nói giáo dục chương trình nhất định là khô cằn giáo sư tri thức Phu tử đều nói qua đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá nhưng truyền hình khán giả chính mình học tập mới là trọng yếu nhất mà cuối những năm tám không trăm vạn đô la hồng công đó là đủ để cho người điên cuồng số lượng chỉ cần đơn giản trả lời 11 đạo để có thể nhận lấy còn có cái gì đây cái này tốc độ kiếm tiền nhanh nhất, nhất những thứ này biện pháp tiếp theo đai tử kinh tỷ lệ người xem trực tiếp tất cánh lão lục bốn làm muốn xem lâm phong chê cười rốt cuộc các được như cách Sơn Nha. Kết quả Lâm Phong biểu hiện hung hăng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hảo Gia Hoa, thế này sao lại là cái ngoài nghề có thể làm? Lão lục đồi rối phía dưới, làm một thường ngày nhìn tới vô cùng bình thường, hiện tại xem ra vô cùng trí mạng quyết định. Chép. Sau đó liền bị văn phòng luật sư của Giang Thừa vũ cho nói với. Trước đó Lý Tước sĩ đáng người thôi động một loạt lập pháp, trong đó một cái chính là độc quyền pháp. Nãy lúc trước là không có. Tiện thể nói một câu, cho dù là Lâm Phong trước khi trùng sinh Đông Nam Á độc quyền pháp dường như chính là cái bài trí. Lão Lục xem xét trăm vạn đại phú hào dạng này đáp đề chương trình như vậy hòa, khẳng định phải trích dẫn mà. Tiểu này chương trình tối là có thể tăng lên tỷ lệ người xem, không những như thế, nhìn cho ra tiền thưởng cao, thực chất tiền quảng cáo cao hơn. Ngoài ra, tham gia cái tiết mục này, có thể rất nhiều kỳ sau đó mới có thể có một trúng thưởng, tính được nỗ lực phí tổn dường như không có. Kia không chép hắn chép ai? Loại chuyện này rất là tầm thường, đặc biệt tại văn hóa lĩnh vực càng là như vậy. Lão Lục không phải chiếu vào đại tử kinh không nhúc nhích tí nào chép, đại tử kinh thiết định kim mạch là 100 vạn nguyên, hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi, biến thành 200 vạn. Đại tử kinh vấn đề toàn bộ là các loại về nội địa thưởng thức, lão lục nhưng khác biệt là thế giới các quốc gia thưởng thức. Đại tử kinh đề mục độ khó rất là tầm thường, lão lục trực tiếp thì tăng lên độ khó. Đại tử kinh yêu cầu toàn bộ hành trình dùng tiếng phổ thông, lão lục cùng hắn đối nghịch trực tiếp dùng tiếng quảng đông. Dựa vào TV đài thụ chúng, lão lục rất là phong quang hai tuần lễ. Sau đó hủy đề tòa án để nói với lệnh. Lão lục trước đây rất là khinh thường, có thể giang thừa vũ lộ ra thứ gì đó dọa lão lục giật mình. Sớm đại trăm vạn đại phú hảo trường trình lên sóng trước đó, giang thừa vũ thì ở thế giới các quốc gia đăng ký tương quan độc quyền mặc kệ là quốc gia nào cái nào đài truyền hình muốn dùng cái này sáng ý đều muốn cho đài tử kinh bản quyền mà dạng này chương trình sáng ý kỳ thực tại toàn thế giới đều là thông dụng cái tiết mục này đã thu được quốc tế xã hội tán thành rất nhiều quốc gia nhất là quốc gia phương tây có mấy cái cũng tại cùng đài tử kinh được đảm lão lục cứ như vậy đạt một cái hố dù là hắn cùng bị lão mì tôm đầu quan hệ cho dù tốt tại như sắt thép sự thực trước mặt vẫn là thua trận không những đạo văn chương trình không thể phát ra còn nhất định phải tán từ đài truyền hình liên tục bảy ngày công khai hướng đài tử kinh xí lỗi đương nhiên lão lục có phải không sẽ như nguyện nói xí lỗi Nói xin lỗi chữ viết đây con rủi cùng lắm thì một chút, còn đang ở ít lưu ý thời gian vì phụ đề hình thức nhấp nhô truyền ra. Dù sao tòa án phán quyết nhưng không có quy định dùng phương thức gì xin lỗi. Lão Lục Bốn Dĩ vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết, này căn bản chính là vừa mới bắt đầu. Hắn hiểu rõ nhạc tuệ Trần tên, rốt cuộc đó là Lâm Phong Di thái, vợ lẽ, muốn không biết tên của nàng đều khó có khả năng. Chẳng qua, hắn vẫn luôn vì ở trên cao nhìn xuống tâm tư đối đãi nhạc tuệ Trần. Làm truyền thông ở đâu dễ dàng như vậy a muốn là dễ dàng như vậy, Vũ Đài Sơn thượng cũng sẽ không vì hắn vị tồn. Đối với nhạc Tuyệt Trần, lão Lục nhưng thật ra là xem thường. Sau đó đối phương thì cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nay trăm bạn Phú ông chương trình chuyển ra đi không đến bao lâu, đầu tiên là chương trình thời sự phát nổ. Đại tử kinh dẫn ra tá trị không chế tin tức độc quyền, tiếp sóng hãng Lỗ Xạ Sẩn một bê bối, máu độc tương bê bối. Cái này thành toàn bộ hương giang tiêu điểm. Lão Lục trợn mắt há hốc mồm. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, hãng Lỗ Xạ Sẩn bên ấy thông suốt lớn như vậy cái soạn. Máu độc tương đưa tới bệnh máu trầm đông, nhường hãng Lỗ Xạ Sẩn thành quốc tế xã hội trò cười. Vậy xuyên phá a xỉu quốc một bê bối. Ai vậy sẽ không nghĩ tới là mạnh nhất trên thế giới, đại giàu có nhất quốc gia, huyết tương sản nghiệp lại là bọn hắn thập đại sản nghiệp một trong. Lão lục mới vừa từ tin tức này bạo điểm thượng thở nổi. Lâm phong xuất phẩm các loại siêu cấp tinh phẩm phim truyền hình thì lên sóng. Bạch lúc trời tối đều có một bộ siêu cấp tinh phẩm kịch tập phát ra. Nhiệt tới trình độ nào đâu? Nay một thời kỳ giảm chiếu phim, ép căn bản không hề người. Thật nhiều khán giả kém chút điên rồi. Đài tử kinh đường dây nóng điện thoại kém chút bị đánh bạo. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu kịch tập phát lại. Đại tử kinh biết nghe lời phải, phát lại, tự nhiên muốn phát lại đương nhiên sửa đổi hiện hữu phát ra kế hoạch là không thể nào đợi đến hai bộ phim truyền hình phát ra hoàn tất sau đó mới có thể phát lại nguyên bản ban ngày phát ra kỳ tập đông chốc bỏ vào buổi tối nguyên bản buổi tối phát ra kỳ tập tự nhiên sửa đến hồi lâu cái này nhưng làm lão lục cùng dạp chiếu phim hành nghề người ưu hoài. cũ mẹ nó nói màn ảnh lớn đoạt tiểu màn hình quang thị trường tuyệt đối không ngờ rằng trái ngược muôn người đều đổ xô ra đường a quả thực hôm nương điện ảnh viện tuyến vậy chịu ảnh hưởng nếu không có thiếu lâm tự cứu chàng bọn hắn không nên lô vốn không thể này thiếu lâm tự thì bản tự nhiên vậy xuất từ lâm phong tác phẩm. Lão Lục cắn răng đỡ trống. Hắn cũng không tin, đài tử kinh còn có thể có liên tục không ngừng tốt kịch không thành. Hắn đã hiểu rõ đủ rõ ràng, đài tử kinh hai bộ siêu cấp tinh phẩm phim truyền hình lên ngựa thật là vội vàng, thuộc về bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá. Như vậy tất nhiên lên TV nhanh, nhưng đồng dạng, chỉ cần hơi ra chút vấn đề thì sẽ khiến đại phiền toái. Cho dù là TV đài truyền hình vương bài biên tập cũng không dám chơi như vậy. Chỉ tiếc lão Lục cũng không rõ ràng, tử kinh đài truyền hình đúng là bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá, nhưng bọn hắn không phải áp dụng lương trang truyền thống bay giấy tự cách thức hiện biết hiện chủ, mà thuần túy là sửa lại làm việc cách thức bay giấy từ dường như tiểu thuyết còn tiếp hoàn thành trước kịch bản dường như tổn cào chuyển lên hai cái này cái nào tốt khó mà nói còn tiếp tiểu thuyết chưa hẳn không đặc sắc viết xong tổn cào tiểu thuyết vậy không nhất định đặc sắc có thể có một chút rõ ràng viết xong tổn cào tiểu thuyết một nhất định có thể thuận tiện tác giả sửa chữa trong đó có chuyện lại càng không cần phải nói lâm phong là từ một siêu nhân thị giác đến viết bị bản nay tự nhiên thuận tiện đạo diễn cùng diễn viên quay phim chương 473 truyền thông tranh phong hai chương 473 truyền thông tranh phong hai chẳng những diễn viên chủ thoải mái đạo diễn áp lực tâm lý càng không có lớn như vậy. Huống chi, đại tử kinh đầu hai bộ kịch tập phát lại, càng cho bọn hắn một súng túc chế tác thời gian. Lão lục cái này kiên trì, chính là hơn nửa năm. Hắn hoàn toàn không chịu nổi. Sau đó sao? Đột nhiên có một ngày, đại tử kinh tin tức phát hình một cái kình bạo thông tin, hồng sắc ma hùng đã xảy ra biến biến. Toàn bộ hương giang ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn lấy. Lão lục áp lực thật lớn, hắn kém chút cũng không thở nổi. Sau đó nha, căn cứ đại tử kinh mời riêng bình luận viên lời bình, hồng sắc ma hùng giải thể sắp đến. Lão lục nghe vậy kem chút cười ra tiếng muốn cho là mình trèo chống không quá năm nay, có thể sang năm TV đài truyền hình muốn đổi chủ, dường như lúc trước hắn đánh bại cái khác đồng hành đồng dạng. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại cho hắn cơ hội thở dốc. Cơ hội như vậy hắn tất nhiên là phải bắt được. Lão Lục lập tức làm ra bố trí, muốn tại tin tức thượng dẫm lên đài tử kinh lần nữa khôi phục binh quang. Đây chính là bóng hai cực một trong hồng sắc ma hùng, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy giải thể. Đài tử kinh vì lưu lượng là không muốn sống nữa. Sự việc dường như vậy theo lão Lục ý nghĩ đi, quả nhiên hương giang thị dân cùng lão Lục ý nghĩ đều không khác mấy. Đường dây nóng điện thoại đều muốn bị đánh nổ rất nhiều người cũng tỏ vẻ tử Kim Đài xã luận rất là vô sỉ, vì lưu lượng bọn hắn ngay cả công tín lực cũng không cần. Lão Lục vui như điên, nghĩ cũng phải, trước đây hắn bị đánh không hề có lực đủ, lập tức liền phải xong đời. Ai ngờ đến đối phương lại đưa tới thần trợ công, nhạc tuệ chân thật là một cái người tốt đa. Chỉ cần ăn đợt này tiền lãi, TV đài truyền hình còn có thời gian cùng đài tử kinh của nhau. Chỉ tiếc Lão Lục cao hứng chưa được mấy ngày, một sấm sét giữa trời quang bình thường thông tin truyền đến, Tô Mạt Tông phát biểu công khai nói chuyện, Hồng Sắc Ma Hùng giải thể. Lão Lục được nghe tin tức này, một ngụm máu tươi phun ra lúc này ngôn mê bất tỉnh. TV đài truyền hình trước đây cùng tử kinh đài truyền hình đối kháng thì ở vào hạ phong, toàn bộ nhờ lao lục cổ vũ sĩ khí, gắng gượng chống đỡ. hắn vừa nga xuống, liền đem quyền lực đặt ở di thái thái trên tay. mà vị này di thái thái từ trước đến giờ làm mà đối đãi người cay nghiệt nổi tiếng. thế là TV đài truyền hình mọi người đều lo sợ. ngay lúc này, đài tử kinh vừa hung áp thọc một đao. lúc trước nhạc tuệ chân thế nhưng TV đài chương trình thời sự vương bài người chủ trì, nàng này sẽ ra mặt mời chào nhân tài. nếu là một lúc bắt đầu, nhạc tuệ chân mời chào có thể không có tác dụng, rốt cuộc. Có thể cùng với nàng cùng đi đại tử kinh lập nghiệp vậy thì mấy cái như vậy. Hiện tại mời chào, quả thực muốn tivi lại mệ. Rốt cuộc Nhạc Tuệ chân tuân theo Lâm Phong diễn xuất, trong tay có tiền, đồng thời vui tại thủ hạ của mình phát tài. Đây cũng không phải là lão lục di thái thái có thể so với tới. Sau đó Vương Tinh Tinh cái này tiểu bạn tử lại khuyến khích cha của hắn theo tivi đại truyền hình giờ trước. Tiểu bạn tử cha hắn thế nhưng tivi lại truyền hình siêu trọng lượng nhân vật, hắn giam chế phim truyền hình tập, từ trước đến giờ là tivi đại truyền hình mỗi bài. Xuân Giang vòng điện ảnh và truyền hình cùng mặt khác địa khu vòng điện ảnh và truyền hình cũng không đồng dạng giám chế quyền lợi so cái gì đạo diễn còn lớn hơn bộ phim này hoặc là kịch tập yếu trụ thành dạng gì phong cách không phải đạo diễn nói được tính càng không phải là biên kịch nói tính hoàn toàn là giám chế nói được tính thậm chí cắt phiến quyền đều không tại đạo diễn trong tay mà là giữ tại giám chế trong tay giám chế trình độ cao thấp tự nhiên là đại biểu kịch tập trình độ cao thấp trọng yếu hơn nữa là tiểu bàn tử cha hắn tại TV vi đài truyền hình đồ tử độ tôn vô số hắn lần đi ra ngoài này kéo theo hàng loạt phía sau màn nhân viên về phần diễn biên sao đó là không dễ dàng đi rốt cuộc ti vi truyền hình tại bọn hắn có hợp đồng mang theo. Chẳng qua, TV đài truyền hình đối với diễn viên bóc lột, kia thật là chu lột ra đồng dạng. Bình thường diễn viên, kia xe đều không đủ cuộc đời mình, nhất định phải dựa vào trong nhà phụ cấp mới được. Tỷ Như Phương đường kính, vị này chính là quay phim sau khi, còn phải dựa vào trong nhà thiết thế, bằng không thật sự muốn đói bụng. Bắt đầu so sánh, từ kinh đài truyền hình đái nộ quả thực không nên quá tốt. Nhạc Tuệ chân là đem đài truyền hình làm một cái sự nghiệp tới làm, nhìn xem tương đối dài xa. Đài truyền hình nói cho cùng vẫn là phải dựa vào tiết mục TV, chủ yếu là kịch tập đến để tăng tỷ lệ người xem. Nàng xem rất là lâu dài diễn viên giỏi cũng là đài truyền hình đối ngoại biểu hiện ra một tấm danh thiếp kỹ thực quan trọng nhất hay là nàng không thiếu tiền càng là hơn có các loại con đường tập đoàn Hồng Hưng quảng cáo thì đầy đủ nuôi sống truyền thông Tử Kinh mà vì cùng tập đoàn Hồng Hưng hợp tác vì dù là cùng Lâm Phong dính dáng đến từng chút một quan hệ mà chủ động hướng đài Tử Kinh đưa lên quảng cáo tư nhân quả thực không nên quá nhiều cái này khiến nhạc tuệ chân có sung túc sức lực đến đánh một trận thu xem đại chiến tối điểm trọng yếu nhất là nhạc tuệ chân phía sau Lâm Phong toàn lực ủng hộ một vị nhà giàu nhất toàn lực ủng hộ đó là khổng lồ cỡ nào tài nguyên muốn tin tức có tập đoàn hồng Hưng các vị cao quản phòng vấn riêng muốn bị tập có lâm phong cấp cho các loại tinh phẩm tài nguyên nhạc tuệ chân lực lượng mười phần hắn tuyệt đối sẽ không thua sự thật chứng minh nàng đúng là sẽ không thua thời gian một năm qua khứ TV đài truyền hình bị đánh mảy may không thể hoàn thủ mặc dù có đốc gia phụ âm thầm ủng hộ TV đài truyền hình hay là tại đau khổ treo trống vì sao nói trong bóng tối đâu lý tước sĩ tại bên trong nghị hội trầm trầm vào đâu hiện tại không thể so với lúc trước hồng hương đã là một nhà độc chiếm tất cả hương giang sự việc rời khỏi hồng hương căn bản thì không làm được. Nếu ai ý kiến cùng Hồng Hưng không nhất trí, hoặc là ý nghĩ Hao Huyền muốn cho Hồng Hưng một hạ mãn uy, chỉ cần Hồng Hưng nói một câu, bọn hắn thì chịu không nổi. Thị Như hết nước mất địa nha, Thị Như thông tin trục chẳng nha, Thị Như xã đoàn gây chuyện á. Tài đoàn Hồng Hưng hiện tại đã hoàn toàn khống chế hương giang dân sinh công trình, tựa như thủy, điện, khí thiên nhiên, điện báo điện thoại, đèn điện, giao thông. Này còn không chỉ. Hồng Hưng còn thông qua Tân Liên thắng âm thầm nắm trong tay hương giang gạo và mì thịt trứng rau dựa trái cây. Hồng Hưng còn thông qua cùng Liên thắng cùng hòa hương thị nắm trong tay tất cả nữ trưởng. Nay đồng dạng còn không chỉ. Hồng Hưng còn thông qua Thủy Phòng phong tỏa buôn lậu con đường. Tại trước Lâm Phong thế, Nam Đồng có câu nói, nói một cây vậy, theo xuất sinh đến tử vong, trốn không thoát hai chuyện là thu thuế cùng tam đình. Ở thời điểm này Hương Giang, một Hương Giang người theo xuất sinh đến tử vong, trốn không thoát chính là thu thuế cùng tập đoàn Hồng Hưng. Đốc gia không quan tâm Hương Giang thị trường ai tới không chế, nhưng tuyệt đối không muốn tập đoàn Hồng Hưng dạng này thống chế pháp. Thế là hắn ngấm ngầm bắt đầu khuyến khích các loại thương nhân bắt đầu phản kháng Hồng Hưng. Hương Giang còn chưa hề quay về, hiện tại hay là quỷ lao nói được tính. Thật có vụng về gia hỏa tin vào Đốc gia chuyện ma quỷ. Sau đó sao? liền không có sau đó. Lâm Phong tình báo hệ thống trước tiên liền được tin tức như vậy. Tự nhiên là hội khai thác tính nhắm vào biện pháp. Đây là cực kỳ tự nhiên sự việc. Không đợi đốc gia tiến hành kích động tính cổ vũ đâu, tá trị liền đã dưới sự chỉ huy của Lâm Phong xuất thủ. Hắn một phương diện nhường Liêm tự phó chuyên viên đối với tương quan sĩ nghiệp lập án điều tra, một phương diện nhường Hòa Liên thắng và xã đoàn cho tương ứng sĩ nghiệp tìm phiến phái. Tận đến giờ phút này, tá trị mới phát hiện mình trước đó đối với xã đoàn vận dụng quá mức thô ráp. Trong tay có thật nhiều xã đoàn nhân viên tình báo ứng làm như thế nào vận dụng. Tự nhiên có thể bịa ra đủ loại tình báo nhất định phải đối với mục tiêu ra tay tình báo của ta chính là tất chúng có thể hoán một chút mới ra tay tình báo của ta chính là tiên đoán vô luận như thế nào tính đều là chỉ kiếm không bồi thường tá trị con mắt sáng lấp lánh thầm mắng mình ngu ngốc nếu sớm biết còn có thủ đoạn như vậy chức vị của hắn đã sớm tăng lên đương nhiên hiện tại cũng không muộn tá trị công tích nhanh chóng thông qua con đường hội tụ đến vụ đô tiên thể nói một câu bởi vì lúc trước tá trị cung cấp hồng sắc ma hùng giải thể tình báo hắn thật lớn ra một phen danh tiếng quan phủ vụ đô là thực sự không nghĩ tới hồng sắc ma hùng giải thể nhanh như vậy cho dù là bọn họ thành lập chuyên môn tiểu tổ tiến hành nghiên cứu, vẫn như trước là mượn. Thế là, rất rõ ràng, quan phụ Thạch Trở bị tương đối nghiêm khắc chất vấn. Rốt cuộc, tá trị tình báo dường như tại đủ cấp những quan viên khác trong mắt, đều là trong suốt. Lúc này, ép căn bản không hề nhân ảnh trước đây giống nhau chất vấn tá trị tình báo, tất cả đều là hóa thân thành mất bỏ mới lo làm trùng sáng. Đối với phu nhân Thạch Trở thì phun lớn đạt phun. Rõ ràng như vậy rõ ràng một phần tình báo phóng tại trước mặt ngươi, ngươi lại còn hoài nghi, cái này cỡ nào bất lực a. Trong lúc nhất thời, phu nhân Thạch Trở chợt chợ vẫn không chịu nổi cún lý nhảm đại công nhân cơ hội này hung hăng cho tá trị dương danh lâm phong cũng là sai sử tá trị nhường y đi toa đem việc này tiền căn hậu quả hung hăng nói một phen thế là nha tá trị danh vọng kịch liệt tăng lên dường như tất cả áng lộ xạ sẩn quỷ lão cũng bóp cổ tay thở dài nếu không phải phu nhân thật trở thằng ngu này không tín nhiệm tá trị thông tin áng lộ xạ sẩn cũng sẽ không chết vật khởi lần nữa hy vọng chương 474 giang hồ nhất thống 1, chương 474 giang hồ nhất thống 1, tá trị cầm xuống câu lạc bộ hoàng kim sau đó ngay lập tức tuân theo lâm phong chỉ thị khởi động phượng hoàng tử bắt đầu hắn hành động quét h trừ h không phải làm dáng vẻ quét h trừ h mà là chân chính quét h tá trị tương đối có xét lược hắn yêu cầu phượng hoàng tử áp dụng các loại cách dẫn phát xạ đoạn hương giang đầu tranh này vô cùng không dễ dàng nhưng có b 3 ủng hộ trần dương chu tam người hưu dũng hữu lưu vô cùng năng lực đánh chuyện nhưng mà còn chưa đủ Hoàng bình diệu xuất hiện bỏ đi trần phượng tường một chút xíu cuối cùng lo nghĩ đồn cảnh sát đều nói nếu không phải là bởi vì người hoa cảnh sát trần nhã là đồn cảnh sát giao trường phòng như vậy Hoàng Bình Diệu đem sẽ trở thành vị thứ nhất người Hoa Đồn cảnh sát nhất ca. Dù vậy, tại tá trị duy trì dưới, Hoàng Bình Diệu vậy dường như thực chất không chế Đồn cảnh sát. Hoàng Bình Diệu vị này bản địa đại bộ ra sân, nhất thời cho Trần Phượng Tường vô hạn lòng tin. Mà Trần Phượng Tường lệ thuộc trực tiếp cấp trên Trương Cảnh Tư, càng là hơn toàn lực ủng hộ. Lâm Phong chưa bao giờ để cho thủ hạ làm làm không được sự việc. Thế là đâu, Lạc Chí Minh vị này Tân Liên Thắng Long đầu vậy đứng ra. Phượng Hoàng Tử Kinh Hải phát hiện, nguyên lai dưới mắt trên giang hồ danh tiếng mạnh mẽ nhất Tân Liên Thắng tỏa quấn lại đồng dạng là nội gián. Lang nội gián làm được xã đoàn Long đầu vị này chính là phần độc nhất. a, gần đây trên giang hồ danh tiếng mạnh mẽ nhất lại là lạc chí minh. không sai, đúng là hắn. chẳng lẽ không phải lâm phong sao? lâm phong đã là danh xứng với thực hương giang nhà giàu nhất, thượng lưu xã hội siêu cấp nhân vật. dạng này người, bất kể ở đâu đều là người làm mưa làm gió. trên giang hồ núi loa tử quách lắc lúc tự nhiên nói nhớ năm đó, ta cùng nhà giàu nhất cộng sự các loại lời nói, có thể tất cả mọi người hiểu rõ. lâm phong đã cùng bọn hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. đây là tài nguyên cùng địa vị khác biệt. không ai thật sự đem lâm phong nhìn xem thành là nhân vật giang hồ so sánh cùng nhau, ban đầu danh tiếng chính là Lạc Chí Minh. Tân Liên Thắng đạt được nội địa ủng hộ, có thể từ nội địa thu hoạch liên tục không ngừng dầu mặt trứng sữa rau dưa trái cây, thậm chí thủy. Lại càng không cần phải nói, Hồng Hưng trước đó bộ kia truyền hình chi pháp, Tân Liên Thắng dường như dập quân. Trạm nước, tiệm bách hóa, rạp chiếu phim, xe buýt nhỏ đứng các loại, phẩm là Tân Liên Thắng có thể thực hành, hắn tất cả đều dập quân. Đương nhiên, tại dập quân trước đó, Lạc Chí Minh tỉnh giáo Hồng Hưng cao nhân. Nhờ vào trước đây cùng Hồng Hưng đạt thủ hữu hảo quan hệ, cái khác xã đoàn không có có mặt mũi này, Tân Liên Thắng tự nhiên là có. Thế là sao? Lạc Chí Minh liền thành kế Lâm Phong sau đó lại một mới quật khởi ra đoàn đại lão. Lạc Chí Minh cùng Lâm Phong khác nhau, hắn có thể khai thác các loại thủ đoạn nương hưởng hưng minh đệ có một cái tốt công tác, hắn không có, cho nên truyền thống địa bàn hắn cũng không có ném, vì không cho đồn cảnh sát nắm được cán, hắn đến một tay tao làm việc, gì địa nhận mệnh? Nghĩa là gì đâu? Tỷ như Tân Liên Thắng tại Cửu Long địa khu có một cái sành đường, có ít cửa hàng, hắn không cần dân bản xứ, trực tiếp thông qua Tân Liên Thắng quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài để người đưa người đi tới đảm nhiệm chức đồng chủ người này chỉ ở mỗi tháng thu đến lúc đến thu sổ sách, bình thường thời gian cũng tại hải ngoại, hải ngoại bộ phận cũng là như thế, làm như vậy mặc dù phiền phức, có thể đồn cảnh sát muốn bắt người thì vô cùng khó khăn. Lạc Chí Minh bởi vậy lĩnh ngộ được một việc, đối với chân chính xã đoàn đại lão mà nói, thương nhân là che chở tốt nhất. Hiện tại, cho dù là bên ngoài Tân Liên Thắng đường chủ, cũng không có khả năng nhìn thấy chính mình, không tầm thường hà ra câu ra mặt, mà cái sau ra mặt cũng không phải phân phó chém người loại hình sự việc, chính là một đơn giản thông truyền nhận mệnh. Như là cái này sảnh đường có vấn đề, may may liên lụy không đến hắn Lạc Chí Minh muốn là cái này sành đường bị người quét, kia càng không có chuyện gì, lại để cho ra câu ra mặt gọi người là được. thương nhân thì là đơn thuần thương nhân, tuyệt đối sẽ không siêu việt thương nhân nên có giới hạn. trừ ra lạc trí minh tân liên thắng bên ngoài, còn có một cái thế lực vậy ra mặt giúp đỡ trần phượng tưởng đó chính là nghĩa quần. lý tu là một chú ý người, nhất là trung hiếu, vậy dạng nghĩa khí. nghĩa quần tối thời điểm nguy hiểm, lâm phong giúp hắn một tay, lý tu biết mình thiếu lâm phong lớn lao ân tình. như là lúc ấy nhường trần thái đắc thế, chỉ sợ lý tu cũng tốt, mã voi cũng tốt, thương vệ cũng tốt, đều không được công việc. Tiểu Tề kia càng không cần phải nói. Trần Thái nếu phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cái thứ nhất muốn giết chính là Tiểu Tề. Ân tình khó trả nhất. Lý Tu biết được Lâm Phong muốn càn quét Hương Giang xã đoàn sau đó, không nói hai lời liền đến giúp Trần Tử. Trong âm thầm, Mã Vô nói cho hắn biết, Lâm Sinh làm vấn đề này đối với chúng ta mà nói lợi nhiều hơn hại. Nếu như Lâm Sinh lưu đồ thật sự thành công, như vậy, chúng ta tương lai căn bản thì không cần lo lắng thủ ra sự tình. Lâm Sinh nhất định sẽ đem Giang Hồ quét dọn sạch sẽ. Chúng ta nghĩa quân là có thể làm sạch sẽ làm ăn. Lý Tu rất tán thành nếu lẻ loi một mình lúc Lý Tu sẽ không để ý tương lai của mình sẽ là cái gì. Tựa bọn hắn dạng này dân liều mạng có thể hay không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương đó là căn bản không có có bóng dáng sự việc. cả ngày bãi quan công không phải là không tìm kiếm cái ăn đuổi. thế nhưng hắn bây giờ không phải là một người Lý Tu kết hôn nữ nhân kia rõ ràng đi theo hắn có thể không biết ngày nào rồi sẽ phơi thây đầu đường vậy dứt khoát kiên quyết không bán không hối. hắn làm một cái nam nhân tự nhiên là phải có đảm nhận. càng quan trọng chính là vợ của hắn cùng lượng khôn lão bà một dạng đã mang thai hơn mười tháng. dù là vì vợ con còn có mã võ hắn cũng muốn nhường nghĩa quần tại trên tay chính mình, đi đến chính đạo. dù là vì thế hy sinh tính mạng của mình cũng muốn như thế. một đời trước loại đó không có một người có thể bình an đến giả cục diện này, phải kết thúc. chỉ cần lâm phong kế hoạch thành công, kết quả như vậy nhất định sẽ thấy. mà tập đoàn hồng Hưng thuận lợi tẩy trắng, cho nghĩa quần một hy vọng. thân liên thắng tẩy trắng, nhường cái này hy vọng vô hạn phóng đại. hai cái xã đoàn tuần tự thành công đã đã chứng minh một chút, con đường này là có thể phòng chế. như vậy, nghĩa quần nhất định sẽ trên tay hắn chuyện để cùng quá khứ nói tạm biệt. vì thực hiện cái mục tiêu này, lý tu cố ý tham hỏi cơ mỹ. Khương Vi không nói hai lời thì tham dự kế hoạch của hắn. Thực chất, nếu là không có tàu á, Khương Vi đã sớm khi còn bé chết đi, hắn coi nghĩa quần là nhà. Đáng tiếc Trần Thái Hoành thò một chân vào nhường hắn chịu tình tổn thương, bằng không Khương Vi chắc chắn sẽ không rời khỏi nghĩa quần. Hai người hoàn toàn đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng hai người không quan tâm. Đối với bọn hắn mà nói, chém người cùng bị người chặt, là cái này số mệnh. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, trừ ra thời khắc cuối cùng hơi kinh hiểm một chút, từ đầu tới cuối lại vô cùng an toàn. Chân thật không thể tưởng tượng nổi. Chân Phượng tường tu được như thế ủng hộ, tự nhiên lại tiến quy cước. Hắn nói cho Hàn Bân, bên trên hy vọng Hàn Bân có thể chấp trưởng Hòa Hương Thịnh. đương nhiên bệnh này không có bại lộ thân phận của mình. Hàn Bân còn tưởng rằng vị lão hội căng cứng hắn tham tuyển lần này toạ ở đấy. Làm sao biết tá trị rõ ràng nói cho hắn biết, muốn đem Hòa Hương Thịnh trở thành độc chiếm thiên hạ. Nói cách khác, cùng về sau Hòa Hương Thịnh bao quán, chỉ có thể là hắn người Hàn gia tới làm. Hàn Bân sợ ngây người, liên tiếp xác nhận rất nhiều lần mới dám tin tưởng đây là sự thực. Tá trị sáng tỏ nói cho hắn biết, hiện tại Hương Giang xã đoàn quá nhiều quá loạn, cùng Hương Giang quốc tế hình tượng không phù hợp. Hắn muốn đem Hương Giang xã đoàn chỉ lưu lại hai đến ba cái, tốt quản lý sau đó tá trị thì nói cho yêu cầu của mình, không thể đi vấn, không thể đi tư quân hỏa, không thể đi tiền giả. những chuyện khác chỉ cần làm công quá, đều có thể tiếp nhận. hàn Bân chỉ coi tá trị là đánh giấm. thật coi hắn không có đến tây Phương đi du lịch đa. tây Phương xã hội xa đoàn một chút không thể so với hương giang thiếu. đương nhiên, điều kiện này đối với hắn tới nói là tương đối hậu đãi. dù sao kia ba loại hắn như vậy không dính. hàn Bân là làm hàng lợm. thế là hắn công phu sư tử ngoạm, muốn nhường tá trị giúp đỡ hắn đến giải quyết đối thủ cạnh tranh. tá trị đáp ứng. đại lao bê không có tham tuyển ý nghĩa. Cùng Hàn Bân cạnh tranh chỉ có một Hỏa thị. mà Hỏa thị là uy tín lâu năm đội hành động Hỏa hương thịnh thành viên, quan trọng nhất là gia hỏa này tuổi đã cao, thì thích mang theo thương mang theo. V3 tìm thấy Hỏa thị, vừa tìm thân liền đem Hỏa thị cho chủ. Vào đồn cảnh sát, vậy liền không phải do Hỏa hương thịnh. Nói cho cùng tá trị là Quỷ lão, hắn cùng Mỷ tôm đầu một trận ký, Hỏa thị trực tiếp vào phòng trực. Hàn Bân cứ như vậy thành duy nhất người ứng cử. Chương 474, Giang hồ nhất thống 2, chương 474, Giang hồ nhất thống 2, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Muốn nhường Hàn Bân triệt để khống chế Hòa Hưng Thịnh, kia nhất định phải đem Hòa Hưng Thịnh tam cự đầu thần ra, mà đầu ông còn có Cao lão chung trò bắt giam. Thần gia người rất tinh minh, trình độ nào đó, hắn chính là Lạc Chí Minh người giả phiên bản. Hòa Hưng Thịnh sự việc lại lớn, cùng hắn đều không có quan hệ trực tiếp. Hàn Bân nếu dựa vào lực lượng của mình khống chế Hòa Hưng Thịnh, đó là không có khả năng. Nhưng mà tá trị xuất thủ. Lâm Phong tình báo hệ thống nhẹ nhõm biết được Hòa Hưng Thịnh hại để hoa danh sách vị trí, vậy liền tại thần gia biệt thự bán sơn mộ chộp ngồi. V3 dẫn đội tới cửa, thần gia trực tiếp bị người cầm xuống. Thế là sao? Làm theo y trang cao lão trung, bạch đầu ông tất cả đều bị mang đi điều tra, ngay cả xã đoàn luật sư, thần gia bảo tiêu vậy tất cả cũng không có đào thoát, bạch đầu ông là buồn bực, trực tiếp bị bắt lại, phán quyết 20 năm, hắn đời này là đừng nghĩ đi ra xích trụ, thần gia vậy bị phán án 20 năm, lý do là cao lão trung vĩ gia ngục, làm đồn cảnh sát nhân chứng có vết nhơ, Hàn bân thỏa mãn sau khi cảm thấy sợ hãi, hắn nói với trần phượng tường, quỷ lão chuẩn bị vô cùng đầy đủ, trước đó hắn đối với ta nói được lời nói, có thể thì là thực sự, trần phượng tường đương nhiên hiểu rõ đây là sự thực, hoang bình diệu đã nói cho hắn tình hình thực tế. Can quét giang hồ xã đoàn không phải quỷ lao bằng ý mà là Lâm Phong nguyện vọng. Trần Phượng tường thế là cho sợ hãi Hàn Bân thêm một buổi lửa. đại lao, ta nhận được tin tức, thần gia còn có một cái nhi tử ở nước ngoài đọc sách. Hắn nếu là quay về, chỉ sợ là ngươi manh liệt người cạnh tranh. Hàn bân quá sợ hãi, một đám hỏa hương thịnh cao tầng đều bị kém lao lôi đi, thì hắn không có vấn đề. Người bên ngoài tự nhiên hiểu rõ hắn chính là quỷ. Một sáng thần gia nhi tử trở về, căn bản cũng không cần đối phương làm cái gì động tác, hắn chỉ phải đối mặt thay hoạ ngập đầu. Phượng Hoàng Tử lại ra một ý kiến, thần gia là tam hợp hội thành viên thân phận đã ngồi vững chúng ta có thể yêu cầu tá trị xuất lực đem thần gia nhi tử cho phái trả lại. Hàn bân nghe xong đại hỉ, thật sự thì đi làm như vậy. tá trị chỉ là hướng bộ đồ thông báo một tiếng, thần gia nhi tử liền bị phái trả lại. hắn nói với Hàn bân, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. tất nhiên hợp tác, ngươi liền cần giao nạp đầu danh trạng. Hàn bân ngầm hiểu, thế là hắn tiếp thần gia nhi tử, thẳng tiếp đón được bờ biển, không nói hai lời cho hắn lấy máu, sau đó xi mang lớp biển, như vậy nộp đầu danh trạng. tá trị đối với Hàn bân rất là thỏa mãn, đúng lúc này liền nói ra mục đích của mình, hắn muốn quét động. Thương Giang quá nhiều người buồn bội, ta không thích. Thương Giang là đồng Phương Minh Châu, hạm lộ sạ sần tại nơi này có ích lợi thật lớn, tuyệt đối không thể bị Bạch Phiến hủy đi. Hàn Vân cảm thấy trong này có ẩn tình, có thể ta trị suy luận không có nửa điểm vấn đề, thế là hắn đành phải làm theo. Trong lúc nhất thời, Hoa Liên thắng, Hồng Hưng, Tân Liên thắng, Đông Tinh, Tân Ký, Thủy Phòng trên địa bàn nhấc lên oanh oanh liệt liệt quét độc vận động. Không sai, Đông Tinh vậy bắt đầu quét động. Tư Đồ Hạo Nam hiện tại hoàn toàn ôm chặt Thủy Linh ngùi. Thủy Linh vị này tiền nhiệm Đông Tinh phát quán, đã thành dưỡng như tất cả hương Giang người đều nuốt ngực vọng tụ đại ra đây lẫn vào núi loa tử bảng hiệu muốn sáng nhất định phải nhắm ngay người bảng không đắc tội không nên đắc tội người chết cũng không biết chết như thế nào muốn là bỏ lỡ đáng giá đi theo người có thể thì phải hối hận cả đời Khỏi cần phải nói chỉ nói tiền tài thủy linh tiền tài là đông tinh tất cả cộng lại cũng không sánh nổi dù là nhường thủy linh làm chủ tinh đại thủy Hầu, bọn hắn vậy kiếm a thủy linh rất là đã hiểu quét độc chân chính mộ sau người là ai kia cũng không phải cái gì quý lão mà là lâm phong lâm nhà giàu nhất đối với lâm phong hành động thủy linh là vô não ủng hộ. Chốn lẫn vượt giang hồ đều biết nói, trung nghĩa hai chữ nhất là hư vô mà mịt, chỉ khi nào có người bị giang hồ nhân công nhận trung nghĩa, kia căn bản thì không cần suy nghĩ, ủng hộ là được rồi. Thủy Linh nhất là hiểu rõ mình bây giờ sinh hoạt là thế nào tới, lại càng không cần phải nói, bản thân nàng chính là trung nghĩa người. Bằng không, làm năm cũng sẽ không ủng hộ Lạc đà, đã sớm một cước đem Lạc đà đá, đá đi một bên. Thủy Linh đối với Tư Đồ Hạo Nam yêu cầu duy nhất thì là cấm đông tinh buôn bột. Tư Đồ Hạo Nam làm theo. Ô Nha, Tiếu Diện Hổ, Lôi Diệu Dương ba tên này đều là quân bột, cho đông tinh mang tới nguy hại quá lớn. Tư đồ Hạo Nam tuyệt đối không hy vọng kết quả của mình cùng lạc đà cùng a buồn một bộ dáng. Thế là trong lúc nhất thời, nhà của buôn bột băng phảng phất đang hương rằng có loại đến mức đường cùng tam giác. Rốt cuộc đây chính là dường như toàn bộ thập đại xã đoàn liên hợp lại hành động. Sau đó một buồn cười cục diện này xuất hiện, dường như tất cả buôn bột bất nhà tất cả đều tụ tập tại trung nghĩa tín trên địa bàn. Liên Hạo Long mặt cũng tái rồi. Hắn danh xưng là bách nhân trảm, đối mặt địch nhân chính diện chém giết, hắn không mang theo sợ. Thế nhưng tiểu này, kia thật không phải chính diện chém giết có thể so với. Này mẹ nó tính là gì? Chính Liên Hạo Long chính là buôn bột rõ ràng nhất nhà của buôn bột băng rốt cục có bao nhiêu không có điểm mấu chốt. nhìn mãnh liệt tràn vào chùm ma túy, hắn cắn răng một cái, giậm chân một cái, đến cái tiên hạ thủ vi thường. Trung nghĩa tín bản thân liền là sốc, kia là có thể bưng lấy á cờ bay thẳng nhà của đồn cảnh sát băng. Liên hạo long một màn nảy tay, hào ra hỏa một bang chuồn buôn thuốc viện tất cả đều bị bọn hắn cho thình thịch. Trung nghĩa tín trên dưới vô cùng ủng hộ liên hạo long hành động, đồng hành là hoàn ra, đồng hành tất cả đều bị bọn hắn thình thịch, toàn bộ thị trường không phải liền là về trung nghĩa tín rồi sao? bọn hắn muốn phát đại tài, nhưng mà còn không có đợi đến trung nghĩa tín vui vẻ quá sớm biến cố đột nhiên thì đã xảy ra, trung nghĩa tín đại thủy hầu tứ thuốc đột nhiên mất tích, bọn hắn tất cả loạn thành một bầy. liên hạo long tình lình phát hiện hắn kết tóc thê tử tố tố lại mang theo a phát bọn hắn tạo phản, cái này có thể đem liên hạo long tức điên lên. hắn không nghe liên hạo đông khuyên cáo, khăng khăng muốn đi tìm tố tố hỏi thăm hiểu rõ. tại là một đôi vợ chồng tại trên đường lớn ngươi đổi ta cản, lên vừa ra nàng trốn, ngươi truy, nàng mọc cánh khó thoát tình tiết màu chó. liên hạo long bước ngừng tố tố, liên quang truy hỏi đối phương vì sao làm như thế. tố tố một đôi mắt không nhìn thấy mảy may xuất sống, làm năm ta đi theo ngươi mang hai ba lần vậy chạy ba lần, ta bởi vậy không thể xin ruộng. ngươi còn nhớ ngươi nói thế nào? ngươi nói hai người chúng ta cả đời này sống nương tựa lẫn nhau, đến già đều bạn. ngươi sẽ không đối với cái thứ hai nữ nhân động tâm. lúc này mới bao lâu, ngươi thì lại lần nữa tìm cái nàng, còn nhường nàng sinh hải tử. đời ta nỗ lực tính là gì? của ta thanh xuân cho chó ăn sao? liên hạo long không phản bắt được, tố tố lạnh lùng liếc nhìn liên hạo long một cái, rất là dứt khoát giờ súng tự sát. nàng là vô cùng quyết tuyệt nữ nhân, cả đời đều vì liên hạo long còn sống, liên hạo long thay lòng đổi dạng, lòng của nàng đã sớm chết đã sớm không muốn sống. Liên Hạo Long thất hồn lạc phép hướng trở về, lại lấy được tin giữ, Liên Hạo Đông ngược sát ra phát, vừa lúc bị đồn cảnh sát bắt được trận tướng, hắn Tại phá vòng vây lúc bị cảnh sát đánh chết. Liên Hạo Long nổi giận đùng đùng, xoan xuyết còn xuất lại nhân mã đi xung kích đồn cảnh sát, sau đó liền bị Trần Quốc Trung dẫn người đánh thành cái sảng. đến tận đây, Hương Giang tất cả buôn bột vết lớn nhà bị một mẹ hốt gọn. Thời gian rất lâu, Hương Giang lại không có một cái nào dám trắng trợn buôn bột. không tầm thường thì làm điểm thuốc lắc cái gì, xoa điểm bên cạnh. tá trị bởi vậy lên đài tử kinh, không mệt mệt là hắn, hoa bình rượu, bê ba. Cùng với tham dự hành động mỗi cái đồn cảnh sát cảnh sát luân phiên thượng đại tử kinh tiếp nhận phỏng vấn. Rất nhiều nhân vật giang hồ đột nhiên tỉnh táo lại. Dường như lâm nhà giàu nhất đã từng nói, hắn hận nhất chính là buôn buột, chỉ cần nhường hắn gặp được một, hắn thì giết một. Nay sẽ không phải lâm nhà giàu nhất phía sau bảy kế A. Qua lại thảo luận một phen, tất cả giang hồ nhân sĩ cũng có hiểu ra, không sai, hẳn là lâm nhà giàu nhất bảy kế. Bằng không nhạc tuệ trần vui di thái, vợ lẽ, cho đồn cảnh sát lớn như vậy độ dài tuyên truyền loại chuyện này đại tử kinh thế nhưng liên hệ nội địa muốn thật nhiều trước đây tài liệu luân thiên ly độc phát ra theo chiến tranh nha phiến giảng đến bây giờ đủ loại nguy hại chặt chẽ vững vàng nói cho hương giang thị dân vì sao lâm nhà giàu nhất như thế thống hận ma túy chặt chẽ vững vàng cho hương giang thị dân giảng thuận một chuyến cấm độc cùng với thái quốc trương trình học loại hành vi này thậm chí đưa đến hạng lộ xạ sẩn kháng nghị kết quả không cần lâm phong ra tay lý tước sĩ thì tại trên nghị hội đem kháng nghị bị lao phun cái vội phun màu chó phải biết tại hạng lộ sạ sẩn trên sách học biết cuộc chiến tranh bọn hắn đều là gọi là mậu dịch chiến tranh cướp chó mậu dịch chiến tranh. Bạch Viên thuận lợi bị thanh trừ hết, này còn không chỉ Kim Tam giáp các tướng quân đột nhiên gặp đạn hỏa tiễn tẩy lễ, quốc tế xã hội trong lúc nhất thời nhẹ nào, nội địa rất rõ ràng nói cho quốc tế xã biết, ma túy tại Đại Trung Hoa khu không có bất kỳ cái gì đầu ra. Tá trị chủ trì chuyện này sau đó, rất nhanh đón thêm lại lệ, dựa theo Lâm Phong quy hoạch, nhanh chóng co lại tiểu xã đoàn Hương Giang số lượng, thế là ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hương Giang chỉ còn lại có 2 cái xã đoàn, một cái là Tân Quý, một cái khác là Mã Hư Thịnh, nhưng mà hai người bọn họ cũng bị Bê Ba không chế, vụt trộm mặt tự nhiên là Lâm Phong nói cái gì chính là cái đó đến tận đây hương giang giang hồ nhất thống. Chương 475, thế giới nhà giàu nhất, đại kết cục, 1. Chương 475, thế giới nhà giàu nhất, đại kết cục, 1. Lâm Phong chưa từng có quên chính mình ở thế giới vô cục. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã lục lọi ra tình báo hệ thống phát động quy luật, cùng hắn có quan hệ người đi tới chỗ nào thì dễ phát động nơi nào tình báo. Hắn sử dụng tình báo thu hoạch càng lớn, cho ra ra sức tình báo khả năng tính càng cao. Mà đối với một thương nhân, tự nhiên tối có thể biết làm sao biến hiện tình báo. Chu Triều tiên bị hắn xếp tới Nam Đồng, hiệp chợ Phú Trân. Hắn làm coi như không tệ. Chu Triều Tiên đem chính mình tại Di Loan Chiêu số tất cả đều phục chế một lần, sau đó vừa học nhìn Lâm Phong giảng mẹ, đồng dạng phục chế một lần. Cái này khiến hắn rất nhanh liền tại Nam Đồng chỗ hết tài năng. Tất cả mọi người hiểu rõ, ổ Cạm Mộ Tổ là một cái duy nhất thừa nhận phản động hợp pháp hóa quốc gia, có thể tại khoảng thời gian này, Nam Đồng cũng là thừa nhận phản động hợp Pháp. Rốt cuộc, Nam Đồng cao tầng hoặc là áo mũ đông độ người Hoa, hoặc là lên phía Bắc ổ Cạm Mộ Tổ. Hoàn toàn có thể nói thổ dân trên cơ bản không hề nói gì quyền. Nam Đồng còn sợ hơi tại bay nặng lãi là hợp pháp quốc gia. Chu Triều Tiên có bố Đồng Lâm giúp đỡ. Nhanh chóng thu phục mấy cái nổi tiếng tay chân, cũng thỉ như mã đông tích. Nam đồng sự nghiệp vô cùng thuận lợi thì khai triển. Sau đó thì gặp được phiên phức. Ô cả bộ tổ thác ấu tha phái ra tương đối lực lượng đến ngăn cản bọn hắn phóng đại, trong lúc nhất thời Chu Triều Tiên gặp phải cực lớn con cảnh. Phú chân đem vấn đề này nói chuyện, đống chốc thì chọc giận Lâm Phong. Đương thời hồng sắc ma hùng không có giải thể, Lâm Phong xuất thủ. Chu Triều Tiên dựa theo Lâm Phong phân phó tìm được rồi thác ấu tha một kỹ sư. Hắn căn bản không tốn tiền, chỉ là hơi trình bày một chút, liền để cái này kỹ sư hướng ba thống tố dắt Thác Cẩu Tha bán cho Hồng Sắc Ma Hùng hai đài siêu tinh vi cấp máy mẹ công nghiệp. Sau đó sao? Thác Cẩu Tha gặp vận rủi lớn, nhất định phải nói một chút, Thác Cẩu Tha cùng Hồng Sắc Ma Hùng giao dịch, nhưng thật ra là ba thống ngầm đồng ý rốt cuộc lúc này Hồng Sắc Ma Hùng cùng thế giới phương Tây đang thời kỳ trang mật. Không có sựu quốc cho phép, Thác Cẩu Tha có phải không dám bán. Chỉ là có chút sự việc có thể nói không thể làm, có một số việc có thể làm không thể nói. Tình cơ chuyện này là có thể làm không thể nói. Nếu nói, hội đạt kích thật lớn thế giới phương Tây 시 thí. Tình cờ Thác gấu Tha vị này kỹ sư là một vị đối với Sửu Quốc cực kỳ trung thành nhân vật, hắn cho rằng, tất nhiên làm Sửu Quốc, cầu, vậy sẽ phải làm đến cùng. Chân trong chân ngoài là muốn bị trừng phạt. Thế là, gia hỏa này thì viết một phong thư ngỏ, công khai. Không sai, gia hỏa này công khai. Thác gấu Tha là gặp vận rủi lớn. Không những bị Sửu Quốc hung hăng trách phạt, sau đó nhà máy lại dậy rồi hỏa hoạn, tất cả mọi người nói, trận này hỏa không phải bất ngờ. Dù là Thác gấu Tha cùng tài đoàn khác liên hệ chặt chẽ, vậy ngăn không được giá cổ phiếu cũng tiết. Úy Bạch thắng đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt, hung hăng nuốt một bụng. Thác gấu tha như vậy xong đời. Nó phái ra Nam Đồng xúc tu tự nhiên bị trảm bỡ nát. Không những như thế, thác gấu tha am hiểu chất bán dẫn, thậm chí bị Chu Triều Tiên cầm trong tay, chỉ tên cùng phú Trân hợp tác. Ngờ vậy, vậy, phú Trân tại bên trong tập đoàn tứ tinh danh vọng kịch liệt tăng lên. Lâm Phong thông qua tình báo hệ thống, tại ổ cả mộ tổ cùng sửu quốc lấy được rất nhiều tạo thuyền kỹ thuật, Chu Triều Tiên thế là đem Nam Đồng sản nghiệp hướng chất bán dẫn cùng tạo trên thuyền dẫn. Nam Đồng là một tiểu quốc, chất bán dẫn là độ chính xác cao kỹ thuật, tạm ngành đóng tàu là lao động dày đặc hình sản nghiệp. Hai cái này sản nghiệp có thể hao hết Nam Đồng nhân tài kho về phần ô tô loại hình thứ gì đó, nghĩ muốn tuyển nhận nhiều hơn nữa nhân tài, nam bẩm vậy không bỏ ra nổi đến A nam đồng dạng này công nghiệp kết cấu, là lâm phong cố ý dẫn đạo. kinh tế tình thế tốt đẹp lúc, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt, có thể chỉ cần kinh tế dưới hình thế được lúc, vậy thì phiền phái. lâm phong quả thực là ghét nam đồng, thế là chu Triều tiên dựa theo phân phó của hắn tìm một chút chuyên gia, thổi phồng một loại quan điểm, thân thủ không hay. ý gì đâu? đơn giản rằng một phương khí hậu nuôi một phương người, chỉ có nam đồng thổ địa bên trên sản xuất thu hoạch mới là thích hợp nhất nam bẩm người. đã như vậy. Tự nhiên muốn bảo hộ nam đồng nông mục ngư dân lợi ích, giá cả tự nhiên muốn cao một chút. Thân thủ không hai còn có khác nhất trọng ý tứ, có thể tăng lên nam đồng lòng tự tin. Nguyên nhân đâu, cũng là thật đơn giản. Nam đồng căn bản không tính một quốc gia, hoàn toàn có thể nói là xỉu quốc thổ địa. Bộ đội nổi cũng có thể trở thành mỹ thực của bọn họ nhãn hiệu, có thể nói là thiếu thốn tới cực điểm. Để chấn nam đồng xi si khí tự nhiên là cấp bách nhất nhiệm vụ. Nam đồng hiện tại chính là một nhà quốc, chật hẹp môi trường, cạn vỡ chỗ, nhiều nam đồng bách tính mặc dù sẽ không giống ổ cả mộ tổ như thế có tự hủy huyễn ngưỡng, nhưng tự tin tuyệt đối không thiếu được tự tin nội tâm đối bề ngoài hiện không phải cực đoan nhu nhược chính là cực đoan tự đại đây là tất cả đảo quốc bệnh chung tỷ như rõ ràng chính là lớn trường bàn tay chỗ không phải quan cái trước đại Ảng đồ Sa sơn Nam đồng ổ cạm muộn tố hết thể đều là như thế làm thành như vậy quả nhiên nhường Chu triều Tiên thu được tỏ lớn danh vọng không sai chính là thân thụ không hai được chúng ta Đại Đại Tích Nam đồng cũng có nhường trên thế giới kính ngưỡng thứ gì đó tích kể từ đó dù là Nam đồng kinh tế tình thế rất tốt thu nhập thủy bình rất cao nhưng thực tế thu hút thứ gì đó mà vậy vẫn là đường nói nữa Chu Triều tiên đối với tầng dưới chốt bách tính đưa ra một thân thủ không hai ý nghĩ đến lường gạt bọn hắn. Đối với tài phiệt cùng với quan văn tập đoàn, lại đưa ra một khái niệm, vì văn hóa lập quốc. Đơn giản giản chính là muốn sáng tạo thần tượng văn hóa. Thượng tầng tinh anh ngay xong, sôi nổi vỗ tay bàn hay. Thương nhân tối hiểu thương suy tư của người, chó má vì văn hóa lập quốc, không phải liền là đóng gói tuyên truyền sao? Bánh nướng tự mặt thông qua chỉnh dung thì biến tinh xảo, chân voi thông qua rút son thì biến thuần hạ, một đôi a thông qua bổ sung thì biến thành cê. Dù sao chính là lường gạt chứ sao? làm như vậy chỗ tốt chính là nhường tầng dưới chót ngủ dân có một cái có thể ký thác mục tiêu. Một sáng thượng tầng tình anh xuất hiện mỗi loại phiền toái cần dẫn ra bách tính chú ý. vậy làm sao bây giờ? ném một thần tượng bê bối thế là xong. như thế quả thực hoàn mỹ. nam đồng đại thống lĩnh đối với triều chu nói ra trước hai khái niệm đại thêm tán thưởng. cho là hắn là một khó được nhân tài, cũng trịnh trọng tỏ vẻ chào mừng hắn tại nam đồng tiến hành đầu tư, cũng bám rễ sinh sôi. là thật thuộc về hai hướng sông lên. chu triều tiên đối với cái này ăn nhịp với nhau. thế là hắn vô cùng thuận lợi liền thành nam đồng thứ năm tài phiệt. Nam Đồng Đại thống lĩnh ở trong đó phát huy tương đối lớn tác dụng, lúc đó hắn đang cùng ô tô tài phiệt nhóm nhỏ sức, Chu Triều Tiên hợp thời cấp cho ủng hộ. Thế là đại thống lĩnh vô cùng chân chu đem tương đối một bộ phận ô tô công nghiệp giao cho Chu Triều Tiên. Sau đó sao? Chu Triều Tiên tài phiệt điểm hình thức ban đầu thì sản sinh trò chơi điện tử, tạo thuyền cùng với ô tô công nghiệp. Phú Trân là chủ động theo ổ cả mộ tổ đoạt tới chất bán dẫn. Cả hai vô cùng tiến hành thuận lợi hợp tác. Việc này hợp tác chặt chẽ vận khắc khí, đã hoàn toàn siêu việc một trên ý nghĩa đối tác. Phú Chân tại tập đoàn tứ tinh địa vị ngày càng lớn xuất, rốt cuộc chất bán dẫn thế nhưng lại thế Chu Triệu Tiên rất là tôn kính Phú Trân, tại công khai trường hợp dưới đối với Phú Trân rất là cung kính. Phải biết hắn nhưng là bị Nam Đồng Đại thống lĩnh đánh giá là quốc chi hiển sĩ đại thương nhân, hạ thấp thủ đoạn tuổi nâng. Phú Trân danh vọng quả thực cùng với nàng Lão Cha không kém cạnh. Tập đoàn tứ tinh thuộc hạ đống chốc trong váng, hảo gia hỏa nguyên lai trưởng công chúa như thế lợi hại. Bất chi bất giác, tập đoàn tứ tinh có tài năng giá hỏa trên cơ bản cũng quay trùng bành tại Phú Trân bên cạnh. Tứ tinh trưởng môn nhân trong lòng lo lắng không thôi. Bản tâm của hắn là muốn đem tập đoàn tứ tinh chuyển cho Nhi tử. Lúc này Đại Trung Hoa văn hóa giới đều là giống nhau tử ra sản từ trước đến giờ là chuyển nam không chuyển nữ. Có thể nhà mình trưởng nữ tài hoa quá mức cường đại, căn bản không phải trưởng tử có thể so sánh. Tứ tinh trưởng môn nhân vậy thăm dò qua Chu Triều Tiên Ý, tuân hỏi một chút con của mình làm sao. Chu Triều Tiên mỉm cười nói, xin con làm như lệnh lang. Tứ tinh trưởng môn nhân ban đầu cảm thấy rất vui vẻ, có thể lấy lại tinh thần tỉ mỉ tưởng tượng, người đều tê, xin con làm như lệnh lang, đây chẳng phải là nói con của mình tại trong mắt của người khác cũng chính là cái nhi tử sao. Này tính sự tình gì? Mặc kệ tứ tinh trưởng môn nhân có bằng lòng hay không. Phú Trân danh vọng tại tập đoàn tứ tinh càng ngày càng sâu, thậm chí cũng còn cao hơn hắn. Nhất là 3 năm sau, Phú Trân đi một chuyến Hương Giang sau đó, đột nhiên thì mang thai, 10 tháng chi về sau sinh hạ một Nam Hải. Tứ Tinh trưởng môn nhân hỏi Hải Tử Ba Ba là ai, Phú Trân kiêu ngạo chỉ vào con của mình, hắn xếp hạng thứ tư, gọi là Lâm Tư. Tứ Tinh trưởng môn nhân trong lòng giận mình, đã mơ hồ biết mình con rể là vị nào. Thật sự là Lâm Phong nổi dậy Thái sắp rồi, Hồng Sát Ma Hùng giải thể sau đó, Lâm Phong toàn cầu cuối cùng đã tiến nhập đường cao tốc. Tại nội địa, hắn đầu tư khá nhiều hàng ngũ, tinh tiến, máy tính. Điện thoại di động, ô tô, máy bay không người lái, điện thoại di động, vật liệu, tin. Tại các nơi trên thế giới, hắn điên cùng kiến tạo các loại cảng. Tiếp xuống 20 năm là sự quốc do cường thịnh bước vào cực thịnh sau đó có thịnh chuyển suy thời kỳ, lúc này, đồng dạng cũng là mậu dịch tự do tiến vào cực thịnh thời đại. Càng là siêu cấp ưu lương tài nguyên, lúc này không tới chiếm lĩnh, về sau muốn chiếm lĩnh đã trễ rồi. Chương 475, thế giới nhà giàu nhất, đại kết cục 2, chương 475, thế giới nhà giàu nhất, đại kết cục 2, gia tộc Cổn Nệ nhằm thực hiện lời hứa giúp đỡ tập đoàn Hồng Hưng tại liên minh cùng nhau giàu có cướp được khá nhiều cảng. trong lúc vô tình Lâm Phong đã âm thầm biến thành trên thế giới lớn nhất cả người sở hữu. Lâm Phong vậy có qua có lại, giúp đỡ gia tộc Cùn Lệ nhảm nhanh chóng phát triển làm ăn. cũng tỉ như, Erzhu Ha cảm giác chính mình cánh cứng cấp, rồi xòa đại một nói ra tên của hắn luôn. Sỉ quốc đã không được, Erzhu Ha có thể thay thế đó. sau đó Lâm Phong thì thông qua tá trị nói cho gia tộc Cùn Lệ Nhạm, Sỉ quốc chuẩn bị dùng cây đoạt kỹ, mới Trung Đông chiến tranh muốn bạo phát. gia tộc Cùn Lệ nhảm ngầm hiểu, không hăng làm nhiều rồi một lần dối hỏa. Sau đó dựa theo Lâm Phong tình báo lập tức trở tay làm cùng, nhận tâm kiếm lời một bút. Vì Lâm Phong tại gia tộc Thiên Lượng đầu tư, quan phủ vụ Đô không hiểu muốn cho Lâm Phong một cảnh cáo. Gia tộc lì Lệ nhận được tin tức quá sợ hãi, đại công cảnh cáo vụ Đô, tuyệt đối không muốn treo chọc Lâm Phong, nếu không sẽ nên đón đối phương phản kích. Quan phủ vụ Đô không đồng ý, hạ lệnh đốc gia phủ cấp cho Lâm Phong một cảnh cáo. Sau đó bọn hắn lấy được chuyện không lưu tình chút nào hai cái tắt hai. Đầu tiên là đốc gia phủ đột nhiên gặp phải dài đến một tuần lễ hết nước, mất điện, ngừng cho chuyện cùng với ngừng khí, ngừng thông tin. Lâm Phong ép căn bản không hề ra tay với đốc gia phủ. Vì hắn lúc này nay khắp địa vị, ra tay đối phó đốc gia phủ, kia thật là mất mặt. Đối phó đốc gia phủ là Lựa Côn. Lựa Côn đã không phải là 3 năm trước đây Lựa Côn, hắn là một đường rết đi lên, sát phạt chi khí chưa từng có hạ thấp qua. Lại càng không cần phải nói lâu dài chấp trưởng tài đoàn hồng hưng khí thế trên người cảm thị. Hắn đã không phải là trước đây cái đó lũ lỏa tử, hắn là thế gian nghe tiếng đại thương nhân. Nếu là đốc gia phủ đối phó hắn Lựa Côn, kia khả năng lực thì nhịp. Nhưng mà đối phương đối phó là Lâm Phong, cái kia có thể nhận sao? Nhất định phải không thể. Lâm Phong có thể sẽ không để ý đốc gia loại tiểu nhân bọn này hắn đem chú ý đặt ở vũ đô nói lại lần nữa lâm phong chưa bao giờ là thánh nhân gì càng không phải là cái gì thánh mẫu biểu người ta cũng đánh tới cửa rồi nếu là không cho hắn cái giáo hấn cái kia có thể được thế là lâm phong thị xuất thủ sau đó bảng anh ngã một hối quan phủ vũ đô kém chút phá sản Này mẹ nó là sinh vật a gán lượng tại mỗi cái người hạng lộ sạ sẩn trong miệng đoạt một giờ un giờ đơn giản chính là thái quá đáng nhắc tới là vấn đề này không mệt mệt là lâm phong làm còn có gia tộc cùng đình nhậm lâm phong vậy đem tình báo thông báo cho quê nhà nhưng mà nhường quê nhà cự tuyệt Hắn vậy không thèm để ý Lâm Phong hiểu rõ quê nhà hội từ chối, hắn dùng hành động cho thấy chính mình là tâm hướng quốc gia. Ở kết trước, Lâm Phong đọc văn học mạng lúc, vẫn là đối với có chút nhân vật chính được hệ thống sau đó, Trương Vương ngàn kế ẩn nốt nhìn quốc gia, sợ sẽ bị quốc gia trộm tới các miếng. Cái này cần đem chính mình nhìn xem đa trọng muốn a. Nói thật chứ, nếu quốc gia hiểu rõ ngươi có siêu cấp năng lực, không được đem ngươi cống hiến ra đến a. Một sống siêu năng lực giả, không thể so với một chết rồi mạnh gấp trăm lần. Quốc gia là hơn một cái lớn đề tạm. Ngươi nếu là có siêu năng lực, tại lớn như thế một cái bình đại thượng nợ độ phải lấy được đến bao lớn lợi ích. Lâm Phong có quan trọng tình báo sau đó, trước tiên thì liên hệ quê nhà, quê nhà cấp cho phản hồi tương đối tích cực. Hắn có thể tại nội địa đầu tư thông suốt, thậm chí còn bí mật tham dự có chút độ chính xác cao nghiên cứu khoa học kế hoạch. Không rời được hắn thẳng thắn. Hải Dương tiểu viện thì đánh giá hắn, đây là một vị chân chính ái quốc nhà tư bản. Lâm Phong là thương nhân, yêu tiền, nhưng mà hắn thông qua chính mình thẳng thắn hành vi, chẳng những thu được tiền tài, vậy thu hoạch tâm hồn thỏa mãn. Gia tộc Cún Lệ nhằm đạt được thông tin, ở tâm quá lớn, muốn thành lập một liên bang chế quốc gia, dùng cái này chống lại sự bức nổi bật nhất chính là chế tạo một euroa tiền tệ, dùng cái này thay thế sỉu đao. Sỉu đao thế nhưng sỉu quốc sưng bá thế giới căn bản là thực chất hóa vũ khí, euroa là chạm đến bại ngưỡng. Sỉu quốc đã nổi lên phản kích. Lâm Phong thông qua hệ thống điều tra euroa tiền tệ khuyết điểm, một đại liên bang, các quốc gia hàng giá trị tính toán vẫn sẽ xuất hiện khác biệt. Cái này khác biệt chính là ven biển quốc gia, vì tính toán hình thức vấn đề, bản tệ hội phủ phía một đoạn. Nói cách khác, hiện tại ảng lộ xả sơn tiền tệ tỷ suất hối đoái không phải nọ chân thực tỷ suất hối đoái, là hư cao. Lâm Phong muốn làm rất đơn giản, chính là làm không gia tộc cùn li nhảm nhận được tin tức sau đó, sáng tỏ muốn lẫn vào một cái. sau đó sao? vụ đô nội các bị lâm phong một tát này đánh kém chút giải tán, hoàn toàn chính là bắt nạt người a. nhưng lâm phong tâm trạng thoải mái, không rút một tát này, hắn suy nghĩ không thông suốt. thế là, sau trận chiến này, vụ đô thành thật, đốc gia phủ càng là hơn, cái dám cũng không dám phóng một. tiêu đoạn thủy cắt điện tắt thở bảy ngày thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. người phương tây chính là như thế, sợ uy mà không có đức. ngươi nếu là có thực lực không đánh hắn một trận, hắn còn cảm thấy ngươi dễ khi dễ đấy. quê nhà có chính mình lâu dài suy xét không sẽ như thế thô bạo. Lâm Phong có thể à? hắn muốn cùng thế giới làm ăn, tự nhiên là muốn thích ứng toàn bộ thế giới thông hành phát tắc. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng thông sát. Chỉ riêng rút một tát này không thể được, Lâm Phong lại liên hệ gia tộc cùng đi nhảm. lần nữa hợp tác rồi một cái, hợp làm gì đó. Phong bay. không sai, chính là Sĩ U Quốc điên cuồng đùa bỡn cái kia một tay. Lâm Phong thôi xuất lực độ lớn hơn. dù sao hắn chỉ là thông qua một kích nổ kiếm một cái thì đi. đánh trống truyền hoa trò chơi, hắn thật sớm liền chạy. sau đó tại Á Châu khủng hoảng tài chính lúc. Lâm Phong ra tay, chủ trương gắng sức thực hiện cứu thị đồng thời trực tiếp dẫn nổ viên này bom, gắng lượng đường xâm phạm xỉu quốc mắt tròn váng. bọn hắn rõ ràng là muốn tại hương giang cùng quê nhà trên người cướp đoạn, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không nói, còn mẹ nó trong nhà cháy rồi. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Phong cùng quê nhà cũng thắng được quý giá phát triển thời gian, thời gian thoáng một cái đã qua, lại là một mười năm năm trôi qua. Lúc này Lâm Phong đã đi theo lượng khuôn bước chân về hưu. Lúc này hắn mới bốn tuổi. Lúc này Lâm Phong chẳng những là thế giới nhà giàu nhất, càng là hơn chín đứa bé cha. Hắn tám cái lao bả cũng cho hắn sinh một đứa bé. Có lẽ là hệ thống nguyên nhân, thân thể hắn đặc biệt cường tráng, sinh mệnh lực lượng cực kỳ khổng lồ, rất là không dễ dàng sinh hạ hải tử. Tám cái lao bả tình cờ mỗi người một cái, sau đó mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực cày cấy, vẫn luôn không thể lại nhiều muốn một. Lâm Phong không bắt buộc, dù sao bắt cái tử nữ hắn cũng đối xử như nhau. Hắn vậy sẽ không can thiệp con cái lựa chọn, hắn là thế giới nhà giàu nhất, cho dù hắn về hưu, tài nguyên cũng là mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây tại bình chứa. Dù là những hải tử này không có một cái nào đối với gia tộc làm ăn coi hứng thú, hắn nuôi vậy may mắn không chê bằng liễu. Lâm Phong không quan tâm bọn nhỏ thành tích học tập, yêu cầu thành tích kia là người nhà bình thường sự việc. Đối với bọn hắn nhà bọn nhỏ vui lòng làm gì thì làm gì, duy có một chút hắn yêu cầu tương đối nghiêm ngặt, đó chính là người phẩm đức. Sinh ở Lâm gia, có thể lười nhác có thể bại hoại có thể ham ăn miếng làm, nhưng không thể tâm thuật bất chính. Cũ mẹ nó thủ phủ nhà, nếu tâm thuật bất chính lời nói, kia cách cái chết cũng không xa. Tiện Thể nói một câu, tập đoàn Hồng Hưng hiện tại người cầm lái không là người khác, chính là Thiên Dưỡng Sinh. Hà Mẫn đem hắn dạy bảo coi như không tệ, Lâm Phong cùng lượng khôn vừa tương lượng, liền để đứa nhỏ này cầm lái Hồng Hưng. Điều này thực ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, không có người biết, nghĩ đến, Lựa Khôn cùng Lâm Phong cộng lại khoảng chừng 11 đứa bé, sự sốt nhường thiên dưỡng sinh đến cầm lái. Đúng, Lựa Khôn cùng Thủy Linh tại sinh đầu thai sau đó, lại sinh ra hai đứa bé. Dù vậy, Lâm Phong cũng là tương đối thỏa mãn, hắn nói với Lựa Khôn, "Đại lao, còn nhớ Đình Đình năm đó lời nói sao?" Lựa Khôn lúc này đã 60, chỉ là bảo dưỡng tốt, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, nghe vậy ngây ngẩn cả người, Đình Đình nói được lời nói nhiều, ngươi nói là cái nào một câu?" Lâm Phong cười h h nói, Đình Đình tại nhìn thấy A Sinh lúc nói Ta hầu ngươi nhiều năm như vậy đại lão, từ hôm nay trở đi, các hải tử của ngươi muốn xưng hô hải tử nhà ta là đại lão. Lựa Côn mỉm cười, ngươi cũng là thế giới nhà giàu nhất, còn so đo cái này a. Hắn lấy ra xì gà, sau một khắc trong tay không còn, xì gà đã xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Lựa Côn trở nên hoan hốt, giống như gặp được năm thời điểm Lâm Phong, lúc kia, gia hỏa này tối vui lòng việc làm chính là đoạt chính mình xì gà. Chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy, làm năm rõ ràng chính là một ngực run dữ dội nhóc con à đại kết cục, cảm tạ chư vị lao ra một đường làm bạn, Giang Hồ Thái Kiến, có thời gian sẽ viết một viết thiến ngoại. Sách mới phim Hồng Kông tình báo Vương đã phát ho oh oh ho oh.